chương chín mươi hai những người kia chương chín mươi hai những người kia một lát sau đế hoàng sau l ư n g không gian đẩy ra một vòng im ắng gọn sóng một đạo thương lão thân ảnh đi ra từ trong hư không thân hình có chút hư miễn quanh thân lại quanh quẩn lấy làm người sợ hãi đại thừa cảnh bị ác người tới chính là thái nhất thần triệu bây giờ còn sót lại mấy vị định hải thần chân một trong một vị lâu dài bế tử quan tâm h niên đại thừa lao tổ đế hoàng gõ động tác chưa ngừng m ỹ mắt cũng không từng nâng lên chuyện gì quấy nhớ lao tổ thanh tu cái kia đại thừa lao tổ khắp khuôn mặt là tan không ra thần sắc lo lắng thanh âm trầm trọng tứ phương xâm phạm h ạ n g thành thần triều nguy cơ sớm tối lão hủ làm sao có thể an toàn nguy cơ sớm tối đế hoàng phát ra một tiếng cười khẽ tiếng cười kêu bên trong mang theo một không chút nào che giấu miệng ai chỉ là một đám người ô hợp cũng xứng x ứ n g uy lao tổ cao mày bệ hạ không thể đại ý vạn yêu cốc phật quốc cực bác ma cung đều là đỉnh cấp thế lực bây giờ liền theo không hỏi thế sự băng cung đều ngang nhiên xuất binh ta thần triều tuy mạnh có thể lão tổ đã xếp tại nam vực này lên kia xuống thì tính sao đế hoàng lãnh đạm đánh gai hắn muốn diện ta thần triều bọn hắn còn chưa đủ tư cách nhìn lấy đế hoàng bộ kia trí tuệ v ữ n vàng không để ý bộ dáng đại thừa lao tổ trong lòng càng bất an hắn vẫn hỏi ra cái kia mấu chốt nhất cũng là nhất làm cho hắn kiêng cụ kỵ vấn đề cái kia vị k i ê u đại đạo viện viện trường đâu như hắn xuất thủ lại nên làm như thế nào lời vừa nói ra đại điện bên trong nhiệt độ dường như đều trợt hạ xuống mấy phần cho dù là ngồi cao vương tọa phía trên đế hoàng đang nghe cái tên này lúc trên khuôn mặt tầm kia mơ hồ khí b ậ n cũng hơi hơi ba động một chút một lát trầm mặc về sau đế hoàng mới chậm rãi mở miệng hắn sẽ không ừng lao tổ xương sở căn cứ ám ảnh vệ chuyển về chỗ có tình báo đến xem đế hoàng thanh n â m khôi phục không hề bận tâm bình tĩnh người này làm việc toàn bằng yêu thích càng giống một cái cao cao tại thượng của chúng mà không phải chấp k ỳ giả thủy n g u y ệ t động tiên một chuyện cái tia thủy n g u y ệ t bà bà chủ động t r e o chọc tại hắn hắn liền chỉ giết thủy n g u y ệ t bà bà vẫn chưa đối thủy n g u y ệ t động tiên nổi tận giết tuyệt lần này cũng giống vậy đế hoàng ngữ khi vô cùng chắc chắn ta thần triều vũ văn lão tổ đã thất tử hắn muốn tiếp phẫn đã tiết hắn để cái tia tam ra tấn công ta thần triều bất quá là ngại trên bản cờ kịch không đủ náo nhiệt suy nghĩ nhiều thêm mấy cái hát hí khúc thôi hắn muốn là xem kịch. n g h e xong lần này phân tích lao tổ mi đầu lại không có chút nào dán ra ngược lại nhăn càng sâu vậy hạ cái này cuối cùng chỉ là suy đoán của ngươi loại kia tồn tại tâm tư như đen như ngục chúng ta lại có thể ước đoán b ằ n nhất như hắn cũng là muốn diệt ta thần triều đâu ha ha đ ế hoàng đống nhiên nợ nụ cười hắn chậm rãi theo vương tọa phía trên đứng lên một cố vô hình bá khí trong nháy mắt tràn ngập cả tòa đại điện lao tổ ngươi quá lo lắng h ắ n đứng chắc tay thanh â m bên trong mang theo một loại hiểu do hết thể nặng ễ coi như hắn thật muốn xuất thủ ta thần triều cũng không phải là không có hậu thủ đại thừa lao tổ toàn thân chấn động đục ngầu hai mắt bên trong tuân ra một đoàn tinh quang hậu thủ người quên rồi hả đế hoàng chậm rãi q u a y người ánh mắt dường như xuyên tấu h thần cung mái vòm nhìn phía cái kia không cũng biết vô tận chỗ cao ta thái nhất thần triều là như thế nào tại cái này miền trâu l ạ t chân một câu gọi lên đại thừa lao tổ phủ đuổi ký ức người nói là những người kia không tệ đế hoàng nhét miệng lên một vệnh lanh khóc đường cong ta thái nhất thần triều bất quá là những người kia tại cái này miền trâu rơi xuống một con cờ v á n cờ chưa cuối cùng há để người khác hất bàn nếu thật đến thần triều bị diệt một khắc này những người kia tự sẽ xuất thủ vâng lời nói này cũng để cho đại thừa lao tổ viên kia nỗi lòng lo lắng nặng nề mà rơi xuống trở về thì ra là thế đây mới là hắn lực l ư ợ chỗ hắn tuy nhiên vẫn như cũ đối những người kia tràn đầy nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu hoảng sợ nhưng giờ phút này phần này hoảng sợ lại hóa thành t r ư ớ c nay chưa có cảm giác an toàn l a o hủ minh mạch có thể lập tức hắn lại nghĩ tới điều gì trần trơ nói cái kia băng cung đâu băng cung b ị kia nữ đế chuyến văn sớm đã làn ử a bức trần tiên thực lực thâm bất khả chắc bây giờ ta thần t r i ề u lao tổ bất lạc không người là nàng đối thủ nàng giờ phút này tham dự vào tôn kép nhãi n h é t tôi h đế hoàng đánh giá tràn đầy khinh thường nàng đại khái coi là lao tổ bất lạc chính là nàng băng cung cơ hội tới động tâm tư không nên động đế hoàng cười lạnh một tiếng những người kia như là đã tuyển định ta thái nhất thần triều làm băng cờ làm thế nào có thể lại chọn nàng băng cung nàng đây là tại khiêu khích những người kia uy nghiêm nàng là tại m u ố n chết nghe đến đó đại thừa lao tổ trong lòng sau cùng một kia lo nghị cũng tan thành mấy khói là lão hủ l ấ tướng đại ế hoàng chấn định nói, lao tổ chỉ nhìn chính cánh phim, lao là, này nói, cần an n g cái lấy rất tổ tâm sẽ thừa lao tổ thân ảnh chậm rãi trở thành nhạt cuối cùng biến mất tại nguyên chỗ đế hoàng một lần nữa ngồi trở lại cái kia băng lanh vững toạ n trên mặt cái kia cố bệ nghệ thiên hạ bá khí chậm rãi thu liễm chỉ còn lại một mảnh sâu không thấy đáy hở h ữ g hắn d ư ơ n g mắt ánh mắt lần nữa nhìn về phía ngoài điện dường như đã thấy cái kia trước ngay tại hướng thần đô lái tới màu trắng phi chu đại đạo viện viện trưởng hắn thấp giọng tự nói thanh n m bên trong nghe không ra hỉ nộ người tốt nhất. Thật chỉ là đến xem cho vui. Nếu không, chấm cái là liền này đến để Nếu biến nhìn ngươi xem xem, vui. sau ố cùng những người i k so s năm h đến cùng. Ai mạnh ai yếu? tốt a ngày trung vực thần đ ô thành to lớn màu trắng phi t r u chậm rãi xé mở tầm mây treo đứng tại thần đô bên ngoài cao ngàn t r ư ợ n g không phía dưới là một tòa không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hùng thành thành tướng như dòng s ố n g lưng kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm trên đó khắc rõ cổ lão mà r ồ i r à o trận văn tản ra chấn áp hết hệ khí t ư c bên trong thành quỳnh lâu ngọc vũ san sát nối tiếp nhau t h quan vong l i thuyền h phía trên lý t r ư ờ n g phong tựa tại thái sư ghế phía trên nhìn qua tòa kia treo lơ lửng giữa trời thần cung khỏe miệng nhét lên treo cao như vậy cũng không sợ rơi xuống đập phải người hồi viên trưởng đó chính là thái nhất thần triều đế cung trần thanh thu đứng tại mép thuyền cũng ngẩng đầu nhìn cái kia bị vô số khí vận kim long quấn quanh nguy nga thần cung nàng mặc dù là bách bảo các cao tầng nhưng đối mặt tòa này tượng trưng cho huyền châu trung vực trí cao quyền bính đế cung trong giọng nói vẫn là không tự giác mang lên một tia kính sợ n à y cũng chính là thái nhất thần triều sơ đại đế hoàng hao phí và năm n tập hợp một vực chi lực t r ầ m thanh thu đang muốn tiếp tục kỹ càng giới thiệu tòa kia treo lơ lửng giữa trời đế cung lai lịch cùng huy hoàng được rồi không cần giới thiệu lý trường phong khoát tay á o đánh gây nàng ngày mai sau đó nó còn ở đó hay không trên trời đều là hai chuyện không có gì tốt giới thiệu lời vừa nói ra trần thanh thu cùng thủy mộ linh đều là chấn động trong lòng hô hấp làm n g ư n trần thanh thu cười khổ lắc đầu là sau trận chiến này thái nhất thần triều có thể hay không tổ n tục trên là không thể biết được chương chín mươi ba cút đi thích nói thì nói chương chín mươi ba cút đi thích nói thì nói ngay tại lúc này đột nhiên xảy ra d i biến chỉ thấy thiên ngoại bay tới một đạo sáng chói kim quang kim quang bên trong một đầu từ thuần túy linh lực ngưng tụ mà thành m à u vàng kim cự long lôi kéo một trận hoa đẹp đến mức tận cùng ngọc liễn đã ạ không mà đến ngọc liễn t r u n g quanh đi theo mười mấy tên người khoác kim giáp khí tức trí ít đều tại hợp thể cảnh trở lên cấm ệ uy nghiêm tức mục sắt khí ngốc trời trần thanh thu cùng thủy mộ linh sắc mặt đ ổ i biến cái k i a cố dồi dào áp lực minh ô n g chỉ là tiêu tán dư âm thì làm cho các nàng cảm giác thần hồn run r u dậy cơ hồ muốn bị sắt xuống nếu không phải lý trường phong ở đây t r ư ớ c này bách bảo các đỉnh cấp phi chu sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị cố uy áp này nghiền thành bụi miệng kim quan g đứng tại phi chu phía trước một trăm chỗ c h ỗ trần thanh thu nhìn qua những cái tia khí tức đều là cao tại chính mình cấm vệ hít sâu một hơi làm sao có thể đó cũng đều là hợp thể cảnh tại bất kỳ một cái nào định tiêm thế lực bên trong h là thanh thanh cái này chẳng tu lẽ là đế hoàng đích thân đến có thể cho dù là đế hoàng cũng không nên có như thế phô trưởng a lý trường phong không có nhìn những cái kia cấm vệ mà chính là nhiều hứng thú nhìn về phía cái kia hoa lệ ngọc liễn đúng lúc này Soạt, ngọc liễn cái kia từ vạn năm băng tàm tơ dệt thì bức d è m c h e bị một cái làm trắng như ngọc đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra một đạo thân ảnh tự ngọc liễn bên trong đi ra cũng không phải là mọi người trong tưởng tượng thân mang l o n g bảo đầu đội đế quan đế hoàng mà chính là một cái xem ra bất quá tuổi tròn đôi mươi nữ tử nàng thân mang một bộ đơn giản màu trắng bay dài không có trang điểm t ó c xanh chỉ dùng một chiếc c h â m gỗ tùy ý kéo lên nhưng làm nàng xuất hiện một khắc này cái kia mười mấy tên sát khí ngút trời hợp thể cành cấm vệ càng là đồng loạt cúi đầu thần sát cung kính tới cực điểm cái này cực hạn tương phản để trầm thanh thu cùng thủy bộ linh hô hấp cũng bị đó trì trệ nàng bước ra một bước thân ảnh tượng như kiểu thuần di không nhìn một trăm t r ư ợ n g không gian trực tiếp xuất hiện tại màu trắng phi chu bong thuyền phía trên nữ tử đi đến phi chu ánh mắt trước tiên liền rơi vào cái kia trương thái sư ghế phía trên nàng ánh mắt trước tiên hướng về cái kia trương thái sư ghế dựa đánh giá lý trường phong v à i lần về sau c ặ p kia không hề bận tâm trong con người rốt cục nổi lên một k i a gợn sóng nàng nhìn không đấu người này trên thân không có chút nào tu bi giống như từ đầu đến đôi phạm nhân nữ tử tập trung ý trí Thướng lý trường phong hơi hơi không người đi một cái không tính khiêm tốn lại đầy đủ trịnh trọng lễ văn bối nạp lan tâm b à i kiến tiền bối thái nhất thần triều người lý trường phong thuận miệng hỏi không phải nạp lan tâm lắc đầu ngữ khí bình thản văn bối đến từ bạn giới lâu bạn giới lâu lý trường phong còn chưa đáp lại phía sau hắn trầm thanh thu lại thân thể mềm mại cái c h ấ n là thất thanh ba chữ này vừa ra khỏi miệng nạp lan tâm mi đầu cao lại thanh lanh ánh mắt chừng trầm thanh thu liếc một chút chỉ là liếc một chút trầm thanh thu như bị xét đánh thân thể mềm mại mãnh liệt rung động dường như bị vô hình cự sơn ngăn chặn thần hồn s á t mặt trong nháy mắt t r ắ n g bệnh lý trường phong lông mày nhữ lại có chút khó chịu go go ghế thái sư tay vị người của ta ngươi cũng dám chừng bình bình đạm đạm một câu lại dường như ẩn chứa một loại nào đó ngôn xuất pháp t ù y vô thượng vĩ lực cái kia cố đặt ở trầm thanh thu trên thân kinh k h ủ n g bị ác phút chốc liền tiêu tán nạp lan tâm thân thể nhỏ cứng nàng lần nữa đối với lý trường phong cúi người hành lễ lần này tư thái so vừa mới thấp rất nhiều là van bối thất lễ còn tỉnh tiền bối thứ tội lý trường phong không để ý tới nàng nhưng đầu nhìn về phía vẫn chưa tỉnh hồn trầm thanh thu hiếu kỳ nói cái này bạn giới lâu lai lịch gì t r ầ m thanh thu cưỡng ép đẻ xuống trong lòng sóng to gió lớn thanh â m khô khốc giải thích nói hồi v ề v i ê n trưởng bạn giới lâu cùng chúng ta bách bảo các s á t thực đều là thương h ộ i tính chất nhưng không giống nhau nàng nhìn thoáng qua mặt không thay đổi nạp l a n tâm chúng ta bách bảo các sinh ý trải rộng huyền c h â u tứ vực cái gì đều làm nhưng bạn giới lâu bọn hắn chỉ làm hai loại sinh ý một là bán bạn năm trở lên năm linh dược hai là kinh doanh có thể vượn trâu truyền tống siêu viễn cự ly truyền tống trận lý trường phong a một tiếng không có phản ứng gì t r ầ m thanh thu nói đến đây chính mình cũng cảm thấy có chút hoang đường không đúng vạn giới lâu tuy nhiên thần bí tuy nhiên lũng đoạn h u y ề n châu tối đỉnh cấp hai hạng nghiệp vụ nhưng nó thực lực có như thế cường sao một cái thương hội mười mấy tên hợp thể cảnh kim giáp cấm vệ mấy bị đại thừa cảnh lão tổ hộ giá vực này phô trương liền xem như đem toàn bộ bách bảo các bán đều tiếp cận không ra cái này không hợp lý ngay tại t r ầ m thanh thu trong lòng phiên giang đ ả o hải thời khắc nạp lan tâm đã đứng thẳng người lên nàng không tiếp tục đi xem trần thanh thu ánh mắt tập trung vào lý trường phong văn bối lần này đến cũng không có ác ý chỉ là phục lâu chủ c h i mệnh đặc biệt tới mời tiền bối gia nhập ta vạn giới lâu a lý t r ư ờ n g phong lường nàng liếc một chút gia nhập các ngươi dựa vào cái gì các ngươi có thể cho ta cái gì đừng nói với ta cái gì linh thạch pháp bảo tài nguyên tu luyện loại hình quá t ụ ta trướng mắt nạp lan tâm ngay vậy trên mặt lại không có chút nào v ẻ n g o à i ý m u ố n ngược lại nhẹ gật đầu tựa hồ vốn nên như vậy tiền bối nói đúng lắm giọng nói của nàng bình thản nói ra lấy tiền bối b ự c này sừng sức tại chân tiên tri cảnh vô thượng tồn tại thế gian t h ự vật tự nhiên nhập không vào ngài pháp nhãn ta vạn giới lâu tự nhiên cũng sẽ không dùng những vật kia đến đường đột tiền bối chúng ta có thể cung cấp cho tiền bối chỉ có một dạng một dạng liên tiền bối n g ả i cũng tuyệt đối không cách nào cự tuyệt đồ vật ồ lý trường phong rốt cục nhấc lên một chút hào hứng theo thái sư ghế phía trên thoáng ngồi thẳng có chút hăng hái xem nàng nói nghe một chút cái này huyền c h â u còn có ta vô pháp cự tuyệt đồ vật nạp lan tâm gặp trong mắt của hắn chợt lóe lên hứng thú trong lòng hơi định thế mà nàng vẫn chưa lập tức trả lời thanh lạnh ánh mắt đảo qua một bên trầm thanh thu cùng thủy mộ linh lập tức trầm mặc vành môi n i t ý nghĩa không nói cũng hiểu lý trường phong lông mày v ậ y một cái nhất thời hiểu ý các nàng là người của ta có lời nói nói thẳng ta không dành cùng ngươi làm trò bí hiểm lời vừa nói ra trầm thanh thu cùng thủy mộ linh trong lòng đều là ấm áp nạp lan tâm lại nhẹ nhàng lắc đầu mặt lộ vẻ áy n ấ y thái độ dị thường kiên quyết xin lỗi t i ê n bối việc này liên quan đến vạn giới lâu tối cao bí ẩn càng hệ này phương thế giới cuối cùng đi hướng chứ t i ê n bối bên ngoài bất kỳ người nào đều không tư cách biết được nàng thanh ấm phi nhỏ trong đó không thể nghi ngờ chi ý lại vô cùng rõ ràng phi chu phía trên bầu không khí lại lần nữa trở tên tế nhị lý trường phong trên mặt điểm này hào hứng phúc c h ố c tiêu tán đã như vậy vậy ngươi cúc đi ta kiên nhẫn không phải dùng để lãng phí ở ngươi loại này cố lộng v i ề n hư thế hệ trên thân nói xong hắn giống như là triệt để mất đi nói chuyện với nhau dục vọng trực tiếp hai mắt nhắm lại nghiêm chỉnh một bộ phải ngủ hồi cảm giác nông l u n g bộ dáng lan cúc đi nạp lan tâm cả người cứng tại nguyên chỗ đây là nàng bình sinh lần thứ nhất bị người dùng như thế ngay thẳng mà khinh miệt ngôn từ khu chủ. nàng đứng tại bom thuyền phía trên tiến tôi không được tấm kia thanh lánh trên khuôn mặt rõ ràng hiện ra một tia trước nay chưa có khó chịu cùng m ở mịt chương chín mươi bốn n ào cho ngươi một bàn tay chương chín mươi bốn n ào cho ngươi một bàn tay nạp lan tâm hít sâu một hơi cưỡng chế trong lòng c u ầ n c u ộ n vận sóng tiền bối việc này xác thực quan hệ trọng đại văn bối cũng không phải là có ý dấu giếm ngài đồng bạn chỉ là ồn ào lý trường phong tiện tay một bàn tay đặt ra trong chốc lát nạp lan tâm đồng tử đột nhiên co lại như gần t h â m yên một cỗ không thể kháng cự vĩ lực cầm vang h à n g lầm đem nàng cùng phía sau nàng cái kia trùng trùng điệp điệp nghi trượng đội hoàn toàn báo phủ anh, vô hình cự lực bạo phát nặt lan tâm tính cả cái kia xinh đẹp ngọc liễn cùng mười mấy tên cấm b ệ bị một bàn tay hung hăng đập bay ra ngoài vô hướng vô tận nơi xa trong c h ư ớ c mắt liền biến mất ở chân trời trâm thanh thu cùng thủy mộ linh trận mắt há hốc m ồ m mà nhìn qua cái kia mảnh không có vật gì bầu trời lý trường phong thu tay lại trong miệng còn bất mãn lẩm bẩm thật là giống như người nào xin nàng không phải nói không thể một dạng thích nói thì nói không nói còn chưa cút lại ngại đáng ghét trâm thanh thu thủy mộ linh hai người khỏe miệng hơi hơi run dậy trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia làm vẻ mặt gì đúng lúc này lý t r ư ờ n g phong ánh mắt trong lúc lơ đãng lướt qua nơi xa tòa kia treo tại chân trời nguy nga đế cung trong mắt chỗ sâu lướt qua một tia nghiền ấ m sau một khắc một đạo vô hình vô chất thậm chí ngay cả thần n i ệ m đều không thể bắt hư ảnh l ạ g yên không một tiếng động theo hắn thể nội tách rời mà ra hư ảnh thoát ly phi chu hướng về tòa kia để phòng xâm nghiêm thái nhất đế cung phiêu nhiên mà đi tín ngưỡng đại đạo n i ệ m chi sở trí không chỗ không đạt làm xong đây hết thạy lý trưởng phong liếc qua còn đang xứng sở trầm thanh thu còn lo lắng cái gì vào thành a nha là là t r ầ m thanh thu một cái giật mình đ ô n g nhiên lấy lại tinh thần vội vàng bấm phát quyết to lớn màu trắng phi chu quan g mang l ó e lên cấp tốc thu nhỏ cuối cùng hóa thành một chiếc bất quá dài ba t r ư ợ n g tinh xảo mọc chu hướng về trong thành bách bảo c á c tổng bộ bay đi cùng lúc đó thân đô phía trên tòa kia treo tại cựu thiên nguy nga đế cung chống trải tĩnh mịch đại điện bên trong ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên đế hoàng chậm rãi thu hồi ánh mắt ha ha đế hoàng phát ra một tiếng trầm thấp cởi khẽ đốt ngón tay có tiết tấu đập lòng ỉ tay vịn ạ n dưới lâu nạp lan tâm đáng tiếc hắn đáng tiếc là vị kia đại đạo viện viện trưởng chưa từng đối vạn giới lâu người hạ sát thủ bất quá không sao hắn đ ỉ n h chỉ gõ thanh âm đ ạ m mạc tại không có một hai đại điện bên trong v ă n g lên dường như đang nói chuyện với không khí bốn vương đại quân đến nơi nào tiếng nói vừa ra trước người hắn không gian hơi hơi v ằ n mẹo một đạo âm ảnh hiện lên vì một chân c h í n đất thanh âm khàn giọng đáp lại hồi bẩm bệ hạ bốn đại thế lực liên quân tốc độ tiến lên viễn siêu mong muốn ồ ven đường sở hữu thành trì tông môn đều không trông tự một đường cho đi âm ảnh thanh âm bên trong mang theo một kia khó có thể phát giác ba đậu đây cũng không phải là đơn giản công thành chiếm đất đây là thần triệu thống trị căn cơ tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ đế hoàng trên mặt lại vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì cho nên hắn nhàn nhạc hỏi âm ảnh hít sâu một hơi trầm giọng nói cho nên chậm nhất ngày mai t ứ phương liên quân liền có thể hắn g thành được tới l i ê n tốt đế hoàng chậm rãi theo vương tọa phía trên đứng lên từng bước một đi đến đại điện bên liên giới đứng chắc tay quan sát phía dưới rộng lớn vô biên thần đô chấm chờ bọn hắn đã lâu thanh âm đ ặ n mạc lại tràn ngập không có gì sánh kịp tự tin hắn không biết là ngay tại đỉnh đầu hắn ba t h ư ớ c phía trên hư không bên trong một đạo từ thuần p h ý niệm tạo thành hư ảnh chính có chút hăng hái dò xét lấy hắn đạo này hư ảnh chính là lý trường phong lấy tín ngưỡng đại đạo tách ra một lồn u suy nghĩ sách hư ảnh ở trong lòng phát ra một tiếng cười khẽ khẩu khí cũng không nhỏ ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi cái này lực lượng từ đâu mà đến suy nghĩ khẽ động hư ảnh liền lạc yên không một tiếng động hướng về đế c u n g chỗ càng sâu lướt tới ven đường vô số cường đại cấm chế trận bắn như là sóng nước giật dần lại đối với nó không có chút nào trở ngại nguyên một đám khí tức thâm trầm nhắm mắt dưỡng thần hợp thể cảnh đại thừa cảnh lão tổ đ ố i cái này theo chính mình dưới mí mắt t u ổ i qua u linh càng là không có chút nào phát giác t h ầ n đô thành bách bảo các tổng bộ tầng cao nhất một tòa đoạn các bên trong một tâm tử bạn năm ngọc cấm chế tạo trên cái bàn tròn bày đ ầ y rực rỡ muôn màu thức ăn mỗi một đạo đồ ăn đều linh quang lưu chuyển hà khí bốc hơi tản ra làm cho người muốn ăn đại động dị hương tản ra làm cho người muốn ăn đại động dị hương đại thừa cảnh chân quý yêu thú trên thân tinh hoa nhất vị trí dựa vào ngàn năm linh dược xào nấu mà thành bất luận cái gì một món ăn lưu truyền ra đi đều đủ để để hợp thể lão quái nhóm tranh đến đầu rơi máu chảy mà giờ khắc này bách bảo các huyền châu tổng các chủ các thiên vị này dậm chân một cái làm cho trung mực giới kinh doanh dốc hết ra ba dốc hết ra hợp thể đình phong đại tu sĩ chính cười r ặ n d ỡ tự thân vì lý trường phong chia t ứ c ăn hắn động tác cẩn thận từng ly từng tí thậm chí mang theo một chút thành kính viện trưởng ngài nếm thử cái này gân rồng phượng t h ủ y canh lấy tự thập vạn đại sơn c h â sâu bát dai dao long nịch lần gân rồng hợp với ngô đồng thần một phía trên nghỉ lại thanh loan điệu cốc thủy lửa nhỏ ngao luyện bảy mươi bảy mươi bảy b n m ư ơ n h ấ từ là Lý lần. vào tầm thần Trường một thả trong nuốt miệng, nhấm bộ búa, hồn. phong hai bên ngai ngai kẹp vị đạo rất khi ô Không n lòng. nhận. Không nhận. g tệ. t Các các chủ có lòng. Không dám nhận. Không dám nhận. Các dám dám h ê n gương m ặ tiếp nùa thành một đoá hoa hắn liền vội vàng con người, tư thái khiêm tốn kia khiêm k cười vội thái tới cực điểm. cúc, cực một tư thể hoa nhập đoá viện Có lâu dài mắt, là tiểu nhân tam sinh đã tu luyện nhân tiểu tu dài sinh mắt, tam đã h phận.、Từ、khi ú c tiếp Từ vào thẩm tổng quản truyền tin tiểu nhân mấy ngày nay là ăn không biết vị đêm không thể say giấc liền sợ chiêu đại không chủ đáo chậm trễ viện trưởng ngài từ lần trước bị lý t r ư ờ n g phong theo phong diệp thành ngăn cách trước bạn giảm hư không bắt đến trước mặt về sau các thiên đạo tâm thì vỡ thành sủi cảo n h â n bánh trước mắt bị này thế nhưng là có thể tiện tay bóp chết nửa bước chân tiên chân thần tiên lý t r ư ờ n g phong khoát tay áo được rồi đều đừng đứng đây nữa tọa hạ cùng một chỗ ăn các thiên bọn người nghe vậy như được đại xá liền vội vàng không người cảm ơn bọn hắn vừa muốn kéo ra cái ghế ngồi xuống các thiên nụ cười trên mặt lại đột nhiên cứng đ ờ dường như cảm ứng được cái gì sắc mặt trong nháy mắt biến ừng lý trưởng phong kẹp lên một khối không biết tên yêu thú người tốt n a i đến dọn thế nào trong t hồi ứ c có độc. ăn Không không không. Tuyệt đối Tuyệt vệ viện t r ư ờ n g là thái nhất thần t r i ề u đại hoàng tử tại các bên ngoài cầu kiến lý trường phong nhấm n u ấ t động tác ngừng một cái trước mắt đại hoàng tử hắn liếc qua bên cạnh thân trầm thanh thu cùng thủy mộ linh hai nữ cũng là vô cùng ngạc nhiên lúc này vị này thần t r i ề u đại hoàng tử không đ ợ i tại đế c u n g bên trong chuẩn bị ứng đối bốn vương đại quân chạy đến bách bảo cắt tới cả mình có ý tứ để hắn tiến đến lý trường phong ý phất tay lại múc một m u ỗ n gân g rồng phượng thủy canh c á t thiên bờ môi khẽ nhúc đích một đạo vô hình truyền âm bay ra ngoài loan các bên trong bầu không khí l ạ g yên biến đến có chút vi d i ệ u chương chín mươi lăm cha người g i ấ u càng sâu chương chín mươi lăm cha người g i ấ u càng sâu một lát sau loan các cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra hai đạo thân ảnh một trước một sau đi đến cầm đầu là một tên thân mang tầm thường cầm bảo t r u n g nhân nhân ước chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi bộ dáng khuôn mặt tốn u lãng nhưng thuộc về lẫn vào trong đám người thì không tìm ra được loại kia khi tức càng là thu liễm đến cực hạng nếu không phải cắt thiên giới thiệu dù ai cũng không cách nào đem hắn cùng quyền khuynh thiên hạ thái nhất thần t r i ề u đại hoàng tử liên hệ tới mà tại phía sau hắn nửa bước thì theo một cái thân mặc hôi bảo trung niên nam tử thần s á c chất phát khí tức phiếu miều đại hoàng tử vừa vào cửa ánh mắt liền tinh chuẩn rơi vào chủ tọa phía trên cái kia ngay tại hưởng dụng mỹ thực người trẻ tuổi trên thân hắn trong mắt lóe lên một tia cực kỳ nhạt dị sắc nhưng rất nhanh liền bị hoàn mỹ lễ tiết che giấu hắn không chút do dự tiến lên mấy bước hướng lý trường phong thật sâu vai trào và ngồi vũ văn kinh hồng bái kiến đại đạo viện việt trưởng thanh âm không tiêu ngạo không tự、ti. tư thái trung vi trung cụ đã không nguyên nhân lý trường phong vi danh mà thành đ ị n h ngọn cũng không mang theo thân là hoàng tử kiêu căng hết thảy vừa đúng lý trường phong vẫn chưa n g ẩ n đầu hắn kẹp lên một khối trong suốt sáng long lanh thị thú vật chậm rãi thả vào bên trong miệng tỉ mỉ nhấm ớt dường như món ăn này so trước mắt vị này thần t r i ề u đại hoàng tử trọng yếu gấp trăm ngàn lần vũ văn k i n h hồng trên mặt không có chút nào vẻ giận hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy không người duy trì hành lễ tư thái kiên nhận chờ đợi đi theo phía sau hắn người kia mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm thần xác chất phát giống như một đoạn cô một thằng đến lý trường phong đem trong miệng đồ ăn n u ố t xuống lại bưng lên chén ngọc uống một hớp nước mộ linh vừa mới vì hắn rót đầy linh cửu mới rốt cục mở mắt ra lượm vũ văn kinh hồng liếc một chút t ì m ta có việc vũ văn kinh hồng chậm rãi ngồi dậy trên mặt lộ ra một vệ vừa đúng ý cười không xếm không sơ thân đô gió nổi lên văn bối biết được viện trưởng đã tới chuyên tới để bài kiến có thể được gặp viện trưởng thiên nhan là nhẹ hồng may mắn một phen nói đến dọn nước không lọn lý trường phong nghe vậy suy cười một tiếng nói tiếng người cha ngươi đều sắp bị người đánh tới cửa nhà người cái này làm nhi tử câu ò lòng n thanh thản chạy ra đến bái kiến ngoại có chạy dạ ta một h ra bái n Đừng vòng vo. Lý trưởng phong ra một ngón vo. Lý này m hoàng anh. à. à Ngươi n đế Câu ngay thẳng như là một cái t r ọ n g truy hung hăng nện ở vũ văn k i n h hồng cùng sau người trong lòng của người nọ dù là vũ văn k i n h hồng ẩn n h ẫ n nhiều năm tính cách sớm đã ma luyện đến giếng cổ không vận sóng giờ phút này trên mặt cái tia hoàn mỹ nụ cười cũng xuất hiện một tia cứng ngắc phía sau hắn người kia trong mắt càng là trong nháy mắt lóe qua hoảng sợ vị viện trưởng này hoàn toàn không theo lẽ thưởng vũ văn k i n h hồng hít sâu một hơi c ư ơ n g ép đẻ xuống trong lòng sóng to gió lớn c ư ờ i khổ nói viện trưởng nói đ ù a phụ hoàng chính vào cường thịnh văn bối ngừng lý trường phong không kiên nhẫn k h o á t tay á o ngắt lời hắn ta không rảnh nghe ngươi diễn cái gì phụ từ tử hiếu tiết mục hắn ánh mắt đ ô n g nhiên biến đến nghiền ngẫm dường như có thể xuyên thấu vũ văn khinh hồng hình dáng tướng mạo nhìn thấy hắn đáy lòng chỗ sâu nhất bí ẩn n g ư ơ i tìm đến ta đơn giản là cảm thấy bốn đại thế lực không đánh thần triều n g ư ơ i cơ hội tới người muốn mượn ta tay dịu ngươi ngồi lên vị trí kia ngữ khí bình thản lại khiến vũ văn k i n h hồng như rơi vào h ầ băng toàn thân phát lệnh hắn cảm giác mình tại vị viện trưởng này trước mặt tựa như một cái lột sạch quần áo tiểu xỉu sở hữu tự cho là ẩn tàng rất hào tâm tư đều bị đối phương nhìn một cái không s ó c gì loại này cảm giác so đối mặt hắn phụ hoàng cái k i a thâm bất khả c h á c uy nghiêm càng làm người sợ hãi vũ văn k i n h hồng trầm mặc hắn biết bất luận cái gì giải thích tại dạng này một đôi mắt trước mặt đều là dư thừa lại một người rất lâu hắn mới lên tiếng lần nữa thanh âm khàn giọng mấy phần lại cũng nhiều một tia thản nhiên đúng hắn chỉ nói một chữ văn bối khẩn cầu viện trưởng tương trợ ồ lý trường phong nhữ mày dựa vào cái gì ngươi cảm thấy ngươi có tư cách gì đáng giá ta xuất thủ vũ văn kinh hồng đ ố n g nhiên ngầm đầu trong mắt lóe lên một vệ dứt khoát vãn bối nguyện p h ụ n đại đạo viện bi tôn ngay sau toàn bộ thái nhất thần triều duy viện trưởng c h i mệnh l à theo cái này là hắn có thể xuất gia lớn nhất thẻ đánh bạc thế mà lý trường phong chỉ là nhất miệng gương mặt kẻ nhạt vô vị thái nhất thần triều ta muốn nó làm gì dùng ta muốn gì nó bất quá là một cái ý niệm trong đầu sự tình vũ văn kinh hồng hô hấp t r i ệ để dừng lại đúng vậy a đối vị này tồn tại mà nói một cái thần triều thuộc về có lẽ thật không đáng giá nhắc tới vậy mình còn có cái gì ngay tại cái này làm cho người hít thở không thông trong yên tĩnh v â n h một tiếng kinh thiên động điệu tiếng vang từ bên ngoài chuyển đến cái này đây là các thiên sắc mặt b ộ t biến đỗng nhiên đứng dậy kinh hãi nhìn về phía ngoài cửa sổ là hộ thành đại trận hộ thành đại trận bị công kích thứ phương liên quân bọn hắn đánh tới lời vừa nói ra vũ văn k i n h hồng giống như là bị châm nhói một cái đỗng nhiên theo cái kia tuyệt vọng thâm y ê n bên trong bừng tỉnh hắn la thất thanh nhanh như vậy dựa theo hắn dự tính xấu nhất liên quân nhanh nhất cũng muốn tại ngày mai sáng sớm mới có thể đến nhưng bây giờ lời còn chưa dứt lại là liên tiếp càng thêm dậy đặc tiếng oanh minh theo nhau mà tới vê anh ẩm ẩm đại địa đang run rẩy thương k h u n g tại gào thét cho dù thân ở bách bảo c ắ t c h ô sâu nhất n ư ớ g cát cũng có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia cố hủy thiên diệt địa giống như kinh khủng ba đậu cùng cái kia sông lên trời không vô tận sát phạt chi khí mưa do sắp đến không là mưa to đã tới vũ văn kinh hồng sắp mặt trong nháy mắt biến đến khó nhìn tới cực điểm lý trưởng phong liếc qua sắc mặt biến ảo bất định vũ văn kinh hồng nghe không nhà ngươi muốn cháy rồi vũ văn k i n h hồng thân thể cứng đờ được rồi không có chuyện khác liền trở về đi lý trường phong cầm lấy một bên khăn ă n lau miệng ta đối với các ngươi loại này nhà tròi giống như mưu quyền x o á n bị không có hứng thú gì vũ văn k i n h hồng hít sâu một hơi tấm kia tuấn lãng trên mặt rốt cục hiện ra một v ậ không cách nào che giấu đau thương cùng đội b ạ i hắn đối với lý trường phong lần nữa thật sâu vai trào lần này lương không đến thấp hơn là văn bối đường đột q u h y g i à y viện trưởng nhà hứng văn bối cáo lui nói xong hắn liền chuẩn bị quay người rời đi ngay tại hắn rời đi nón các n g á y mắt lý trường phong cái k i a thanh em lười biếng lần nữa từ phía sau lưng chuyển đến c h ờ một chút vũ văn k i n h hồng bước chân dừng lại trong lòng đông nhiên dấy lên một chút hy vọng hắn đông nhiên bay đầu trong mắt mang theo một k i a chính mình cũng chưa phát giác chờ đợi chẳng lẽ còn có chuyện cơ lý trường phong nhìn lấy hắn nếp miệng lên một vệ nghiền ngâm ý cười ta đối với các ngôi ư nhà người nào làm hoàng đế không hứng thú cái k i a thanh cái gây rách người nào thích ngồi người nào ngồi đi b ấ t quá hắn lời nói xoay chuyển ánh mắt giống như là xuyên thấu vũ văn k i n h hồng thân thể thấy được hắn giấu ở chỗ sâu nhất bí mật vừa rồi ta n h à n r ỗ i không có chuyện gì đi nhà ngươi đế cung bên trong chuyện chuyện cha ngươi giấu đồ vật có thể nhiều hơn ngươi được nhiều ngươi điểm này tiểu thủ đoạn trong mắt hắn cùng hài đồng chơi đ a không khác hắn muốn bóp chết ngươi so bóp chết một con kiến còn dễ dàng cho nên cho ngươi một câu lời k h u y ê n như không muốn chết cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ chương 96, thiên cơ đại đạo chương 96, thiên cơ đại đạo và anh vũ văn k i n h hồng não hải bên trong phản phất có ước b ạ n đạo sấm xét đồng thời nổ vang hắn chưa bao giờ hoài nghi lý trường phong là làm thế nào biết những thứ này tại vị này thâm bất khả chắc trước mặt viện trưởng hắn hết thể bí mật vốn là không chỗ che thân hắn tranh thức kinh hãi là hắn muốn tính kế phụ hoàng lại vẫn cất dấu viễn siêu ra hắn tưởng tượng át chủ bài hắn vẫn cho là chính mình là tại cùng phụ hoàng đánh cờ giờ phút này mới biết hắn liên k ỳ bản toàn cảnh cũng không từng thấy rõ có lẽ phụ hoàng giờ phút này chính an t o à tại đế c u n g chỗ sâu một mặt thưởng thức tứ phương liên quân công thành bộ phim một mặt có chút hăng hai chỗ nhìn lấy hắn cái này nhi tử như tiểu sửu giống như trên ngày rời tránh vũ văn kinh hồng thái dương chạy ra tinh mịn mồ hôi lạnh thật lâu hắn hầu kết khó khăn nhấp đô mới từ khô khốc trong cổ học gạt ra khàn khàn câu chữ nhiều tạo viện trưởng nhắc nhở một tiếng này nói lời cảm tạng phát ra từ lấy l ò n g nhưng lại thấm đầy đắng chắt cùng tuyệt vọng lý trường phong không để ý khoát tay á o được rồi đi thôi đừng chậm trễ ta dùng cơm vũ văn k i n h hồng không dám nhiều lời một chữ lạo đạo thối lui ra khỏi n ố n cắt đợi hai người thân ảnh hoàn toàn biến mất nón c á t bên trong bầu không khí mới hơi chậm c á t thiên trên mặt hiện lên một tia cổ khoái vừa rồi viện trưởng câu kêu ta đi nhà ngươi đế cung bên trong dạo qua một vòng hắn cẩn thận từng ly từng tí mở miệm viện viện trưởng ngài vừa mới coi là thật len lén l ẹ n v à o đế c u n g rồi lời vừa nói ra t r ầ m thanh thu cùng thủy mộ linh cũng cùng nhau trông lại trong mắt tràn đầy hiếu kỳ các nàng một mực tùy thị ở bên viện trưởng chớ nói đi đ ế c u n g liền gái kia trương thái sư ghế dựa đều chưa rời đi mấy bước lý trường phong kẹp lấy một khối béo khỏe thị thú v ậ t động tác đứng giữa không trung hắn không đáp lời nói chỉ chậm rãi n g n g đầu một đôi đen nhánh con ngươi thẳng tắp nhìn về phía c á t thiên ánh mắt bình tĩnh không có một gọn sóng đã đều vui mừng cũng không trêu t ư ớ nhưng chính là như vậy bình thản ánh mắt lại khiến các thiên trong lòng đống nhiên co lại trên mặt mồ hôi lạnh bá sâu ra nói sai câu nào nói sai rồi lý trường phong đem thịt nhét vào trong miệng chậm rãi ngay lấy hàng hồ nói cái gì gọi là l é n lén lẻn vào c á t thiên khẽ giật mình lý trường phong nuốt xuống đồ ăn lấy ra khăn ăn lau lau khoe miệng lúc này mới liếc nhìn hắn một cái đương nhiên nói ta là quang minh chính đại đi vào đi dạo chỉ bất quá chính bọn hắn không có bản sự không phát hiện được ta thôi c á t thiên n á o tử ông một tiếng vội vàng hướng lý trường phong không người một cái thật sâu vâng là tiểu nhân nói sai viện trưởng bực nào nhân vật thái nhất đế cũng tại trước mặt này cùng tầm thường định viện có gì khác tự nhiên là muốn bảo liền bảo không cần bụng trộm không cần chui b ả o là tiểu nhân kiến thức nông cạn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử đi lý trường phong khoát tay áo cũng vô ý tại việc này phía trên nhiều lời hắn s á t thực đi đế cung đi một lượt vốn là muốn cầu chứng một việc hoặc là tìm một kiện đồ vật kết quả không hề phát hiện thứ gì nghĩ tới đây hắn theo miệng hỏi láo cát ngươi đ ố i với vừa rồi cái kia đại hoàng tử thấy thế nào các thiên trên mặt định đoạn nụ cười hơi hơi thu liễm hắn trầm ngâm một lát tổ chức một chút lời nói lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hồi viện trưởng căn cứ chúng ta bách bảo các tình báo vị này đại hoàng tử vũ văn kinh hồng một mực rất đ h ự a thấp ồ có bao nhiêu đ h ự a thấp lý trường phong tới điểm hứng thú phi thường đ h ự a thấp các thiên ngữ khí khẳng định mấy phần hắn tuy là đế hoàng t r ư ở n g tử nhưng cũng không phải là thái tử t h ầ n triều thái tử là nhị hoàng tử vũ văn thiên qua k ỳ mẫu tộc thế lực to lớn bản thân càng là thiên túng k ỳ tài sớm liền được lập làm t r ữ quân phong mang tất lộ mà vị này đại hoàng tử k ỳ mẫu phi mất sớm sau l ư n g không có không thế lực chống đỡ bản thân hắn cũng chưa từng tham dự qua bất luận cái gì có quan hệ chữ quân vị trí tranh đoạt ngày bình thường thâm cư không ra ngoài các thiên dừng một chút nói bổ sung trong tình báo còn nhắc đến hắn tu luyện tư chất tựa hồ cũng có chút có hạn tại đông đảo hoàng tử bên trong không chút nào thu hút nếu không phải mang một cái đại hoàng tử tên tuổi chỉ sợ đã sớm bị thế nhân quên nói đến đây các thiên lời nói xoay chuyển trong mắt l ó e lên một tiếng n g h i hoặc nhưng theo hắn hôm nay biểu hiện đến xem vị này đại hoàng tử chỉ sợ cũng, cũng không phải là trên tình báo biểu hiện như vậy an phận thủ thường không hỏi thế sự Hán, cũng là không cam lòng chịu làm kẻ dưới người lần này phân tích có lý có cứ có thể nói là giọt nước không lọt thế mà lý trường phong nghe xong lại chỉ là cười cười tu luyện tư chất có hạn hắn để đốt xuống có chút hăng hái nhìn về phía c á t thiên vậy ngươi vừa mới nhìn ra hắn là tu vi gì sao c á t thiên s ư ơ n g sở lập tức tự tin đ á p đã nhìn ra hắn mặc dù cực lực tu liễm nhưng không thể gạt được tiểu nhân ánh mắt tu vi cần phải tại luyện khư cảnh sơ kỳ tại thần triều hoàng tử bên trong xác thực chỉ có thể coi là trung đẳng thiên hạ hắn thân là hợp thể cảnh đ ỉ n h phong đại tu sĩ điểm ấy nhãn lực vẫn phải có có thể vừa dứt lời lý trường phong liền n ế t miệng lắc đầu luyện cư cảnh sơ kỳ không hắn là hợp thể cảnh đ ỉ n h phong cái gì c á t thiên tròng mắt kém chút theo trong hốp mắt trường ra ngoài là thất thanh hợp thể cảnh đ ỉ n h phong cái này sao có thể hắn chính mình là hợp thể cảnh đ ỉ n h phong nhưng mới rồi hắn tỉ mỉ gió xét qua trên người đối phương cái k i a cố luyện cư cảnh khí tức tuy nhiên bị mở nhưng tuyệt không có giả dối cái này là hạng dị kinh khủng liếp tức công pháp lại là bậc nào thâm trầm tâm cơ các thiên hiện tại mới hiểu được vừa mới bị kia nhìn như ôn tồn lễ độ đại hoàng tử là một đầu đáng sợ đến bực nào ẩn nút bánh hổ mà chính mình lại còn coi là nhìn thấu đối phương cái này cái này các thiên thanh âm cũng bắt đầu phát run hán hắn ẩn tàng đến quá sâu lý trường phong lại đối với cái này không đệ bụng một lần nữa cầm lấy búa m ộ n bực ngắn ngẩm mà nói ẩn tàng tu v i chịu đ ụ g đ i ệ u thấp hành sự chờ đợi thời cơ loại này tiết mục ta đã thấy nhiều không có gì tân ý các thiên bất quá lý trường phong lời nói xoay chuyển cặp tia trong con ngươi nhanh rốt cục lộ ra một tia chân chính nghiền ngẫm so với cái này ẩn tàng sâu đậm đại hoàng tử ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn đi theo phía sau cái kia người so sánh thú vị lời vừa nói ra c á t thiên bỗng nhiên khẽ giật mình đại hoàng tử đi theo phía sau người hắn não hải bên trong trong nháy mắt hiện ra cái kia thân mang hôi bào thần sát chất phác từ đầu tới đuôi cũng giống như một đoạn gô giống như sự ở nơi đó trung niên nam tử người kia có gì đặc biệt c á t thiên cẩn thận hồi tưởng một chút lại phát hiện chính mình đối người kia ấn tượng đúng là mơ hồ tới cực điểm dường như trên người đối phương có một tầm bình chướng vô hình có thể khiến người ta vô ý thức xem nhẹ hắn tồn tại hắn càng là hồi tưởng người kia khuôn mặt thì càng mơ hồ các thiên trong lòng run lên cái này không thích hợp lấy hắn hợp thể cảnh đỉnh phong thần hồn chi lực đã gặp qua là không bên được chỉ là cơ bản làm sao lại đối một cái vừa mới thấy q u a n người ấn tượng như thế mở nhạt viện trưởng các thiên thanh â m hơi khô c h á t chát cái k i a người thuộc hạ đối với hắn không có vô ấn tượng chúng ta bách bảo các tình báo khố bên trong cũng chưa bao giờ có liên quan tới người này ghi chép bình thường các người bách bảo các nếu có thể cha được hắn vậy hắn tu đạo cũng liền trắng tu lời vừa nói ra Các tiên chấm t h a n h thu c ù n g t h ủ y mộ linh bỗng c nhiên dựng lốt kia, co h h thiên í n đại cơ đ ạ c n g chân t i ê n Chương đạo. r ụ t lại đây chính là truyền thuyết bên trong lớn nhất vì hư vô mờ mịt c u n g quỷ dị nhất khó lường đại đạo một trong tu đạo này người có thể dòm đi qua tính toán tương lai gậy n h â n quả che đậy tiên h cơ nhưng con đường này đi người ít có thể có sở thành càng là phượng mao lân, lân g á c hắn cũng là hợp thể cảnh đình phong lý trường phong nhẹ nhàng lại b ổ thêm một câu lại một cái hợp thể cảnh đình phong các thiên chấn động trong lòng cái gì thời điểm hợp thể cảnh đình phong không đáng giá như vậy giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch vì sao nhìn mình không thấu đại hoàng tử tu vi cũng không phải là đại hoàng tử l i ế m tức công pháp có bao nhiêu cao minh mà chính là bên cạnh hắn lại có như thế một vị tinh thông thiên cơ đại đạo tồn tại đem hết t h ể khí tức đều che đậy lý trường phong nhìn lấy các thiên bộ kia gặp quỷ biểu lộ nếp miệng lên một vệng ngưỡng không chỉ như vậy vừa rồi hắn tuy nhiên một mực cúi đầu tránh tại vị kia đại hoàng tử sau lưng nhưng hắn cái kia thiên cơ đại đạo chi lực cũng không có nhằn rỗi thủy t r u n g tại ta trên thân vừa đi vừa về dò xét có ý tứ thật có ý tứ lý trường phong bưng chén rượu lên n h ấ p một miếng ánh mắt biến đến có chút thâm thúy các ngươi không hiếu kỳ sao vị yêu đại hoàng tử ẩn nhẫn nhiều năm như vậy tính cách hạn gì g cứng cỏi vì cái gì hết lần này tới lần khác ở thời điểm này bước lên bại lộ to lớn nguy hiểm chạy tới gặp ta các thiên nghe vậy t h a m dò tính m à hỏi thăm bởi vì bởi vì viện trưởng ngài xuất hiện để hắn thấy được cơ hội phải cũng không phải lý trường phong lắc đầu hẳn là phía sau hắn người kia thiên cơ đại đạo thôi diễn ra cái gì c h u y ể n cơ cho nên mới mê hoặc cái kia đại hoàng tử tới chỉ tka lý trường phong lời nói xoay chuyển trên mặt lộ ra một chút thương hại hắn thiên cơ chi đạo vẫn là quán o n hắn có thể giấu g i ế m được các ngươi cũng tuyệt đối không thể gạt được cái kia đế hoàng ta đoán bọn hắn chủ tớ hai chân t r ư ớ c mới ra đế cùng chân sau cái kia hoàng đế liền đã biết được nhất thanh nhị sở ba người nghe được trận mắt h ố t m ồ m hai mặt nhìn nhau các thiên cưỡng ép đè xuống trong lòng sóng to gió lớn đối với lý trường phong thật sâu túi đầu viện trưởng nhìn rõ chân cơ cái tóc minh xét và dặm Thiểu nhân, gội phục sát đất. hót. trưởng nhân. phục đính phong Gội rồi, Đi. đối đừng Được Lý vâng ớ với i tiên kia, cái. đối nói tiên lại các cha cho chà phất phất tay, tên ta một Ta thấy rất hứng thú. hắn đúng hắn hương hoặc đem đạo, cảm v là cơ viện trưởng các t i ê n trọng trọng gật đầu lập tức móc ra chuyển tin ngọc phủ đem từng đạo từng đạo chỉ lệnh ban bố ra ngoài vâng vâng long long long ngoài cửa sổ tiếng oanh minh càng dày đặc lý trưởng phong để xuống c h é n ngọc đôi lông mày trao lên động tĩnh cũng không nhỏ đi thay cái vị trí tốt xem kịch lời còn chưa dứt các t i ê n t r ầ m thanh thu thủy mộ linh chỉ cảm thấy dưới chân trật nhẹ ông một tiếng rất nhỏ không gian rung động cả toàn mất c á c tính cả trong đó cái bản thịt rượu thậm chí bọn hắn mấy người bị một cỗ không thể kháng cự vĩ lực sinh sinh tự bách bảo các t ầ n g cao nhất bóc ra mà ra sau một khắc bọn hắn đã hiện thân tại thần đô thành bên ngoài cái k i ê u mảnh tiếng hô i ế t dùng trời chiến trường trên không lại ở vào chỗ cao nhất cùng lơ lửng tại c ử u thiên phía trên nguy nga đi cùng xa xa đối lập độ cao cân bằng phía dưới là lít nha lít nhít m n mông tứ phương liên q â n cho dù như các thiên như vậy nhìn quen cảnh tượng hành trắng người mắt thấy phía dưới cảnh tượng cũng không khỏi hít sâu một hơi tứ đ ạ i đỉnh cấp thế lực trăm vạn liên quân đã đem cả tòa thần đô thành vây nước chạy không lọt quân trận phía trước nhất mấy chục trên trăm đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không mỗi trên người một người đều là tản ra đủ để áp sập hư không kinh khủng k ỳ tức đại thừa cảnh hợp thể cảnh những thứ này ngày bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đôi d ậ m chân có thể chấn một vực đỉnh tiêm cường giả giờ phút này lại tể tụ một đường vang phong vạn lý huyền băng thần q u n g sẽ rách t i ê n khung đen nhánh ma trạo t cái b vẹn vẹn sáng sáng này trong đây cũng là thái nhất thần triệu cựu long t h ấ n thiên đại trận các thiên nhìn qua cái kia không thể phá vỡ màn ánh sáng hầu kết nhấp đô thành âm khô khốc chuyên văn trận này chính là thái nhất sơ đại đế hoàng lấy chín đầu chân long long mạch làm cơ sở dẫn động toàn bộ trung vực địa mạch chi lực cấu trúc m à n h à n h một khi vận chuyển trừ phi tự nội bộ tan giã nếu không chân tiên k h ó phá chân tiên k h ó phá lý trường phong liếc qua cái kia tỏa ra ánh sáng lung linh vững ư như thành đồng trận pháp màn sáng s ù y cười một tiếng khoa trương thái nhất thần triều người ngược lại là rất biết hướng trên mặt t h i ế t vàng ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới những cái kia chính ra sức công trận hợp thể đại thừa tu sĩ lắc đầu liên tục một đám mắc phu không có kết cấu gì trận này xác thực bất phàm tiếp liền trung vực địa mạch năng lượng gần như vô cùng chiếu bọn hắn như vậy đấu pháp cùng tạo gió không có gì khác biệt phá trận hoặc là tìm tới trận nhãn hoặc là lấy tuyệt đối lực lượng trong nháy mắt dùng vượt qua nó tự mình chữa trị cực h ạ n công kích đem nó triệt để đánh tan này vị lấy lực phá pháp nói đến đây lý trường phong trong giọng nói lộ ra mấy phần k i n h thường đến mức cái gọi là chân tiên khó phá càng là lời nói vô căn cứ chân tiên như đến một bàn tay liền có thể đem cái này trận pháp tính cả phía dưới long mạnh cùng nhau nghiền bì cho bụi chính như lý trường phong sở liệu phía dưới bốn đại thế lực thủ lĩnh sắc mặt đều là cực kỳ khó coi ước bắc ma cung c u n g chủ một tên toàn thân bao phủ tại hắc bảo bên trong khôi ngô nam tử phát ra k h ô n g kiên nhẫn nổ hống q u ê n h thân ma khí bốc lên hóa thành tre trời ma thủ trùng điệp đánh vào màn sáng phía trên lại chỉ kích thích một vòng hơi lớn vận sóng lập tức bị r ồ i r à o địa mạch chi lực tiêu trừ ở vô hình a di đà phật tây b ự c phật quốc một vị hóc đầy bụng vệ kim thân la hán t h ấ p tụng v ậ t hiệu ma chủ an tâm một chút trận này cùng trung vực địa mạch tương liên vậy mạnh không thể làm không thể làm vậy ngươi muốn như nào ma chủ trận mắt nhìn chẳng lẽ thì làm như vậy các loại chờ thái nhất thần chiều chính mình mở cửa đầu hàng vạn yêu cốc chủ một tên khuôn mặt yêu dị tuấn mỹ n ă n g tử liếm liếm môi trong mắt ú quang lấp lóe cái này vỏ rùa s á c thực đủ cứng băng cung chủ người băng cung truyền thừa cổ xưa nhất nhưng có phá trận kế sách ánh mắt mọi người đồng loạt tìm đến phía vị tia thân mang cung trang phong hoa tuyệt đại nữ tử băng cung cung chủ băng cung, cung chủ u n g c thần sắc thanh lãnh từ đầu đến cuối chưa từng xuất thủ chỉ yên tĩnh nhìn chăm chú lên đại trận lạnh nhật nói trận này không phải chúng ta có thể phá cái gì ma chủ thanh em đột nhiên rất cao chúng ta thật vất vả công đến nơi này chẳng lẽ cứ thế từ bỏ khoảng cách thời hạn một tháng chương chín mươi tám nữ đế hiện thân chương chín mươi tám nữ đế hiện thân ngay tại lúc này ông tòa kia thủy trung không thể phá vỡ hộ thành đại trận hoang mang đông nhiên kịch liệt của quận ngay sau đó tại tất cả mọi người kinh hãi nhìn soi mói m à n sáng nhưng vẫn chính trung ương chậm dại hướng hai bên tách ra lộ ra một đầu thuần túy từ kim quang lót đường đại đạo một đạo thân ảnh tự đế c u n g chỗ sâu từng bước một đạp trên k i m q u a n g từ chạy trốn ra người tới thân mang màu đen long bảo đầu đội bình thiên quan khuôn mặt bao phủ tại nồng đậm đế hoàng khí vận bên trong khó có thể thấy rõ nhưng hắn chỉ là đứng yên tại chỗ một cỗ b ệ nghệ bắt hoàng q u ân lâm thiên hạ vô thựa ba khí liền đã bao phủ cả phiến thiên đ ị a chính là thái nhất thần triều đương đại đế hoàng hắn đi trí đại trận bên ngoài huyền lập tại thần đô trên không ánh mắt lãnh đạo đạo qua phía dưới trăm vạn liên quân cùng trên bầu trời trên trăm vị đại hợp thể c ự n giả một đám người ô hợp cũng dám binh lâm chấm thần đô đế hoàng chậm rãi mở miệng thanh âm rõ ràng t r u y ề n vào mỗi người trong t h a i trong giọng nói mang theo không che giấu chút nào miệng mai cùng kinh nghiệt hiện tại chấm cho các ngươi một cái cơ hội hắn ánh mắt cuối cùng dừng lại tại ma chủ phật chủ mấy vị thủ lĩnh trên thân n g a khí bình thản lại như tuyên án tiền hiến không thể nghi ngờ quỳ xuống tuyên hệ binh thế hiệu trung thái nhất thần triều chấm có thể tha cho ngươi nhóm bất tử nếu không hắn hơi chút dừng lại khoe miệng bung lên một vệ tàn khốc đường cong sau ngày hôm nay h u y ề châu phía trên sẽ không còn bạn yêu cốc phật quốc cực bác ma cùng cùng cái kia không biết thời thế bằng cung vâng lời vừa nói ra toàn trường tích mịch tất cả mọi người bị lời nói này triệt để c h ấ n n h i ế p điên rồi vị này đ ế n h o à n g nhất định là điên rồi h á n đối mặt thế nhưng là tứ đại đ ỉ n h cấp thế lực gần trăm vị đại thừa hợp thể trăm vạn tu sĩ、si、liên quân h á n chẳng những không hề vẻ sợ hãi lại vẫn dám khẩu suất của nôn mệnh bọn hắn q u ỉ xuống đất đầu hàng nhóc con an dám nhục ta đến tận đây c ự bác ma chủ chức hết hoàn hồn giận g ữ c ô n tâm điên cùng hét lên một tiếng ngập trời ma khí lại lần nữa ngưng tụ hóa thành một thanh vạn trượng ma đao hướng về đế hoàng đón đầu chém xuống thế mà đế hoàng chỉ là nhẹ nhàng vung lên l ò n g tụ ông một đạo rất nhỏ kim quan g phát sau mà đến trước trong nháy mắt đánh t r ú n g cái kia vạn trượng ma đao g i a n g d ắ c một tiếng v a n g d i ò n cái kia đủ để phá núi đoạn g i a n g kinh khủng ma đao lại như lưu ly giống như vỡ vụn thành từng mảnh tiêu tán thành vô hình ma chủ càng lại như bị xét đánh dê n lên một tiếng thân hình bay ngược n g à n trượng khỏe miệng chảy ra một luồng máu đen một ích vẹn vẹn vung tay á o liền trọng thương một vị hợp thể cảnh đỉnh phong ma đạo cự bá đại t h ư ợ cảnh không biết là ai chắc chát â m t h a n h kinh hô lời vừa nói ra liên quân một phương trúng cường giả trên mặt cũng không cố ý bên ngoài chỉ có ngưng trọng nhất thống t r u n g bực thái nhất thần triều nội tình thâm bất khả chắc thân là thần triều c h i chủ nếu không phải đại thừa mới là chuyện cười lớn băng cung cung chủ gắt gao nhìn chằm chằm đối diện đ ế hoàng thanh lanh trong mắt hiếm thấy lướt qua một vệ ngưng trọng nàng cũng là đại thừa cảnh nhưng đối phương hiện thân m ấ y mắt nàng thần hồn chỗ sâu lại chuyển đến trí mệnh nguy cơ băng cung cung chủ tâm chìm vào đại cốc nàng minh mạch đơn đả độc đấu chính mình tuyệt không phải người này đối thủ đ ế hoàng c h ắ p tay đứng ở kim quan g đại đạo phía trên r ộ n g mang r ộ n g n i ề mai liền cựu long c h ấ n thiên đại trận đều không phá được một đám người ỗ hợp cũng dám vọng nôn c h e ta thần chiều người ma chủ toàn thân ma khí c u ồ n c u ộ n lại kiên kỵ cái kia xuất ủy nhập thần trận pháp kỳ quan g không còn dám tùy tiện xuất thủ bốn đại thế lực thủ lĩnh s á t mặt tái xanh ngay tại cái này ngạt thở giống như bầu không khí bên trong băng cung cung chủ trước người không gian như mặt nước giống như y mắng đẩy ra một vòng nhu hòa gợn sóng một đạo thân ảnh tự trong đó chậm rãi đi ra khỏi đó là một tên nữ tử thân mang một bộ so băng tuyết càng thuần tùy áo trắng báy xòe b ấ ông h phía dưới cái kia không thể phá vỡ cựu long trấn thiên đại trận lại tại lúc này phát ra rất nhỏ ngọng dường như cảm giác được một loại nào đó đủ để uy hiếp về căn bản tồn tại bài kiến nữ đế băng cung cung chủ hướng người tới nhìn lại thanh lanh trên khuôn mặt hiện lên trước n à y chưa có kích động cùng sùng kính nàng dẫn sở hữu băng cung môn nhân đồng loạt vì một chân trên đất thanh chấn v ấ t y ê u nữ đế ma chủ phật chủ yêu chủ bọn người toàn thân cực c h ấ n nhìn về phía cái tia áo trắng nữ t ử ánh mắt tử nghi hoặc chuyển thành hoảng sợ cùng kính sợ băng cung vị tia truyền thuyết bên trong sớm đã không hỏi thế sự sống không biết bao nhiêu và năm nữ đế văn bối bái kiến nữ đế tiền bối trong lúc nhất thời sở hữu lại thừa hợp thể cường giả vô luận tâm tư như thế nào đều là cùng nhau không mình hành lễ đây là đối một vị còn sống truyền thuyết kính sợ vạn trượng không trung phía trên t các thiên thanh em khetun b ă n g văng cung nữ đế chuyến văn nàng sớm đã là nửa bước chân tiên lại lại thật còn ở nhân gian lại tự mình hiện thân lý trường phong lại chỉ là những mày lạ i có chút hăng hái đánh giá cái kia á o trắng nữ tử lần này cuối cùng có chút ý tứ hắn cảm ứng rõ ràng đến nữ tử này thể n ộ i ẩn chứa một cỗ lực lượng t i n h k h ủ n g cổ kia lực lượng so với hắn trước đây chém giết vị kia thái nhất thần t r i ề u nửa bước chân tiên càng cường c h â n tiên không lý trường phong âm thầm lắc đầu nữ nhân này một chân đã bước vào chân tiên muôn hạm chỉ kém tới cửa một chân cơ hội mà thôi kim quan g đại đạo phía trên thái nhất đế hoàng quanh thân cái kia mơ hồ khí v ậ n kim lòng kịch liệt bước lên cái kia thủy t r u n g bao phủ vu đế vận bên trong khuôn mặt lần thứ nhất tránh thức mặt hướng cái kia đạo tuyệt thế áo trắng thân ảnh không giống với đối ma chủ đám người miệt thị lần này hắn trong giọng nói nhiều hơn một phần trước nay chưa có ngưng trọng văn cung nữ đế đế hoàng chậm rãi mở miệng thanh â m đẻ qua thiên địa huyền áo ngươi làm thật muốn vì bọn này đám người ỗ hợp cùng ta thái nhất thần triệu là địch hắn ngừng nói ngươi cần phải rõ ràng cùng ta thần triệu là địch chỉ có một con đường chết lời vừa nói ra ma chủ yêu chủ phật quốc la hắn bọn người đều là khẽ giật mình mặt lộ vẻ không hiểu có ý tứ gì bọn hắn không biết nữ đế lại rõ ràng thái nhất đế hoàng lời nói bên trong đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì liền bọn hắn những thế lực này thủ lĩnh đều không có quyền biết được bí mật trong lúc nhất thời trong lòng mọi người nghi ngờ vượt quận nhìn về phía đế hoàng ánh mắt trừ phẫn nộ bên ngoài càng nhiều một phần kiên kỵ thế mà đối mặt cái này ngậm uy mang hiếp chi nôn vị tiêu phong hoa tuyệt đại băng cung nữ đế dường như chưa từng nghe nói lại hoặc căn bản k i n h thường đáp lại tại bạn chúng nhìn chăm chú phía dưới thân ảnh của nàng vô thanh v ô tức chậm rãi lên không váy trắng tung bay tay á o tóc xanh phấn khởi nàng t h ă n g được càng cao bốn phía liền càng là băng hàn từng mảnh từng mảnh ẩ n chứa cực hạn đại đạo phù văn sáu góc tuyết hoa bỗng dưng ngưng tụ vòng quanh nàng chậm rãi bay múa như triều bái duy nhất thần minh chương chín mươi chín văn tuyết đại đạo tu đạo giả bài kiến tiền bối chương chín mươi chín văn tuyết đại đạo tu đạo giả bài kiến tiền bối ông ông phía dưới cái kia không thể phá vỡ cựu lòng trấn thiên đại trận tại thời khắc này phát ra trước nay chưa có rung động liệt kim quan đại đạo phía trên đế hoàng sắc mặt rốt t ầ n g kia bao phủ tại trên mặt hắn đế hoàng khí vận lần thứ nhất xuất hiện bất ổn dấu hiệu ngươi dám hắn phát ra một tiếng vừa kinh vừa sợ hét to nữ đế vẫn như c ũ không để ý tới nàng thăng đến so treo lơ lửng giữa trời đế cung cao hơn chân trời rốt cục dừng lại sau đó tại tất cả mọi người cơ hầu ngưng trệ trong ánh mắt nàng giơ lên tay phải hướng về phía dưới cái kia bao phủ cả tòa thần đô to lớn màn sáng vỗ tới một trường phá một chữ theo nàng cái kia đạ mặt phần môi nhẹ nhàng phun ra thanh em rơi xuống n h y mắt chỉ thấy cái k i a đạo được vinh dự chân tiên khó phá liên tiếp lấy toàn bộ trung b ự c địa m ạ n h chống đỡ được trăm vạn liền quân cùng oanh lạm t ạ c cũng không từng dao động mảy may cựu lòng c h ấ n tiên đại trận màn sáng phía trên xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách tiếp theo một cái trước mắt giang rác giang rác giang rác lấy vết nước kia làm trung tâm giống mạng nhện kinh khủng vết nước lấy một loại không cách nào tưởng tượng tốc độ điên cuồng lan tràn một hơi ở giữa l i ề n đã trải rộng cả cái to lớn trận phát màn sáng anh thái nhất thần triều thủ hộ đại trận tại thời khắc này lại như cùng bị thiết truy đập chúng tấm gương ẩm a n g sụp đổ hóa thành nhức vạn mảnh sáng chói màu vàng kim q u a n điểm bay đầy trời tán cuối cùng t r ô n vùi vào hư vô t m a chủ yêu chủ bọn người nhìn trước mắt cảnh tượng chấn động này cùng nhau hít sâu một hơi trong mắt tràn đầy hoảng sợ m ẹ n vẹn một t r ư ờ n g liên phá cái này liền bọn hắn những thứ này hợp thể đại thừa liên thủ đều thúc thủ vô sách tuyệt thế đ ạ i trận là cái này nửa bước chân tiên lực lượng sao giết san bằng tần đô thủy diệt thái nhất c ự c bác ma cung ma chủ càng là ngửa mặt lên trời cười như điên tiếng gầm quần quận chấn động đến t ầ n mây quần quận ha ha ha thái nhất đế hoàng, ngươi cái này s ắ c rùa đen không có, ta nhìn ngươi còn lấy cái gì cản. hôm nay, chính là ngươi thần triều h ị y diệt này. trăm vạn liên quân sát khí ngốc trời, triệt ý sôi trào. thế mà, đứng ở kim quan g đại đạo cuối đạo kia thân ảnh, nhưng như c ũ không n ú c đ í c h đế hoàng nhìn lấy cái kia đầy trời tiêu tán kim quan, g trên mặt tầng kia mơ hồ đế hoàng khí bận, không có chút nào hỗn loạn. a, chỉ bằng các ngươi. cái này tiếng cười khẽ, tới quỷ dị. ma chủ đám người tiếng cười im mặt mà dừng, trong lòng không hiệu phát lệnh. đều đến lúc này, hắn dựa vào cái gì còn chấn định như thế. đế hoàng chậm r ã i giơ tay lên thanh â m đạm mạc như thiên hiến thánh chỉ, chuyển khắp thần đô bên trong mỗi khắp nóng n á c h c h ấ m các con dân c h ấ m các tướng sĩ có khách tới chơi n h i u ta thần đô thanh tịnh đưa bọn hắn lên đường tiếng nói vừa ra trong nháy mắt ông cả tòa nguy nga thần đô dường như bỗng nhiên thất tình vê anh vê anh vê anh trong thành vô số đạo khí tức phóng lên tận trời thẳng quan tương cung cái này còn chưa hết tòa kia lơ lửng cựu thiên nguy nga đế cung quan hoa đại phóng một đạo đạo thân ảnh tự cung trong môn nối đuôi nhau mà g i người người mặc không hiểu tình ánh mắt b ă n g lãnh, tu vi lại đều là tại hợp thể cảnh phía trên. phía sau càng có gần mười vị thân mang các loại trường bảo, tiên phong đạo cốt lao giả chậm rãi đi ra, khí tức phiếu miểu như vực sâu. bất ngờ tất cả đều là bế quan nhiều năm đại thừa lao tổ. cổ này khí tức. như vậy số lượng. cái này. làm sao có thể. tứ lại đỉnh cấp thế lực cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, kiếm ra tới đỉnh phong chiến lực, cũng bất quá chính là số này. có thể thái nhất thần triều, một cái thế lực, liền lấy ra đủ để cùng bọn hắn tứ ra chống lại kinh khủng nội tình. ha ha ha ha. Tốt. tốt một cái thái nhất thần triều. d i ấ u thật hắn mụ sâu cực bắc ma cung ma chủ giận quá thành cười quanh người hắn ma k h í tuôn ra giống như điên cuồng việc đã đến nước này còn có đường lối sao hắn huyết hồng ánh mắt đảo qua yêu chủ cùng phật chủ t h a n h âm như là v ạ n năm hàn băng ma sát Giết! hôm nay không phải hắn thái nhất hủy diệt chính là chúng ta tứ ra vạn kiếp bất phục q u á to t một tiếng ma chủ không do dự nữa lôi cuốn lấy ngập trời ma h uy đệ nhất cái vọ sùng dưới a di đà phật kim thân la hắn tuyên tiếng nhật phật trên mặt thịt mỡ r u lên ánh mắt chỗ sâu lóe qua một kia văn lệ ma chủ nói rất đúng mỡ cung không quay đầu lại mũi tên chư vị trăm h Hàng yêu phục ma. Yêu chủ khốc, e o ta. Giết. t ma. yêu Yêu cô liếm liếm đôi môi đôi o đạo theo n quang cũng thành quang, Chiến. chiến. g Giết. mắt một sát tử t ưu lưu sau. hóa phía lấp lẻ, Chỉ có r vạn liên quân bị cái này quyết t u y ệ t chi khí cảm nhiễm cưỡng chế trong lòng hoảng sợ gào thét hóa thành từng đạo h ư n g lưu từ bốn phương tám hướng phóng tới tòa kia nguyên na thần đô đại chiến triệt để bạo phát thử một đám không biết sống chết con kiến hôi đế hoàng lạnh hư một tiếng nhẹ nhàng vung tay lên dết không tha và anh hai cố đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng tại thần đô bên ngoài hung hăng đụng vào nhau không có t h a m dò không có rực rỡ theo tiếp xúc giây phút đầu tiên chiến đấu liền tiến vào thảm thiết nhất gây cấn trong nháy mắt huyết nục văng tung t ó é chân cụt tay đ ứ t bay múa lầy trời vô số đạo thần thông quan g mang đem cả mảnh trời không đều chiếu rọi đến sáng như ban ngày không gian đang không ngừng sụp đổ chữa trị lại lần nữa sụp đổ mỗi một hơi thở đều có hàng trăm hàng ngàn tu sĩ từ không trung rơi xuống sinh cơ đoạt tuyệt đây là một tòa to lớn tối s a y thịt điên cùng thôn vệ lấy sinh mệnh thế mà tại mảnh này n ỗ i loạn đến cực hạn chiến trường phía trên lại có hai nơi vị tĩnh điểm một là cái kia đạp đứng ở kim quang đại đạo c u ố i thái nhất đế hoàng hắn đứng chắc tay quanh thân đế hoàng khí vận cuột cuộn lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới bị tàn sát l i ê n q u ầ n p h ả n phất tại thưởng thức một trận đã được quyết định từ lâu kết cục kịch vui mà một chỗ khác chính là vị k i a một trường phá vỡ thần đô đại trận tuyệt thế nữ đế phá trận về sau nàng lại chưa xuất thủ chỉ là tinh đứng ở hư không áo trắng như tuyết phong hoa tuyệt đại cùng cái này máu tanh chiến trường không hợp nhau mà chủ yêu chủ bọn người mặc dù có nghi ngờ trong lòng nhưng tên đã t r ê n dây sớm đã giết đỏ cả mắt cũng không dành quan tâm chuyện khác ngay tại lúc này, cái kia áo trắng nữ đế động nàng không có hướng hướng thái nhất đế h o ả n g cũng không có gia nhập phía dưới chiến đoàn mà chính là xoay người cặp kia thanh lánh đến không chứa một k i a khói lửa nhân gian con người tinh chuẩn nhìn về phía lý trường phong vị trí sau một khắc thân ảnh của nàng tự biến mất tại chỗ t nàng nàng hướng chúng ta tới c á t thiên nhìn qua cái kia đạo xé rách không gian trước mắt đã áp sát màu trắng thân ảnh chỉ cảm thấy ra đầu từng trận run lên quang hoa l o ạ lên cái kia đạo áo trắng thân ảnh đã lặng yên không một tiếng động rơi vào phi tru bong thuyền phía trên vãn và n b ố i bách bảo các cát thiên bái thế mà hắn lời còn chưa nói hết cái tia đạo phong hoa tuyệt đại áo trắng thân ảnh đã vượt qua hắn các thiên con xuống thân thể cứ như vậy cứng lại ở giữa không trung bên trong trên mặt biểu lộ đặc sắc tới cực điểm trần thanh thu cùng thủy mộ linh cũng là như thế các nàng ngừng thở chuẩn bị xong bái kiến ngữ liệu cũng gắt gao cắm ở trong cổ h ọ n g tại các nàng rung động nhìn soi mói vị t i u băng cung nữ đế trực tiếp đi đến lý trưởng phong trước mặt sau đó nàng có người nhẹ nhàng hạ bái băng tuyết đại đạo tu đạo giả băng tuyết cơ bái kiến tiền bối chương một trăm thanh đạo mà đến chương một trăm thành đạo mà đến lý trường phong có chút hăng hái đánh giá trước mắt vị này phong hoa tuyệt đại nữ tử băng tuyệt cơ tên rất hay người cũng xác thực như kỳ danh giống như băng tuyết tạo hình lại như tuyển cơ mỹ ngọc không dính vào nửa phần khói l ử a nhân gian lớn nhất thú vị là nàng tự giới thiệu băng tuyết đại đạo tu đạo giả không đề cập tới băng cung nữ đế danh tiếng không nói thân phận quỳ vị chỉ nói chỗ tu chi đạo điều này nói rõ trong lòng nàng đối đạo truy tìm đã siêu việt thế tục hết thẻ quyền thế cùng địa vị là cái thuần t ú y cầu đạo giả lý trường phong trong lòng cấp gia đánh giá vì sao mà đến băng tuyển cơ chậm rãi ngồi dậy cặp tia thanh lánh như vạn năm băng xuyên con người lần thứ nhất nhìn thẳng vào lý trường phong làm ánh mắt của nàng chạm đến lý trường phong cặp tia trong mắt đen nhanh lúc tâm thần run lên bần bật, bật đó là một đôi như thế nào ánh mắt bình tĩnh thâm thúy dường như ẩn chứa vũ trụ sinh diệt và đạo luân c h u y ể n trung cực huyền bí chỉ một cái l ê t mắt nàng liền cảm giác mình vẫn lấy làm kiêu ngạo băng tuyết đại đạo tại đôi mắt này trước mặt nhỏ bé đến như là hạt bụi nàng hít sâu một hơi đè xuống quần quận tâm tư thanh đạo mà đến thanh đạo mà đến lý trường phong nuôi lông mày trao lên c ngươi suy nghĩ gì nữa. Hắn gì h c a phía tay, quang Sau kia lập lời, lại linh. luồng lưu、quang、lóe lên lưu liền linh tức trả một thủy một một mất. một tâm. đứng ngược cái khắc, cái kia đạo lưu quang liền đã không vào nước rồi nghiêng mi nhìn bên yên ngón bến quang không n g ư hạ đạo hầu đầu Đầu đã về vào mộ mộ đã là hóa thần cảnh hậu kỳ lúc này chính cần một trận đại chiến lý t r ư ờ n g phong thanh em bình tĩnh vâng lên đi thôi chỉ có tại sinh tử chiến đấu bên trong ma luyện mới có thể mau chóng đột phá đến hóa thần đ ỉ n h phong tạ h ủ y mộ l i n công h ư tử thanh cái trước mắt, liền lập tức n toản h ầ n Nàng t r n h nói h bạch Lý t r ư ờ n xong nàng hóa thành một đạo lưu bang làm việc nghĩa không trùn bước sông về phía dưới cái kia mảnh thảm liệt vô cùng tu là chiến trường lý trường phong thu hồi ánh mắt chuyển mà rơi vào bên cạnh các thiên cùng một mặt khẩn trương trầm t h a n h thu trên thân nơi này không có chuyện của các ngươi đại chiến đã lên thân đô đổi chủ chỉ ở s â m tối các ngươi bách bảo các sinh ý trải rộng miền châu cũng nên đi xử lý chính mình sự tình các thiên là bực nào nhân tình nghe vậy thân thể chấn động trong n g á y mắt liền minh bạch lý trường phong ngụ ý tiếp xuống trò chuyện không phải bọn hắn có tư cách nghe vâng là tiểu nhân minh bạch hắn có g i a m có chút do dự liền nội vàng không người hành lễ chuẩn bị cáo lui chỉ là tại xoay người nháy mắt hắn giống là nhớ ra cái gì đó đ ộ i vàng nói bổ sung đúng rồi viện trưởng n g à y trước đó để tiểu nhân đi thăm dò đi theo đại hoàng tử bên người cái kia h ô i bảo hữu sĩ đã hơi có mặt mày cắt thiên trên mặt lộ ra một k i a cổ khoái cùng hồ thẹn chỉ t r a được hắn gọi phương mục đến mức lai lịch của hắn chúng ta bách bảo các trải rộng t r u n g m ự c mạng lưới tình báo đúng là không thu hoạch được gì thật giống như người này là bỗng dưng xuất hiện một dạng nói xong hắn cẩn thận từng ly từng t í quan sát đến lý trường phong sắc mặt sợ bị viện trưởng này lại bởi vì bách bảo các hành sự bất lực mà đạo giận thế mà lý trường phong trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn ừng ta biết hắn chỉ là nhàn nhạt lên tiếng một cái tu tập thiên cơ đại đạo hợp thể cảnh đ ỉ n h phong m ộ n dầu g i ế n qua bách b ả o các mạng lưới tình báo dễ như trở bàn tay các thiên trong lòng run lên thăm dò tính m à hỏi tham cái kia phải chăng cần muốn tiếp tục sâu tra được tiểu nhân có thể điều động toàn bộ bách b ả o các lực lượng không cần việc này đến đây mà dừng lý trường phong khoát tay á o đánh g a y hắn nói xong cái k i a con người đen nhánh lơ đạn hướng về nơi xa tỏa kia nguy nga đế cung chỗ sâu liếc qua ánh mắt chỗ sâu lóe qua một kia như có điều suy nghĩ nghiêm ngấm lùi ra đi lý trường phong thu hồi ánh mắt vâng các thiên không còn dám nhiều lời nửa câu cùng trầm thanh thu cùng một chỗ lại lần nữa hướng lý trường phong cùng b ă n g tuyển cơ không người thi lễ t r ậ t hóa thành lưu q u a n g rời đi trên không trung chỉ còn lại có lý trường phong cùng b ă n g tuyển cơ hiện tại nói một chút đi lý trường phong n h ấ p một miếng cựu thanh â m bình thản nói b ă n g tuyển cơ thanh â m thanh lãnh tiền bối có thể là vì những người kia mà đến những người kia lý trường phong lông mày cho lên người nào thái nhất thần chiều người sau lưng băng tuyển cơ nói từng chữ từng câu lý trường phong nghe vậy thần s á c hơi có vẻ c ổ a quái ta cũng không biết thái nhất thần triều sau lưng còn có người nào cũng không phải là vì bọn hắn mà đến băng tuyển cơ cặp kia thanh lãnh trong con người tràn đầy không che giấu chút nào kinh ngạc cũng không hiểu không biết n à n g ổn định tâm thần t h a m dò tính mà hỏi tham cái kia tiền bối vì sao muốn hủy diệt thái nhất thần triều lý trường phong đặt chén rượu xuống suy cười một tiếng ai nói ta muốn hủy diệt nó ta chỉ là nhìn cái kia tam đại thế lực còn có thái nhất thần triều cả đám đều thật thích chém chém rết nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi l i ê n dứt khoát để bọn hắn tiến đến một khối đánh cho đến chết ra đây thì nhìn cái náo nhiệt m à t h ô i băng tuyển cơ triệt để n g â y dại thì bởi vì cái này cho nên chính nàng trước đó phỏng đoán hết thảy tất cả đều là sai một loại khó nói lên lời hoang đường cảm giác xông lên đầu lý trường phong lường nàng liếc một chút niết miệng lên một b ệ nghiền h n ngẫm ý cười cho nên ngươi mệnh lệnh bằng cùng đánh vỡ trăm vạn năm tổ h ấ n chủ động tham dự vào là vì giúp ta hủy diệt thái nhất thần triều băng tuyển cơ tuyệt mỹ trên gương mặt hiện ra một vệ cực kỳ nhạt đỏ ứng đó là quất bách cũng là xấu hổ nàng khẽ bước cảm không sai biệt lắm v ạ n bối coi là tiền bối là vì dẫn xuất thái nhất thần triều sau lưng những người kia nhưng chỉ bằng v ạ n yêu cốc ba cái kia thế lực không có khả năng bước ra bọn hắn cho nên v ạ n bối cả gan chủ động tham dự vào muốn vì tiền bối dọn sạch một số c h n g n g ạ i a lý trường phong khép cười một tiếng thân thể hơi nghiêng về phía trước cặp kia con ngươi đen nhánh dường như có thể xuyên thủng nhân tâm vì ta dọn sạch c h n g n g ạ i không giả nhưng vô sự hiến ân cần phi gian tức đ ạ o nói đi ngươi tránh tức sợ cầu vì sao bị một câu nói tỏ ra băng tuyền cơ ngược lại bình tĩnh lại nàng t h ả m nhiên nên tiếp lý trường phong ánh mắt lần này trong giọng nói của nàng mang tới một tia dứt khoát văn bối mục đích là v ì đạo ồ lý trường phong một lần nữa dựa vào về thành tế ra hiệu nàng tiếp tục văn tuyển cơ t h a n h â m khôi phục trước kia thanh lãnh cùng kiên định tiền bối cũng đã đã nhìn ra văn bối khoảng cách chân tiên trí cảnh chỉ kém nửa bước nhưng cái này nửa bước lại như danh trời văn bối khốn tại này cảnh đã có mười v ạ n năm n h ư lại không đột phá tà thọ nguyên xác hết nhưng ta có thể trong còi u minh cảm ứng được ta đạo con đường phía trước đa đức nàng ngầm đầu ánh mắt xuyên tấu h hư không dường như thấy được một loại nào đó vô hình vô chất công xiềng vấn đề căn nguyên có lẽ ngay tại thái nhất thần triều sau lưng những người kia trên thân c h ư một trăm linh một đế hoàng át chủ bài kinh tiên động đ i ệ n t r ă m linh đế hoàng át chủ bài kinh tiên đ ộ n điệp lý trường phong bưng chén rượu tay giữa không trung dừng lại không thích hợp hắn nhớ tới một việc tại t h ủ y nguyện đầu tiên hắn một kiếm làm thịt cái kia thái nhất thần triều nửa bước chân tiên tên kia thần hồn triệt để tiêu tán sau cùng trong tích tắc hắn rõ ràng cảm ứng được một luồng đạo nguyên khí tức đạo nguyên là đại đạo viện hệ thống khen thưởng cho dành riêng cho hắn hắc vì cái gì khí tức sẽ xuất hiện tại thái nhất thần triều người trên thân đây mới là hắn lần này tới thần đô chân chính mục đích một trong xem kịch là thuận tiện đem sự kiện này làm rõ ràng mới là chính sự trước đó hắn lấy một luồng tín ngưỡng đại đạo c h i lực biến thành h ư ảnh tại đế cung bên trong đi dạo một vòng cũng không có phát hiện cùng đạo nguyên có liên quan đồ vật vốn định trực tiếp đem cái kêu hoàng đế sách đi ra vận hỏi một phen kết quả lại tại đế cung chỗ sâu nhất phát hiện một số kính hỉ tòa kia đế cung bên trong cất dấu hợp thể đại thừa cảnh tu sĩ số lượng nhiều đến căn bản không hợp với lẽ t h ư ờ n g cái kia tuyệt đối không phải một cái huyền châu đ ỉ n h cấp thế lực có thể lấy ra át chủ bài cho nên hắn mới lâm thời thay đổi chủ ý không có vội b á đậu thủ muốn nhìn một chút vị này để hoàng đến cùng muốn t kêu cái nào vừa ra hiện tại đem băng tuyền cơ mới vừa nói những người kia cùng tự mình phát hiện đạo nguyên ẩ n tàng cao thủ hai chuyện này tại trong đầu thoáng qua một cái một cái không thể tưởng tượng lại lại cực kỳ hợp lý kịch bản trong nháy mắt ở trong đầu hắn ghép lại hoàn chỉnh a lý trường phong trên mặt hiếu kỳ triệt để biến thành n h i ề n ấm bàn cơ này so hắn tưởng tượng còn mùa lớn như thế nói đến người đối bọn hắn hiểu bao nhiêu v a n g tuyển cơ chậm rãi lắc đầu thanh lanh khuôn mặt lướt qua một tia ngưng trọng biết có h ạ chỉ biết hắn cực kỳ thần bí lại thực lực thâm bất khả chắc nàng hơi chút dừng lại ngữ khí càng t r ầ m ngưng nhưng cũng xác định là bọn hắn bên trong có chân tiên tồn tại thậm chí không ngừng một vị ồ lý trường phong chỉ là đuôi lông mày t r a o lên vì chính mình lại châm một ly rượu cạn rót một miệng phát ra thỏa mãn t h ă n g nhẹ đã như vậy ngược lại là càng có ý tứ đúng lúc này lý trường phong ánh mắt lần nơi chuyển hướng nơi xa tỏa kia treo lơ lửng giữa trời đế cùng chỗ sâu n g ư ơ i cho rằng chỉ bằng vào ngươi một người liền có thể bước ra hắn người sau lưng văn g tuyển cơ khẽ giật mình tiền bối lời ấy ý gì chẳng lẽ đế cung bên trong còn có cái khác cửa giả lý trường phong hướng đế cung phương hướng tùy ý dương lên cằm n g ư ơ i đi t r ư ớ c đem vị này đế hoàng giấu trong c u n g những cái kia cao dài tu sĩ cho ta bước đi ra về phần hắn người sau lưng cho sau lại nói văn g tuyển cơ tâm thần cực chấn nàng nhìn chằm chằm lý trường phong liếc một chút chưa hỏi nhiều nữa cung cung kính kính hướng hắn thi lẽ một cái đúng tiền bối lời còn chưa dứt thân ảnh đã tự biến mất tại chỗ tiếp theo một cái trước mắt cái kia mảnh chiến trường hỗn loạn phía trên một cỗ đủ để b ă n g phong thiên địa kinh khủng hàn ý đông nhiên hàn lâm hàn ý như vô hình triều thịnh p h ú t chốc bao phủ tử phương tất cả mọi người hoảng sợ ngần đầu chỉ thấy cái kia đạo phong hoa tuyệt đại áo trắng thân ảnh chẳng biết lúc nào đã đứng ở thái nhất đế hoàng trước mặt nàng đưa tay một cái trong suốt ngón tay như ngọc hướng về đế hoàng mi tâm nhẹ nhàng đ i ể m tới cái này nhìn như tầm thường một c h ỉ lại khiến thái nhất đế hoàng quanh thân quần quận đế hoàng khí vận kim long phát ra thê lương gạo thét làm cản băng tuyệt cơ ngươi làm thật muốn cùng chấm không chết không thôi vang tuyển cơ ánh mắt không có chút nào ba động thanh lãnh đạm mạc dường như chưa từng nghe hắn nói lại hoặc căn bản k i n h thường một mình đầu cái kia đủ để điểm phái tinh thần ngón tay ngọc không có nửa phần trì trệ vẫn như cũ kiên định không thay đổi hướng về hắn mi tâm giống một tiếng c h ấ n cổ thức kim long ngâm tự đế hoàng thể nội bạo phát màu đen long bảo không gió mà bay trên đó chín đầu theo kim cự long giường như sống chuyển cùng nhau thoát ly bảo phục hóa thành chín đạo ngương thực long ả n h xoay quanh mà lên cùng nên đón cái kia trong suốt ngón tay ngọc và n h một tiếng nặng nề đến cực hạ tiếng vang vô hình trùng kích lấy hai người làm trung tâm ẩm v a n g quyết tán không gian như mặt gương giống như từng khúc giản nước băng tuyển cơ thân hình giữa không trung hơi ngừng lại trong mắt rõ ràng lòe qua vẻ khắt l ạ mà đối diện thái nhất đế hoàng liền lùi lại mấy chục bước trên mặt tầng kia mơ hồ đế vận kịch liệt của quận hiển nhiên đón lấy một c h ỉ cũng không thoải mái nhưng hắn chung vi là chạn chạn nơi xa đang chém giết cực bắc ma chủ bọn người hoảng sợ trông lại trong lòng nhấc lên ngập trời sóng lớn đây chính là băng cung nữ đế một trưởng tái diệt cựu lòng trấn thiên đại trận lửa bước chân tiên vị này thái nhất đế hoàng có thể chính diện đón đỡ nàng một ích thâm niên đại thừa băng cung cung chủ gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m đế hoàng thanh âm khúc khốc càng có cái kia long khí g i a trì. hắn càng đem thái nhất thần triệu trăm vạn n ă m khí v ậ n đều hợp ở bản thân mới có thể đón lấy nữ đế một ích băng tuyển cơ chậm rãi thu chỉ thần sắc vẫn như c ũ đạm mạng nàng không ngờ người này có thể lông tóc không hao tổn đón lấy nàng nhất kích chi lực a thái nhất đế hoàng ổn định thân hình phát ra trầm thấp tiếng cười băng tuyển cơ ngươi xác thực rất mạnh nhưng băng n g u một người muốn diện chấm chi thần triều còn kém xa lắm đế hoàng thanh âm lại truyền thiên địa tiếng nói vừa ra nháy mắt hắn long tụ vun mạnh ông tòa kia treo tại cử u thiên vốn đã dốc toàn bộ lực lượng nguy nga đi c u n g chỗ sâu nhất cấm địa chi môn ở bang mở rộng tiếp theo một cái trước mắt làm cả huyền c h â u thất thanh kinh khủng một màn ngang nhiên hiện ra vê a n g vê a n g vê a n g vê a n g từng đạo từng đạo cường hoành đến làm cho người hít thở không thông khí tức như hỏa sơn phun trào tự đế c u n g chỗ sâu phóng lên t ậ n trời không phải hơn mười đạo không phải mấy chục đạo mà chính là hàng trăm hàng ngàn đạo lít nha lít nhít thân ảnh như mây đen che trời che đậy tận tiên quang hắn trên thân tràn ra huy áp phía dưới trăm bạn liền quân động tác đủ trệ như rơi vào h ầ m băng luyện t ư cảnh hợp thể cảnh thậm chí cái kia mấy chục đạo khí t ứ c bất ngờ đều là đến đại thừa tri cảnh không không có khả năng Thực bác ma chủ nhìn qua cái kia một mảnh nhẫn kịp trên mặt đều là kinh hãi hoảng sợ hắn thất thanh g à o rú huyễn t h u ậ t n à y hẳn là huyễn t h u ậ t nhất phương thế lực g ì lại như thế nhiều hợp thể đại thừa thế mà cái kia đập vào mặt ngưng tụ như thật kinh khủng bí áp vô tình tuyên cáo cắt làm thật tứ đại đỉnh cấp thế lực dốc hết toàn tông đại thừa bất quá hơn mười người lúc trước đại chiến ban đồ mở thái nhất thần triều đã xuất hiện tầm mười vị đại thừa khiến tứ phương kinh hãi bây giờ không ngờ hiện mấy chục đại thừa cái này như thế nào khả năng xong vạn yêu cốc yêu chủ sắc mặt trắng bệnh thân thể khen run tây bực phật quốc kim thân la hán trên mặt bảo tướng mất hết duy còn lại cho tàn tuyệt vọng băng tuyển cơ thanh lãnh tuyệt mỹ trên khuôn mặt ngưng trọng càng sâu nàng giờ phút này mới hiểu được lý trường phong nói đế cung ẩn tàn g cường giả là ý gì vị cái này đã không tầm thường cường giả mà chính là một cố đủ để phá vỡ miền châu bố cục lực lượng không đúng thái nhất thần triều nếu thật có bực này nội tình đừng nói một cái nam bực liền xem như dẹp viên đông tây bắc tam bực thống nhất toàn bộ miền châu cũng bất quá là trong nháy mắt sự t ì n h bọn hắn vì cái gì không có hành động văng tuyển cơ tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc nàng nhìn về phía lý trường phong trong mắt lõe lên một kia phức tạp nam t ử này đến tột cùng biết được bao nhiêu thế mà lý trường phong ánh mắt lại chưa rơi vào phía dưới cái kia giả thiên tế nhật thái nhất cường giả tri thân hắn ánh mắt vẫn như cũ xuyên thấu chiến trường hỗn loạn thẳng tắp nhìn về phía tòa kia treo tại cựu thiên nguy nga đế cung càng xác thực mà nói là đế cung sâu vô cùng chỗ chỗ đó, chương ò n c một trăm linh hai đại hoàng tử chết chương một trăm linh hai đại hoàng tử chết một canh giờ trước thái nhất đế cung đại hoàng tử vũ văn khinh hồng tập cung tự bách bảo cắt trở về vũ văn khinh hồng thủy chung vẻ mặt hốt hoảng thất ngôn là phách lý trường phong lời nói tại hắn não hải bên trong lặp đi lặp lại tiếng vọng cha ngươi giấu đồ vật có thể nhiều hơn ngươi nhiều thấy lệnh cả người từ đáy lòng lan tràn lệnh hắn khắp cả người phát lệnh phu hoàng thật c ò n g i ấ u có át chủ bài sao điện hạ một đạo thanh â m trầm thấp vang lên phương mục cái kia hôi b ả o mưu sĩ đứng bình tĩnh tại phía sau hắn n ử a bước thần sắc vẫn như cũ chất phát điện hạng cái kia làm ra lựa chọn vũ văn k i n h hồng mãnh liệt xoay người trong mắt phủ đầy tiêm máu lựa chọn ta có thể có cái gì lựa chọn hắn não hải bên trong không ngừng quẩn lý trường phong câu tiêm ạ n bất kinh tâm nếu không muốn chết thì không nên k i n h cử bạo động câu nói kia giống một đạo ma chú quân chặt lại lấy hắn để hắn sinh ra hàn ý trong lòng phương tiên sinh vị yêu đại đạo viện viện trưởng hắn đến cùng là lai lịch gì vũ văn kinh hồng thanh â m có chút phát run ngươi để cho ta đi tìm hắn đến tột cùng là cái mục đích gì phương mục khẽ n g n g đầu con ngươi chỗ sâu lóe qua một vệ không dễ dàng phát giác tinh quang điện hạ làm gì xoắn suýt nơi này phương mục thanh â m mang theo mỹ hoặc thiên thời đã tới địa lợi đã chuẩn bị chỉ kém điện hạ người cùng bây giờ tứ phương liên quân h ã n thành đế hoàng đã không g à n h bận tâm cái khác đây chính là điện hạ cơ hội ngàn năm một thở vũ văn kinh hồng hô hấp trì trệ hắn biết phương mục nói là sự thật hắn chủ tính nhiều năm chờ đợi cũng là giờ khắc này có thể cái kêu b i ệ t trưởng vũ văn kinh hồng trong mắt l ó e lên một chút do dự cùng thâm tàng hoảng sợ lý trường phong để hắn như có gai ở sau lưng hắn có một loại dự cảm nếu như hắn giờ phút này hành động thiếu suy nghĩ sẽ chết cực kỳ thảm một ngoại nhân hắn có thể chi phối điện hạ đại nghiệp phương mục ngữ khí hơi trầm xuống điện hạ chẳng lẽ muốn tin vào một cái không rõ lai lịch lời nói đi cùng mà từ bỏ cái này dễ như chở bàn tay hoàng bị sao vũ văn kinh hồng đống nhiên g ầ m đầu trong mắt lõe lên một tia giấy rủa không hắn lắc đầu mang trên mặt một tia m ỏ i m ệ t ta ta luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy vị viện t r ư ở n g kia để ta tâm thần bất an chờ một chút đi phương mục con người hơi hơi ngưng tụ đợi thêm hắn thanh âm lần thứ nhất mang tới một tia không kiên nhẫn điện hạ tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại ngại như do dự nữa l i ề n sẽ triệt để mất đi cơ hội vũ văn kinh hồng nhắm mắt lại hít sâu một hơi phương mục ta tâm ý đã quyết hôm nay không tranh ta tình nguyện chờ một chút cũng không muốn liều chết đánh cược một lần phương mục s á t mặt tại thời khắc này triệt để chầm xuống hắn không cần phải nhiều lời nữa c h ầ m rãi đưa tay cái k i a tay khô g ầ y trưởng bị màu xám vũ khí quân quanh một cỗ cực đoan nguy hiểm khí thế trong nháy mắt k hóa chặt vũ văn kinh hồng vũ văn kinh hồng phát giác khắc thường đột nhiên mở mắt đã thấy phương mục trên mặt chất phát t ậ n h ờ i duy còn lại lạnh leo sát ý ngươi vũ văn kinh hồng trong lòng xếp chặt phương mục ngươi cái này là ý gì ngu xuẩn phương mục thanh em biến đến hoàn toàn lạ lẫm hắn đột nhiên một trưởng đánh ra、Vậy、anh trong tầm cung s ắ t cơ như nước thủy triều vũ văn k i n h hồng thân là hợp thể cảnh đ ỉ n h phong phản ứng cũng không chậm tại phương mục đưa tay trong nháy mắt hãn thể nội linh lực liền đã ẩm bang bạo phát hộ thể thần quang sáng trói sáng lên chuẩn bị phản kích thế mà hãn nhanh phương mục trưởng càng nhanh càng quỷ dị chính là hắn thể nội cái kia dâng trào như giang hà đại đạo chi lực tại mấu chốt nhất nháy mắt lại xuất hiện một t i ê n g ngưng trệ cao thủ tranh chấp kém một đường liền là sinh tử có khác、Phúc. phương mục cái kia bàn tay cô gầy nhìn như nhẹ nhàng lại ẩn chứa một loại không cho kháng cự quỷ dị lực lượng dễ như t r ở bàn tay liền ấn nát vũ văn k i n h hồng trong lúc đ ộ i vã ngưng tụ hộ thể linh quang g i a n g d ắ c cốt cách tiếng vỡ b ụ n rõ ràng có thể nghe vũ văn k i n h hồng như gặp phải sơn nhạc va chạm cả người bay rớt ra ngoài h u n g hăng nện tại sau lưng bản lòng kim trụ phía trên phun ra một miệng lớn hỗn tạp nội tạng toái phiến máu tươi hắn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin gắt gao nhìn chằm chằm phương mục vì vì cái gì ta lực lượng điện hạng hiện tại mới phát rất sao phương mục chậm rãi thu tay lại trên mặt lộ ra một loại mẹo vờn chuột giống như hờ hưng cùng n i ệ m ai người ta tương bạn mấy vạn năm ta mỗi ngày vì ngươi thôi diễn thiên cơ trải bớt khí bận ngươi cho rằng đây chẳng qua là đang giúp ngươi hắn n i ế t miệng lên một vệch dày đặc độ cong ta thiên cơ chi lực sớm đã như mạng n ệ m t h ẩ m thấu ngươi tứ chi bất hải ngươi thần hồn thậm chí ngươi đại đạo ta để ngươi sinh ngươi liền sinh ta để ngươi tử ngươi không thể không chết vũ văn k i n h hồng đồng tử bỗng nhiên co lại đến to bằng m ũ i kim một c â u nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu hàn ý để hắn toàn thân lạnh bớt mấy bạn năm tín nhiệm cùng tệ vào kết quả là đúng là vì chính mình chế tạo riêng một tòa lầu giam hắn tất cả ẩ nhẫn tất cả mưu đồ đều ở cái này cái gọi là tâm phúc trong mắt bất quá là một trận chê cười hắn t r e ở ngực lào đảo mấy bước cuối cùng bất lực ngã ngồi sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua ngươi đến tột cùng là ai vũ văn k i n h hồng khó khăn n g n g đầu chết nhìn thẳng phương mục d ọ n khàn g khàn tràn ngập không tấm lòng trước khi chết hắn duy cầu một đáp án phương mục chậm rãi đi đến vũ văn k i n h hồng trước mặt trong mắt nhìn xuống điện hạng việc đã đến nước này c á o chi ngươi cũng không sao phương mục nhẹ dọn mở miệng ra tên đông phương mục đông phương chẳng lẽ là đông phương gia tộc vũ văn kinh hồng thân thể b ị c h ấ n không tệ đông phương mục khỏe môi câu lên tàn nhẫn đường cong mười vạn năm trước thái nhất thần t r i ề u diệt ta đông phương toàn tộc máu chảy thành sông chó gà không tha ta ẩn nhẫn mấy vạn năm dùng tên giả phương mục khổ tâm kinh doanh hắn ngồi s ổ n người xuống nhìn lấy vũ văn kinh hồng dần dần tan giá đồng tử ngựa khí băng lãnh ta vốn cho rằng điện hạ là cái tiêu hùng có thể mượn điện hạ chi thủ giúp ta làm một chuyện thật không nghĩ đến điện hạ như thế bất t h c lại bị một ngoại nhân mấy câu sợ vỡ mật chậm chạp không dám động thủ đông phương mục trong mắt đều là khinh miệt người, người. vũ văn k i n h hồng trong miệng tuân ra máu tươi hắn muốn nói cái gì cũng đã nói không nên lời đông phương mục đứng người lên ta không chờ được đã điện hạ không có thể làm việc cho ta vậy cũng chỉ có thể chết đi hắn đưa tay một đạo thiên cơ chi lực tuân ra trong nháy mắt đem vũ văn k i n h hồng thân thể hóa thành cho bụi tính cả cái này l o ã n các bên trong sở hữu cùng vũ văn k i n h hồng tương quan hết t h ể dấu vết đều triệt để xóa đi đông phương mục phủi phủi ống tay á o trên mặt cái kia lạnh leo sát ý trong nháy mắt tiêu tán thay vào đó là vũ văn k i n h hồng tấm kia ôn hòa tuấn lãng khuôn mặt quanh thân khí tức lưu chuyển tính cả ăn mặc đều biến đến cùng vũ văn khinh hồng giống như lúc mảy may nhìn không ra sơ hở hắn ngẩng đầu nhìn về phía đế cung sâu vô cùng chỗ trong mắt lóe lên một tia khó có thể phát giác của nhiệt lao tổ tà tơi cứu ngại lời còn chưa dứt thân hình hắn lóe lên đã hướng về đế c u n g chỗ sâu mau chóng đuổi theo nón các bên trong một mảnh t í n h mịt h h ư ơ n g trà chưa tán lò than oi bức vẫn còn tồn tại một đạo thân ảnh chống g i n g xuất hiện tại nón các bên trong lý trường phong ánh mắt đảo qua gian phòng chống g i n g nết miệng lên một b ệ n nghiền ngẫm đường cong có chút ý tứ lời còn chưa dứt hắn thân ảnh lần nữa biến đến trong suốt biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi chương một trăm lẻ ba muốn cứu nhà ngươi lão tổ sao chương một trăm lẻ ba muốn cứu nhà ngươi lão tổ sao thái nhất đế cung chỗ sâu vũ văn k i n h hồng một đường thông suốt hắn trên thân đại hoàng tử khí tức là tốt nhất thông hành chứng nhưng hắn tiến lên phương hướng lại không phải bất luận cái gì một tòa tráng lệ cung điện mà chính là không ngừng hướng phía dưới xâm nhập đế cung lòng đất xuyên qua chín đạo từ tinh thần vẫn thiết đúc thành cẩn trọng thật môn vòng qua vô số đủ để g i o sát hợp thể cánh tu sĩ kinh khủng cấm chế hắn đi tới một chỗ thâm nguyên một tòa xây dựng ở vô tận thâm v i ê n phía trên đế cung cái này mới là thái nhất thần t r i ề u chân chính hạch tâm bí mật thâm v i ê n phía dưới một mảnh đen kịp dường như có thể thôn vệ hết thệ quan g tuyến cùng thần hồn mà tại bên tâm chỗ tính treo lấy một miệng to lớn đến khó có thể tưởng tượng thanh đồng c ổ a quan ước đ ạ n đầu to như núi lớn màu vàng kim siềng xích t ừ hư không bắt phương kéo dài mà đến ố n chặt lại quan t à i thân mỗi một đầu siềng xích đầu bên kia đều là kết nối lấy một đạo trung vực địa mạch long khí lao tổ vũ văn k i n h h ồ n nhìn lấy chiếp kia thanh đồng của q n trong mắt bắn ra cùng nhận đến cực hạn quan mang ta tơi cứu ngại Thái n vô vô một đạo băng lãnh lại lại dẫn vua thượng thanh em vinh nghiêm tự phía sau hắn văng lên đông phương mục thân thể mãnh liệt cứng đờ hắn bỗng nhiên quay người chỉ thấy một đạo thân ảnh chẳng biết lúc nào người người tại sao lại ở chỗ này đông p ư ơ n g mục trên mặt ngụy trang trong nháy mắt rút đi khôi phục nguyên bản hình dạng trong mắt tràn đầy hoảng sợ ngoại giới đại chiến đã tới gai cấn đế hoàng sao sẽ xuất hiện ở chỗ này chấm nếu không tại chẳng phải là muốn để ngươi cái này ngu xuẩn như nguyện đế hoàng nhìn lấy hắn ánh mắt bên trong không có phẫn nộ chỉ có một loại thương hại ngươi thật cho là chấm không biết ngươi tồn tại n g ư ơ i điểm này lanh tranh t i ê n cơ chi đạo tại chấm trước mặt vất quá là hài đồng trò xiếc đông phương mục tâm trong nháy mắt chìm vào đáy cốc ngươi ngươi tất cả đều biết c h m biết ngươi gọi đông phương mục biết ngươi là đông phương gia duy nhất dư nghiệt cũng biết ngươi chịu đủ tiềm tàng tại khinh hồng bên người chỉ vì cứu gia nhà ngươi l ã o tổ đế hoàng mỗi một câu đều giống một thanh trọng truy hung hăng nện ở đông phương mục trong lòng hắn suốt đời làm phấn đấu bí ẩn chủ tính tại trong mắt đối phương đúng là một trận chê cười không có khả năng đông phương mục giống như điên cuồng quất ầm lên đã ngươi biết vì sao không vạch trần, trần ngươi Thái người h h ấ t đế o à n tiếng c bên bên hao tổn tâm cơ ẩn nút vào năm kết quả thì điểm này bàn sự đông phương mục sắc mặt càng ngày càng khó coi người n g ư ơ i đế hoàng ánh mắt chậm rãi đảo qua đông phương mục sau cùng rơi vào hắn trên thân món kia thuộc về đại hoàng tử áo vào phía trên n g ư ơ i có thể xuất hiện ở đây chắc hẳn khinh hồng đã bị n g ư ơ i dê ta đông phương mục toàn thân cực c h ấ n đồng tử co lại thành to bằng mũi kim n g ư ơ i n g ư ơ i biết ta muốn giết hắn n g ư ơ i Ngươi lại không cứu hắn cứu hắn đế hoàng dường như nghe được cái gì chuyện cười lớn hắn chậm rãi lắc đầu ánh mắt bên trong thương hại càng thêm hơn làm hắn đem ngươi cái này hai họa thu đến bên người ngưu toan d ì n h mỏ không thứ thuộc về hắn lúc mệnh số của hắn cũng đã đã chú định đế hoàng bước về phía trước một bước vô hình đế v i trong nháy mắt đem đông phương mục g á p chế gắt đao để hắn liền động một ngón tay đều làm không được n u xuẩn đồ vật ngươi cho rằng hoàng quyền là cái gì là phụ tử tử hiếu ôn lu sao hắn cũng dám ở sau l ư n g tính kế chấm nghĩ đến mưu nịch xoắn bị chấp giữ lấy hắn bất quá là muốn nhìn một chút hắn có thể bị n g ư ơ i mê hoặc đến loại gì cấp độ đế hoàng thanh ném băng lanh thấu xương không chứa nửa phần nhân tình người không giết hắn đợi chuyện này kết chấm cũng sẽ đích thân giết hắn và anh đông p h ư ơ n g mục tâm trong n g á y mắt này bị vô tận hàn ý triệt để đóng băng hắn nhìn lấy trước mắt cái này nam nhân lần thứ nhất cảm giác được cái gì gọi chân chính đế vương đế vương ra không có phụ tử chỉ có quân thần không thậm chí ngay cả quân thần đều không phải là đế hoàng tự hồ đã mất đi sở hữu kiên nhẫn hắn giơ tay lên lòng bàn tay kim quan g hội tụ một cố đủ để t r ô n vùi vạn vật kinh khủng khí tước khóa chặt đông phương mục nên biết ngươi đều biết hiện tại cái kia tiến ngươi lên đường đi gặp ngươi đông phương già những cái kia sớm đã qua đời liệt tổ liệt tông thử vong âm ảnh đem đông phương mục bao phủ không không có khả năng đông phương mục trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng mê mang hắn nghĩ mãi không thông hôm nay động thủ trước đó hắn hao phí bản nguyên cưng ép thôi diễn tiên cơ quẻ tượng rõ ràng biểu hiện hôm nay nghị cách cứu viện lão tổ tuy là cựu tử nhất sinh nhưng từ nơi sâu xa lại có một đường sinh cơ nhưng bây giờ hắn lập tức liền phải chết chẳng lẽ tính toán sai rồi vẫn là nói cái này thái nhất đế hoàng thân phụ một quốc khí vận c ư ỡ n g ép che đậy t i ê n cơ ngay cả mình đại đạo đều không thể nhìn ra trật tướng hắn không nghĩ ra cũng lại không có cơ hội suy nghĩ c h ờ một chút một đạo hơi mang theo mấy phần lười biếng thanh âm tại cái này t ĩ n h mịch thâm viên bên trong đột ngột v ă n g lên thanh âm bên trong giường như ẩn chứa một loại nào đó ngôn xuất phát tùy trí cao quy tắc ông thái nhất đế hoàng cái kia đủ để điểm g ế t hợp thể đỉnh phong kinh khủng một chỉ tại khoảng cách đông phương mục mi tâm không đủ b á t ớ c địa phương đ ô n g nhiên đỉnh trệ cái kia quấn quanh tại đầu ngón tay gào thét không nghỉ màu vàng kim long khí trong nháy mắt a n tính lại sau đó từng khúc y ê u tán thành vô hình đế hoàng đồng tử đ ô n g nhiên co giục lại hắn đ ô n g nhiên quay người chỉ thấy một đạo thân ảnh chẳng biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hắn sau lưng chính là đại đạo viện v i ệ n trưởng lý trường phong là ngươi đây là ta thần triều cấm địa ngươi lý trường phong không có phản ứng đến hắn hắn ánh mắt vượt qua hai người tìm đến phía phía dưới cái kia vô tận t â m n g ê n nhìn qua trước kia bị ức vạn long mạch s i ề n g xích c u ố n chặt lại thanh đồng c ổ a quan trên mặt hắn không thấy nửa phần ngoài ý muốn trước kia hắn lấy tín ngưỡng đại đạo biến thành suy nghĩ chui vào đế cung lúc liền đã phát giác chỗ này quỷ dị chỗ cầm tù lấy một vị nửa bước chân tiên hắn chỉ là không nghĩ tới cái này bị c h ấ n áp mười vạn năm kẻ xui xẻo vậy mà lại là trước mắt cái này thiền cơ đại đạo tu sĩ l a o tổ lý trường phong thu hồi ánh mắt c ư ờ i như không cười nhìn về phía đông phương mục muốn cứu nhà ngươi lão tổ sao đông p ư ơ n g mục run lên bần bật tan g ã đồng tử bỗng nhiên co vào lắc gao tập trung vào lý trường phong một đường sinh cơ kẻ tượng chỗ bày ra cái tiêm một đường sinh cơ nguyên lai、like. không phải mình tính t o á n sai càng không phải là thiên cơ bị che đậy mà chính là cái này một đường sinh cơ nên tại vị này thâm bất khả chắc đại đạo viện viện trưởng trên thân nghĩ văn bối nghĩ đông phương mục đối với lý trường phong nặng nề mà quỳ xuống c ầ u viện trưởng cứu ta ra láo tổ thoát khốn chương một trăm lẻ bốn đạo nguyên như thế chương một trăm lẻ bốn đạo nguyên như thế ta có thể cứu hắn lý trường phong thanh em rất bình thản có điều thiên hạ không có cơm chưa miễn phí đạo lý này ngươi cần phải hiểu văn bối minh bạch đông phương mục đ ố n g nhiên lần đầu cặp kia bởi vì tuyệt vọng mà phủ đ ầ y tia máu trong mắt giờ phút này dấy lên đ i ê n c u ồ n g quan mang hạn t ự a n h ư một cái ở trong bóng tối vô tận chết đối người rốt cục bắt lấy một cái cọn g cỏ cứu mạng chỉ cần viện trưởng có thể cứu ra lao tổ vô luận viện trưởng muốn cái gì cho dù là van bối đầu này tiện mệnh van bối cũng t u y ệ t không một chút n h u mày ngươi mệnh lý trường phong nghe vậy cười khẽ một tiếng không nghiêm trọng như vậy dạng này ta đưa ngươi đi một chỗ ngươi nếu có thể ở bên trong đạt được một phần cơ duyên ta thì thu ngươi làm ta đại đạo viện đệ tử đến lúc đó chúng ta lại đến nói cứu ngươi ra lão tổ điều kiện lý trường phong ngữ khí dừng một chút cặp kia con ngươi đ e n nhánh bình tĩnh nhìn chăm chú lên đông phương mục đương nhiên ngươi nếu là không thể đạt được cơ duyên vậy đã nói rõ ngươi cùng ta đại đạo viện vô duyên cái này phía dưới một cái điều kiện tự nhiên cũng sẽ không cần nói chuyện ta cũng sẽ không lại đúng tay ngươi cùng nhà ngươi lão tổ bất cứ chuyện gì lời vừa nói ra đông phương mục trên c h á n trong nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh đi một chỗ thu hoạch được cơ duyên trở thành đệ tử hắn tuy nhiên không hiểu lý trường phong trong lời nói cụ thể ý tứ cũng không biết cái kia cái gọi là phía dưới một cái điều kiện lại là cái gì nhưng hắn biết rõ đây là trước mắt hắn duy nhất cơ hội một khi thành công chẳng những có thể cứu ra bị chấn áp mười vạn năm lao tổ càng có thể bãi nhập vị này liền thái nhất đế hoàng đều nhìn không thấu kinh khủng tồn tại m ô n hạng loại này thiên đại hảo sự nơi nào có cự tuyệt đạo lý ban bối n g u y ệ n ý ban bối n g u y ệ n ý đông phương mục không chút do dự liên tục dật đầu được lý trường phong hải lòng gật gật đầu chỉ thấy hắn chỗ mi tâm một đạo huyền quang trợt lóe lên sau một khắc ủy trên mặt đất đông phương mục liền hư không tiêu tất h không còn thấy bóng dáng t ă m hơi thái nhất đế hoàng gắt gao nhìn chằm chằm lý trường phong quanh thân cái kiêng ngưng tụ như thật đế uy kịch liệt ba động cho thấy chủ người nội tâm cực độ không bình tĩnh Người! đế hoàng thanh em k hẳn g hẳn vừa phun ra một chữ lý trường phong lại hơi không kiên nhẫn quay đầu liếc mắt nhìn hắn theo n g ư ơ i một đạo phân thân có cái gì tốt nói lời còn chưa dứt hắn tùy ý giơ tay đối với đế hoàng p h ư n hướng nhẹ nhàng v u lên ba một tiếng văng nhỏ cái tia đạo thân phụ thần triều khí vận thực lực có thể so với đại thừa cảnh giới đế hoàng phân thân hóa thành đầy trời màu vàng kim quan điểm sau đó quy về hư v ô thần đô trên không mó và lửa xe lẫn hóa thành một khúc thảm liệt bi ca bầu trời chỗ cao nhất hai đạo thân ảnh mỗi một lần bá chạm đều bị cả phiến thiên địa làm thất sắc băng tuyết đại đạo cùng đế hoàng long khí hai loại hoàn toàn khác biệt lại lại bá đạo giống vậy tuyệt luân lực lượng đem hư không x é rách trôn bụi lại tại thế giới quy tắc chữa trị phía dưới một lần nữa khép lại băng tuyển cơ áo trắng như tuyết thần xác đà mạc nàng mỗi một lần xuất thủ đều dẫn động đại đạo c ộ n minh băng phong vật lý cực hạn hàn ý phản phất muốn đem thời không đều triệt để đó băng thái nhất đế hoàng quanh thân long khí quần quận đem chọn cái thần triều khí vận ra tăng bản thân một quyền một trường đều mang quân lâm thiên hạ vô thượng vĩ lực cứ thế mà gánh bác cái kêu kinh khủng hàn ý tại hàn phía dưới hơn mười vị thái nhất thần triều đại thừa lao tổ kết thành chiến trận không ngừng theo bên cạnh phụ trợ đem đế hoàng uy thế đẩy lên tới cực hạn trong lúc nhất thời lại cùng nửa bước chân tiên băng tuyển cơ đánh đến khó hòa giải ha ha ha băng tuyển cơ n g ư ơ i tuy mạnh nhưng chấm có thần tinh thần phân chấn vận hộ thể có bạn dân tín ngưỡng gia t h ầ n người giết không được chấm đế hoàng cười như liên t h a ngẫm bên trong tràn đầy tuyệt đối tự tin. Hắn hưởng thụ loại này cảm giác. thưởng thụ loại này lấy đại t h ừ a chi cảnh đối cứng nửa bước chân tiên binh d i ệ u thế mà đúng lúc này ông đế hoàng thân thể không có dấu hiệu nào manh liệt cứng đờ quanh người hắn cái k i a gào thét không n g h ỉ khí vận kim lòng phát ra một tiếng gào thét q u a n mang trong nháy mắt đạm đạm một kia một cấu nguồn gốc từ thần hồn chỗ sâu cảm giác trống giống đột ngột chuyển đến vậy hạ chung quanh thái nhất thần triều lão tổ nhóm quá sợ hãi chuyện gì xảy ra đối diện băng tuyển cơ cũng là đôi mắt đẹp hướng tụ nàng có thể cảm giác được ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó thái nhất đế hoàng khí t ư c xuất hiện một cái to lớn rơi xuống dường như thần hôn bị thương nặng thái nhất đế hoàng không để ý đến bất luận kẻ nào hắn rơi tay gạt đi vết máu ở khoe miệng phân thân bị diệt đại đạo viện viện trưởng hắn không chỉ có tìm được thần triều cấm địa càng là diện phân thân của mình hắn đến cùng muốn làm gì đế hoàng nhìn thoáng qua phía dưới chiến trường bốn đại thế lực liên quân tại thái nhất thần triều cái kia kinh khủng nội tỉnh trước mặt đã quân lính tan giã luễ y ệ h ư hợp thể cảnh cơn giả như là phía dưới như sủi c ạ o không ngừng từ không trung rơi xuống ma chủ yêu chủ phật quốc la hắn mọi người càng là sớm đã toàn thân đấm máu tại mấy lần tại chính mình cùng giai cường giả vây công dưới đỡ trái hở phải bại vong c h ỉ ở trong một sớm một chiều thắng lợi cây cân đã triệt để ngã về thái nhất thần triều đế hoàng trong mắt lóe qua vẻ điên cuồng cùng dứt khoát hắn manh liệt nâng lên tay lòng bàn tay quang hoa lóe lên một kiện vật phẩm xuất hiện tại hắn trong tay đó là một khối ướt r ư ờ n g lớn t r ư ờ n g bàn tay toàn thân b ả y biện ra hỗn độn màu xám bất quy tắc tinh thạch nó xem ra thường thường không có gì lạ không có có bất luận là sóng năng lượng nào tựa như một khối ven đường khắp nơi có thể thấy được ngon thạch thế mà làm nó xuất hiện một khắc này cả phiến thiên đ i ệ đều chậm lại hạ phương chiến trường cái kia ngàn vạn đạo kích xạ thần thông qua mang cái kia vô số tu sĩ chém giết thân ảnh cái kia vẩy ra huyết đục cái kia gào thét biểu lộ mỗi một cái động tác đều biến đến c h ậ m chạm trì trệ như là lâm vào vô hình vũng bùn thời gian tại thời khắc này bị cường hành kéo chậm cái này đây là cái gì chính tại vây công ma chủ mấy vị thái nhất lao tổ hoảng sợ phát hiện bọn hắn động tác biến đến vô cùng khó khăn dường như trên thân đè ép ngàn tỷ tấn sơn nhạc thời gian đại đạo trên không trung b ă n g tuyển cơ nhìn chằm chặp đế hoàng trong tay khối kia màu xám tinh thạch tấm kia thanh lanh tuyệt mỹ mặt phía trên hiện ra nồng đậm vẻ kinh ngạc đế cung cấm địa thân viên phía trên lý trường phong giống như có cảm giác ngầm đầu ánh mắt dường như xuyên tấu h t ầ n g t ầ n g trở ngại nhìn phía ngoại giới một cỗ quen thuộc mà xa lạ kỳ lạ ba động tự thần đô trên không chuyển đến Ừm. hệ thống lý trường phong ở trong lòng nhàn nhạc hỏi bên ngoài vợ kia thế nhưng là đạo nguyên về viện trưởng kinh kiểm chắc ngoại giới xuất hiện vật phẩm xác thực làm đạo nguyên chủng loại thời gian đại đạo tri nguyên lý trường phong trong đầu một đạo điện quan g loại qua thời gian đại đạo c h i nguyên quả là thế c h ắ c không được cái kia đế c u n g chỗ sâu cất giấu nhiều đến không hợp với lẽ thường hợp thể đại thừa tu sĩ dựa vào cái đồ chơi này làm ra cái thời gian gia tốc đại trận đại lượng đẩy nhanh quá trình chín cao thủ xác thực không phải việc khó gì lần này hết thệ đều nói thông được nhưng nghĩ thông suốt điểm này một cái càng quan trọng cũng càng để hắn cảm thấy có ý tứ vấn đề tùy theo nâng lên hệ thống lý trường phong ở trong lòng hỏi cái kia đế hoảng tại sao lại có đạo nguyên chẳng lẽ lại hắn cũng có một cái hệ thống chương một trăm linh năm thiên giới phi thăng chi lộ đoạt việt chương một trăm linh năm thiên giới phi thăng chi lộ đoạt t u y ệ t hồi viên trưởng thái nhất đế hoàng cũng không hệ thống đại đạo viện ẩn chứa vô tận đại đạo truyền thừa hắn bản chất chính là hấp thu tản mát tại các nơi trên thế giới đạo nguyên tại đại đạo viện bên trong diễn hóa m à thành đại đạo viện bên trong còn có thật nhiều đạo nguyên chưa từng hấp thu thời gian đạo nguyên liền là một cái trong số đó hệ thống thanh âm tại lý trường phong não hải bên trong vang lên lý trường phong lông mày nhữ lại bắt được một cái điểm mấu chốt chơ một chút hắn ở trong lòng t u y vấn đại đạo viện đại đạo cũng không toàn ta nhớ được mỗi thu một tên đệ t ử hệ thống liền sẽ khen thưởng một phương đạo nguyên không phải nói có thể nhờ vào đó thi triển tùy đại đạo c h i lực sao hồi viện trưởng hệ thống chỗ khen thưởng đạo nguyên chỉ có thể diện hóa thành đại đạo viện đã hấp thu đạo nguyên chỗ đối ứng đại đạo c h i lực đại đạo viện vẫn chưa hấp thu thời gian đại đạo đạo nguyên viện trưởng liền không cách nào thi triển thời gian đại đạo c h i lực lý trường phong triệt để minh bạch nguyên lai、like、hắn cái này đạo nguyên học cũng không phải là không gì làm không được năng lực của nó quyết định bởi tại đại đạo viện cái này số liệu khố bên trong thu nhận sử dụng bao nhiêu loại đại đạo nói cách khác thế gian mỗi một loại đạo đạo đạo nguyên đều là độc nhất vô nhị đúng vậy viện trưởng a lý t r ư ở n g phong khỏe miệng khẽ nhất cho nên thời gian đại đạo đạo nguyên đối đại đạo viện hoàn thiện cực kỳ trọng yếu khẩn cầu viện trưởng cần phải đem thu hồi hệ thống thanh âm lần thứ nhất mang tới một kia thúc giục cùng đội vàng thu hồi lý t r ư ở n g phong k i ê u mi nói trở lại thu thập nhiều như vậy đại đạo đến tột cùng để làm gì tổng không có thể là vì gom góp giờ dạ gồng b ả n bảy viên ngọc dòng triệu hoán thần long a là vì viện trưởng tương lai có thể tiến nhập thiên giới hệ thống trả lời để lý trường phong chấn động trong lòng thiên giới căn cứ đại đạo viện tư liệu khố ghi chép phương này thế giới chính là bị phong ấn bị diện phi thăng c h i lộ sớm đã đoạt tuyệt viện trưởng như muốn tiến vào thiên giới chỉ có t ề tụ đủ nhiều đại đạo bản nguyên lấy vạn đạo c h i lực cưỡng ép khai mở một đầu thông hướng thiên giới thông đạo lý trường phong trong mắt dần dần nổi lên tâm thúy c h i sắc phi thăng c h i lộ đoạt tuyệt tiến nhập thiên giới cần tập hợp vạn đạo c h i lực cái này tin tức lượng quả thực không nhỏ hắn trầm ngâm một lát tiếp tục ở trong lòng hỏi hệ thống cái tia đại đạo viện bây giờ hấp thu bao nhiêu đầu đại đạo hồi viện trưởng trước mắt đại đạo viện trung thu nhận sử dụng một trăm đầu hoàn trình đại đạo truyền thừa một trăm đ ầ u lý trường phong kèm chút không có b a n h trụ mới một trăm đ ầ u không phải nói ba nghìn đại đạo sao cái này cần tìm tới ngày tháng năm nào chỉ là suy nghĩ một chút thì mệt mỏi hồi bên trường ngài lý giải có sai hệ thống giải thích hợp thời băng lên mang theo nhất quán máy móc cảm giác ba nghìn đại đạo cũng không phải là chỉ thế gian đại đạo vừa vặn ba nghìn đ ầ u đây là số ảo là đại biểu vô cùng cùng sở hữu khái niệm thế gian đại đạo phong phú đâu chỉ ba nghìn ồ lý trường phong h ứ n g thú cái k i a đến tội cùng muốn thu thập bao nhiêu không biết hệ thống trả lời gọn gàng mà linh hoạt đợi viện trưởng nắm giữ đại đạo chi lực đủ để dung chuyển này phương thế giới hàng giáo lúc tự sẽ có cảm ứng đến lúc đó liền có thể một lần hành động p h á giới khai mở tiết lộ cảm ứng lý trường phong thấp giọng tự nói nói đến đây cái hắn thật đúng là có phát giác nhận lấy đại c ổ tử nắm giữ thôn vệ đại đạo lúc hắn còn chưa phát giác nhưng khi nhận lấy trần t i ể u tiểu kiếm đạo chi lực tuân gia nhập thể nội lúc một loại vi diệu khát vọng cảm giác liền tự ý thức chỗ sâu nhớ lên về sau mỗi nhiều nắm giữ một loại đại đạo như trương thiên tích tín ngưỡng đại đạo phần này cảm ứng liền rõ ràng một phần bởi vậy hắn một mực có chút cẩn thận tận lực chậm lại thu đệ tử tốc độ được không lực lượng cũng nên biết rõ phải chăng có thai h o à n g ẩm miễn cho không cẩn thận đem chính mình góp đi vào làm n ử a này g nguyên lai là chính mình bố cục nhỏ đã như vậy sau này thu đồ tốc độ nhất định phải tăng tốc mà lại quan g thu đệ tử còn chưa đủ đại đạo viện bên trong chỉ có một trăm loại đại đạo truyền thừa cái này mang ý nghĩa đang tìm kiếm mới đạo nguyên trước đó hắn nhiều nhất chỉ có thể thu một trăm tên đệ tử muốn tể tụ vạn đạo chi lực gánh nặng đường x a xem ra về sau ngoại trừ thu đệ tử còn phải khắp thế giới tìm kiếm đạo nguyên thời gian này tựa hồ càng ngày càng có hy vọng hắn đang muốn tiếp tục truy vấn hệ thống liên quan tới này phương thế giới càng nhiều chi tiết đúng lúc này đinh vị thứ tư đệ tử đông phương mục đã ở đại đạo viện bên trong thành công thu hoạch được thiên cơ đại đạo chi truyền thừa chúc mừng b i ệ t trưởng đồng bộ mở khóa thiên cơ đại đạo đại đạo chi lực đã tự động để thăng đến bản giới đình phong vê anh một cỗ biển nào khó lường khó nói lên lời cảm lộ trong nháy mắt chản vào lý trường phong ý thức chỗ sâu trong chốc lát hắn đã mất cần hỏi lại hệ thống trực tiếp lấy thiên cơ đại đạo chi lực hiểu rõ hết thể bí ẩn không muốn người biết phù sinh giới đạo nguyên trần tiên vạn giới lâu lý trường phong khỏe miệng chậm rãi vung lên thì ra là thế ông không gian hơi hơi v t mẹo một đạo thân ảnh lạo đ ả o hiện thân chính là đông phương mục hắn lúc này cùng lúc t r ư ớ c cái kia thất hồn là phách đầy dây tuyệt vọng bộ dáng tưởng như hai người trên thân món kia thuộc về đại hoàng tử hoa phục sớm đã không thấy đổi lại một bộ một mạc hồi b ả o ánh mắt không lại mê mang mà chính là thâm túy h trầm tĩnh dường như có thể xuyên thủng thế gian hết thể hư vọng q u a n thân còn quấn một c ố như có như không lại lại ở khắp mọi nơi thiền cơ đạo vận đệ tử đông phương mục và ý kiến viện trưởng đ ô n g phương mục không chút do dự hướng lý trường phong được ba quỷ chín lệ đại lễ thần sắc cung kính cùng cực tại đại đạo viện bên trong hắn thu được tha thiết ước mơ t h i ê n cơ đại đạo hoàn chỉnh c h u y ể n thừa đứng lên đi lý trường phong nữ khí lạnh nhạt tạo viện trưởng đ ô n g phương mục đứng dậy cung kính đứng hầu một bên không dám có chút vượt qua lý trường phong liếc mắt nhìn hắn hỏi cảm giác như thế nào hồi viện trưởng đ ô n g phương mục trên mặt khó nén kích động cùng sùng kính đệ tử cảm giác trước đó chưa từng có mới tốt làm phức tạp vài vạn năm đại đạo bình cái cổ đã đều bài trừ thiền cơ chi đạo tại đệ tử trong mắt chưa bao giờ rõ ràng như thế vậy là tốt rồi lý trường phong hải lòng g ậ t đầu hắn ngầm đầu ánh mắt theo đông phương mục trên mặt r ờ i hướng về thâm v i ê n phía dưới thanh đồng cổ quan ngươi trước nói chỉ cần ta cứu ngươi ra lão tổ điều kiện gì đều đáp ứng đông phương mục trong lòng x i ế t chặt không chút do dự lần nữa quỳ gối viện trưởng xin phân phó chỉ cần đệ tử có thể làm được muôn lần chết không tử ta xác thực còn có một cái điều kiện lý trường phong lắc đầu nhưng điều kiện này cần nhà ngươi lão tổ xuất lực hắn dừng một chút con ngươi đen nhánh một lần nữa nhìn về phía đông phương mục mang theo một tia giống như cười mà không phải cười ngươi có thể thay nhà ngươi l á o tổ làm quyết định sao đông phương mục khẽ giật mình thay l á o tổ làm quyết định không biết viện trưởng nói tới điều kiện là cái gì hắn thanh n â m mang theo tâm thần bất định sợ nghe được cái gì không cách nào hoàn thành yêu cầu thế nhưng là cùng tính mệnh nguy hiểm không nghiêm trọng như vậy lý trường phong khoát tay chỉ là muốn hắn bảo hộ một người bảo hộ một người đông phương mục triệt để sửng ố t hắn tưởng tượng vô số khả năng chịu chết hiến t ế lại duy trì có không nợ tới điều kiện lại đơn giản như vậy đơn giản đến để hắn cảm thấy không chân thực một vị nửa bước chân tiên hắn thực lực h ạ n gì g kinh khủng để hắn đi bảo hộ một người quả thực là đại tài tiểu dụng nhưng hắn có dám hỏi nhiều nếu chỉ là bảo hộ một người đông phương mục trong mắt lóe lên vẻ kiên định hướng lý trường phong trùng điệp dập đầu đệ tử có thể đại lao tổ đáp ứng đệ tử lấy đông phương ra huyết mạch phát h ệ lao tổ thoát khốn về sau chắc chắn tuân theo viện trưởng tri mệnh một lần chết không tử vậy là tốt rồi lý trường phong hài lòng dập đầu sau một khắc hắn chập ngón tay như kiếm Thâm phía dưới tụ màn hành, tại thời khắc này vô thanh vô tức đức thành t ư ớ n u ố c ông thanh đồng cổ quan phát ra một tiếng ngột ngạt v o ngọc nắp quan tài chậm dài trượt ra một đạo thân ảnh từ cái này vô tận hắc á m bên trong chậm dãi tung bay thằng mà lên đó là một tên láo giả tứ chi khô cạn như thang cốc thân thể không người ra bọc xương toàn thân trên giới phủ đầy bị xiềng xích ma luyện mười vạn năm vết thương gây rợn sâu đủ thấy xương khi tức v ề vải cùng cực thân hồn chi hỏa ảm đạm đến dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt chương một trăm lẻ sáu chân tiên hàn g lâm chương một trăm lẻ sáu chân tiên hàn g lâm lý trường phong nhữ mày quá thảm rồi hắn nhẹ giọng nói một câu sau đó đối với đạo kia thân ảnh lần nữa một chỉ điểm ra đầu ngón tay một điểm ôn nhuận như ngọc sinh mệnh c h i quán lóe lên một cái rồi biến mất trong nháy mắt chui vào lao giả mi t â m vơ anh lao giả cái kia sâu đủ thấy xương kinh khủng vết thương đang hô hấp ở giữa liền đã đều khép lại chân bóng như mới cái kia v ễ vải đến tức sắp tắt thần hồn chi hỏa đống nhiên t ă n g b ọ n một thân bị làm hao m ò n hầu như không còn nửa bước chân tiên tu v i liên tục tăng lên trong n g á y mắt trở lại đình phong cái kia lão giả nguyên bản đụng đầu chết lặng ánh mắt trong n g á y mắt khôi phục thư thái hắn mở mịt túi đầu nhìn một chút chính mình cặp kia tràn đầy bạo tạc tính lực lượng mới tinh hai tay lại cảm thụ một chút trong cơ thể cái kia bành trướng như hải đại đạo chi lực lao tổ một tiếng buồn vui đan xen hô h á n đem hắn tử vô tận kinh ngạc bên trong tỉnh lại đông ư ơ n g mục bị d lệ rơi lẩy mặt lao tổ ngài rốt cục ra đến rồi đông p h ư ơ n g mục bái kiến lao tổ lao giả đông p h ư ơ n g thương thân thể chấn động hắn nhìn trước mắt quỳ xuống đất lễ bái hậu bối tử tôn lại nhìn một chút nơi xa cái kia đạo đứng chắc tay thần sắc bình thản áo trắng thân ảnh xảy ra chuyện gì Tốt. đúng lúc này lý trường phong cái kia hơi mang theo mấy phần lưỡi biếng âm thanh văng lên người ta cứu được cũng c h ư a khỏi hai người các ngươi trước ôn chuyện đi ta còn có việc đi ra ngoài trước các ngươi tiếp còn cũ ra ngoài một bên tìm ta nói xong không đợi hai người có bất kỳ phản ứng nào Lý t r ư ông một cỗ vô hình vô chất lại lại ở khắp mọi nơi quỷ dị ba động lấy đế hoàng làm trung tâm ở bang quyết toán bang tuyển cơ đồng tử đột nhiên co lại nàng hoàng sợ phát hiện suy nghĩ của mình rõ ràng nhanh như thiền điện thân thể động tắc nhưng chậm như rổ bỏ hết thể t r u n g quanh đều lâm vào quỷ dị trì trệ thời gian lưu đày đế hoàng g à o thét cầm trong tay tinh thạch nhắm ngay băng tuyệt cơ t ư ơ n g đạo từng đạo kích xạ thần thông qua mang trên không trung lôi ra thật giải chậm rãi quy tích các tu sĩ trên mặt hoảng sợ cùng tuyệt vọng bị một b ư ớ c một b ư ớ c dừng lại thời gian bị bóp méo đột nhiên x ù y một đạo rất nhỏ kiếm q u a n g không biết từ đâu mà đến vô thanh vô tức s é t qua cái kia đạo bóp méo thời không màu xám vợ sóng tại đạo kia kiếm quăng trước mặt yếu ớt như là triều độ vô thanh vô tức tự trung gian bị một phân thành hai sau đó trôn vùi và vô hình t h một, một, vừa vừa một đạo thân ảnh lạc yên không một tiếng động xuất hiện tại băng tuyển cơ trước người lý trường phong nhìn lấy thái nhất đế hoàng ánh mắt bình tĩnh thời gian đại đạo trí tôn đại đạo một t h ồ n g rơi vào tay của ngươi thật là phung phí của trời nói xong hắn liền không nhìn nữa đ ế hoàng liếc một chút hắn ánh mắt đảo qua phía dưới cái kia m ả n h đ ã hóa thành huyết đục ma bàn chiến trường những người này hiện tại còn không thể chết mất đợi lát nữa còn hữu dụng đều dừng tay đi chính tại điên cùng chém giết song phương động tác cùng nhau chỉ trệ hô hô cựu bác ma chủ chống một thanh đức gây ma nhận máu me khắp người miệng lớn thở hồn hển và yêu cốc yêu chủ một cánh tay không cánh mà bay sắc mặt tráng bệnh như tờ giấy phật q u ố c tôn này kim thân la hán dáng vẻ trang nghiêm kim thân hiện đầy giống m ạ n n ệ n b ế t rách khí tức bởi bọn hắn nhịp mang tới trăm bạn liên quân giờ phút này còn có thể sống được không đủ b á thành thái nhất thần t r i ề u một phương tu sĩ thì cùng nhau đưa ánh mắt về phía trên bầu trời đế hoàng chờ đợi lấy hắn mệnh lệnh n g ư ơ i đến tột cùng muốn làm cái gì thái nhất đế hoàng gắt gao nhìn chằm chằm lý trường phong thanh âm khản khản mà hỏi thăm lý trường phong chậm rãi xoay người rốt cục mắt nhìn thẳng hướng hắn không làm cái gì hắn r ộ i ra ngón tay tùy ý địa chỉ hướng đế hoàng trong tay khối kêu màu xám tinh thạch bất k ì ta muốn thái nhất đế hoàng đầu tiên là xương sở lập tức trên mặt lại hiện ra một vệ quỷ dị tà tiếu ha ha ha ha ha hắn nợ nụ cười trong tiếng cười tràn đầy d ọ n g niệm ai cùng kinh thường đồ vật ngay tại trong tay chấm hắn đem khối kêu màu xám tinh thạch trong tay tung tung ánh mắt khinh miệt nhìn lấy lý trường phong có bản lĩnh ngươi tới lấy a dưới đây bốn đại thế lực người đều rất khiếp sợ bọn hắn không hiểu rõ ràng đã kiến thức lý trường phong thực lực kinh khủng cái này đế hoảng vì sao còn dám như thế khiêu khích lý trường phong cười lắc đầu ánh mắt bên trong mang theo một chút thương hại xem ra vạn giới lâu cho ngươi không ít lực lượng a một cái bị tuyến nắm k ố i lỗi cũng dám tại ta trước mặt teo gạo tiếng nói vừa ra hắn chập ngón tay như kiếm đối với thái nhất đế hoàng phương hướng tùy ý v u n g lên thái nhất đế hoàng đồng tử co lại thành to bằng mũi kim trong mắt hắn một kiếm này khoa c ứ n g hắn tất cả đường lui chặt đứt hắn cùng thần triều khí vận sở hữu liên hệ t r á n h cũng không thể tránh càng không thể c ả n thử vong âm ảnh trong nháy mắt đem hắn bao phủ nhưng vì gì chính là hắn trên mặt không có hoảng sợ ngược lại là một loại mưu kế được như ý đi cùng hắn thậm chí không có tránh cứ như vậy trơ mắt nhìn cái tia nói kiếm khí vô hình hướng mình mi tâm chèm tới ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ông một cô nóng rực đến cực hạn kinh khủng khí tức tự k i ự u thiên phía trên đông nhiên hàng lâm một đ o à xích kim sắc hỏa diễm liên hoa không có dấu hiệu nào tại thái nhất đế hoàng t r ư ớ c người bông dưng nở rộ sen hoa thập nhị phẩm cánh sen tầm tầm lớp lớp mỗi một mảnh trên mặt cánh hoa đều lạc ớn lấy miền ảo vô cùng hỏa diễm đạo văn suy lý trường phong cái kia đạo đủ để chặt đứt thần triều khí vận vô hình kiếm khí tại trạm đến đoán à y hỏa diễm liên hoa nháy mắt lại như băng viết nộ kiểu dường vô thanh vô tức tăng ăn dã kiếm khí bị chặn liên hoa tiêu tán ba đạo thân ảnh hiện hiện tại thiện chính là trước kia bị lý trường phong một bàn tay đập bay nạp lan tâm tại nàng bên cạnh đứng yên lấy hai tên láo giả bên trong một cái người mặc đỏ thẫm lưu k i m trường bảo láo giả dâu tóc mặt trắng khuôn mặt cổ sơ một đôi tròng mắt không giống nhân loại giống như là hai vòng đĩnh bất tức d i ệ t h à n g tinh ẩn chứa p h ầ n d i ệ t vạn vật kinh khủng nhiệt độ cao hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó cả phiến thiên địa nhiệt độ liền tại điên cuồng kéo lên không khí bị nhanh lửa linh khí tại kêu trên trần tiên băng tuyển cơ tấm kia thanh lanh tuyệt mỹ mặt phía trên hiện ra rung động tân sắc nàng vậy cái kia đủ để băng phong vạn lý băng tuyết đại đạo tại cổ này khí tức trước mặt lại bị áp chế đến từng khúc đ u ô i lại c ố uy áp này cỗ này đạo vận đã hoàn toàn siêu v i ệ t nửa bước chân tiên phạm chủ la chân chính áp đảo giới này chúng sinh phía trên c h â n tiên h ồ n g b à o lao giả lại ngay cả nhìn cũng không liếc nhìn nàng một cái cặp tiết như là hàng tinh giống như đ ô i mắt xuyên đấu hư không rơi thẳng vào lý trường phong trên thân kiếm đạo hắn chậm rãi mở miệng thanh âm k hẳn h à n lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm ngươi cũng là đại đạo viện viện trưởng chương một trăm linh bảy phụ sinh giới bí ẩn chương một trăm linh bảy phụ sinh giới bí ẩn lý trường phong đối lão giả câu hỏi ngoảnh mặt làm ngơ ánh mắt chuyển hướng bên cạnh băng tuyển cơ ngươi vây ở nửa bước chân tiên tri cảnh đã có mười vạn năm đi hắn đột nhiên hỏi một cái nhìn như không có không liên quan vấn đề băng tuyển cơ nao nao vô ý thức nhẹ gật đầu lý trường phong ánh mắt theo nàng tấm kia thanh lãnh tuyệt mỹ mặt phía trên chậm rãi rời cuối cùng rơi vào nạp làn tâm ba người trên thân không phải ngươi thiên tư không đủ mà chính là ngươi đạo bị người tư tàng với anh lời vừa nói ra băng tuyển cơ đồng tử bỗng nhiên có bảo có ý tứ gì lý trường phong tiếp tục nói với nàng phương này thế giới tên là phù sinh giới chính là bị phong ấn lưu đày chi địa phi thăng chi lộ sớm đã đoạn tuyệt muốn đi hướng chân chính t i ê n giới chỉ có một cái biện pháp lý trường phong ngữ khí một trận con ngươi đen nhánh đảo qua nạp lan tâm cùng nàng bên cạnh cái k i a hai tên c h â n tiên nếp miệng lên một vệ giọng niềm a i đó chính là tề tụ v ạ n đạo đối ứng đạo nguyên cưỡng ép khai mở thiết lộ tại cái này bị phong ấn thế giới bên trong tu hành giả đã không cách nào bằng tự thân tu luyện đến chân t i ê n cảnh chỉ có thu hoạch được sở tu đại đạo đối ứng đạo nguyên mượn nhờ đạo nguyên chi lực mới có khả năng tấn thăng trần tiên mà ngươi tu hành băng tuyết đại đạo kỳ đạo nguyên có lẽ chính nắm giữ tại bọn hắn trong tay lý trường phong ngữ khí bình thản lại như cựu t i ê n kinh lôi tại băng tuyển cơ trong lòng ẩm v a n g nổ vang phu sinh giới đúng là bị phong ân thế giới phi thăng lộ đoạn đạo nguyên nàng chết nhìn chăm chú về phía cái kia hai tên chất tiên mười vạn năm u h ế nguyệt nàng thủy trung khốn tại nửa b ư ớ c c h â n tiên nàng tưởng tưởng rằng chính mình ngộ tính không đủ đạo tâm bất ổn vì thế nàng bế tự quan đ ạ p g hồng trần thậm chí không tiếc vi phạm băng cung tổ h ấ n chỉ vì tại thọ nguyên hao hết sức tìm được cái tia một tia hư vô mở mị đột phá cơ duyên lại không nghĩ rằng chất tướng đúng là phương này thiên địa bị phong ấn cắt đứt nàng tấn thăng con đường mà hy vọng duy nhất cũng là đoạt lại băng tuyết đại đạo đạo nguyên nguyên lai、like. như thế băng tuyển cơ quanh thân nhiệt độ đ ố n g nhiên xuống tới băng điểm ông vô tận băng tuyết đại đạo c h i lực tự nàng thể nội dâng lên mà ra nàng thân ảnh khéi động liền muốn phóng tới cái kia hai tên chất tiên thế mà một cái tay nhìn như tầm thường không có chút nào linh lực ba động lại dường như ẩn chứa chấn áp vạn cổ c h ư thiên lực lượng băng tuyển cơ cái kia đủ để băng phong thiên địa khí thế tại thời khắc này lại bị cứ thế mà áp về thể nội nàng đ ỗ n g nhiên quay đầu đối lên chính là lý trường phong cặp kêu bình tĩnh không lay động đôi mắt gấp cái gì hắn thanh âm lạnh nhạt ngươi không phải là bọn hắn đối thủ băng tuyển cơ thân thể cứng đờ nàng nhìn về phía lý trường phong vừa nhìn về phía nơi xa cái kia ba đạo thân ảnh nhất là tên kia hồng báo láo giả lão giả trên thân cái kia c ổ p h ầ n diệt vạn vật c h â n tiên đạo vận như mênh mông đại hải giống như mênh mông vô biên mà nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo băng tuyết đại đạo tại mảnh này quần quẫn trước mặt nhỏ bẽ như một dòng nước đúng vậy a nàng xác thực không phải là đối thủ cho dù l i ề u lên tính mệnh cũng không có khả năng theo bọn hắn trong tay đoạt lại đạo nguyên vừa rồi là nàng bị cái kia một đường phá cảnh hy vọng làm choáng váng đầu góc đa tạ tiền bối nhắc nhở là văn bối xúc động nạp lan tâm đem đây hết t h ể thu hết vào mắt nàng tiến lên một bước nhìn thẳng lý trường phong tiền bối đã biết được đạo nguyên cùng tiên lộ sự tỉnh liền cái kia minh bạch ta vạn giới lâu ý chí tại cái này phụ sinh giới không người có thể tuân thanh âm của nàng mang theo một loại kỳ dị mê hoặc lực tiền bối đã là chất tiên chắc hẳn trong tay cũng nắm giữ lấy một đầu đại đạo đạo nguyên tại giới này một người chỉ có thể gánh chịu một đầu đại đạo đây là thiết luật thời gian đạo nguyên đối tiền bối mà nói cũng chỗ vô dụng tiền bối cần gì phải vì cái này vẫn vô dụng cùng ta vạn giới lâu là địch không bằng nạp lan tâm giọng nói vừa chuyển tiền bối gia nhập ta vạn giới lâu cùng hưởng tình báo cộng đồng tìm kiếm g i ấ u tại này giới vạn đạo chi nguyên đợi công thành này chúng ta cùng nhau mở ra thiết lộ trung phó thiên liên giới hà không mỹ qua thay lý trường phong nghe vậy cười hắn liếc qua phía giới bởi vì trần tiên uy áp mà run lẩy bẫy tu sĩ vừa nhìn về phía một bên mặt mũi tràn đầy bi vẫn cùng không cam lòng bằng t u y ể n cơ nói dễ nghe hắn suy cười một tiếng các người đem sở hữu đạo nguyên đều lấy đi khai thiên lộ phi thăng ngược lại là tiêu sái có thể từng nghĩ tới các người mang đi đạo nguyên về sau phương này thế giới sẽ như thế nào đại đạo sụp đổ linh khí k h ô kiệt giới này toàn bộ sinh linh sẽ không còn tu đạo cơ hội từ nay về sau nơi này sẽ chỉ biến thành một mảnh tính m ị c h phế thổ nạp lan tâm nụ cười trên mặt không thay đổi ánh mắt lại càng bắng lãnh thì tính sao nàng chuyện đương nhiên hỏi lại chúng ta đã thân tại thế giới nhìn xuống mặt cổ cái này không quan trọng phù sinh giới l à hóa thành phế thổ vẫn là quy về h ư n đội cùng chúng ta có liên c ă n gì g t i ê n bối chẳng lẽ còn muốn lòng mang từ bi đi quản những thứ này còn tiến hôi chết sống lần này băng lanh thấu xương tự tư cùng cực lời nói để phía dưới sở hữu tu sĩ khắp cả người phát lệnh ha ha ha nói hay lắm nói đến quá tốt rồi lý trường phong tự hỏi hắn cũng không phải thành nhân nếu không có cách khác vì phi thăng thiên giới có lẽ hắn cũng sẽ làm ra tương tự lựa chọn đáng tiếc hắn có tốt hơn đường đại đạo viện lấy đệ tử chứng đạo lấy nói dục đệ tử đạo nguyên bị đại đạo viện hấp thu đem hóa thành một phần đại đạo truyền thừa hắn thân làm viện trưởng muốn lấy được đại đạo chi lực liền muốn chấp nhận lấy thu hoạch được truyền thừa đệ tử hắn đi đệ tử vẫn còn ở đó truyền thừa liền sẽ nhiều đời kéo dài tiếp cái này gọi có thể kéo dài phát triển mà vạn giới lâu gây nên bất quá là t á t ao bắt cá mổ gà lấy trứng lý trường phong thu liêm ý cười con người đen nhánh bình tĩnh nhìn chăm chú nạp lan tâm gan tương chữ ta có biện pháp tốt hơn đã có thể khiến người ta tiến về thiên giới cũng có thể bảo vệ giới này đại đạo truyền thừa không dứt nạp lan tâm khẽ giật mình nàng bên cạnh cái kia hai tên khí tức bên thâm láo giả trong mắt thần quang lóe lên một cái rồi biến mất ồ nạp lan tâm lộ ra cảm thấy hứng thú t h ầ n sắc văn bối xin lắng t hay nghe lý trường phong nói ra ta có thể mang các ngươi tiến về t h i ê n giới hắn ánh mắt đảo qua nạp lan tâm đảo qua cái kia hai tên trần tiên cuối cùng rơi vào thái nhất đế hoàng trong tay m ẫ u xám tinh thạch phía trên nhưng có một cái tiền đề đem bọn ngươi vạn giới lâu thu thập sở hữu lạ nguyên toàn bộ giao cho ta ngắn n g i tĩnh mịch về sau nạp lan tâm cười nàng bị chọc giận quá mà cười lên tinh xảo gương mặt phía trên tràn ngập hoang đường cùng niềm ai tiền bối ngươi là nói cờ ư i sao ta thừa nhận ngươi rất mạnh mạnh đến vượt qua chúng ta dự liệu nhưng ngươi cho rằng chỉ dựa vào một người chi lực thì có tư cách cùng toàn bộ vạn giới lâu là địch giao ra đạo nguyên tuyệt đối không thể thanh âm của nàng chém đinh c h ặ t sát không lưu mảy may chỗ trống nạp lan tâm làm gì cùng người này nhiều tốn nước bọn thái nhất đế hoàng một bước tiến lên trước thanh âm bên trong tràn đầy mê hoặc cùng s ắ c ý người này côn vọng tự đại g ấ p n é đạo nguyên đã là chúng ta họa lớn trong lòng thú hổ hán trên thân tất nhiên h o i có kiếm đạo đạo nguyên chỉ cần giết hắn không chỉ có thể trừ b ỏ t hai hoa càng có thể vì bạn giới lâu lại thêm một phần đạo nguyên há không nhất cử lương t i ệ n hắn gắt gao nhìn chằm c h ầ m lý trưng phong dường như đã nhìn thấy đối phương bị hai tên c h â n tiên n g h i n á t chính mình được chia một chén canh cảnh tượng ý miệng nạp lan tâm t â m kia tinh x ả o gương mặt phía trên lại không nửa phần ý cười chỉ còn lại có thấu xương chán ghét cùng giết lệnh bạn giới lâu chỉ lệnh là mệnh ngươi mau trong sử dụng đạo nguyên tu luyện đến chân t i ê n cảnh có thể ngươi thì sao ngươi đều làm cái gì đi chinh phục một mảnh nhất định bị bỏ qua phế thổ nàng căn bản không để ý tới thái nhất đế hoàng phất lộ thành âm càng b ă n g lãnh nếu không phải ngươi cái này ngu xuẩn tự chủ trường hành sự khoa trường dẫn xuất b ự c này không cách nào dự đoán biên số làm sao đến mức có hôm nay c h i cục diện thành sự không có bại sự có dư nàng chữ chữ như lao hung hăng t o á t tại thái nhất đế hoàng trên mặt c h ư n một trăm linh tám chân tiên vẫn lạc h ư n một trăm linh tám chân tiên vẫn lạc đế hoàng sắc mặt chuyển từ trắng thành xanh từ xanh chuyển tím cực kỳ n g m ậ n mục h á n nắm đấm tại tay áo có hình rồng phía dưới chết nắm chặt trước nay chưa có c ấ đ ụ hắn đường đường thái nhất đế hoàng thân phụ một quốc khí vận tự nhận hùng tài đại lượng chưa từng bị một cái đại thừa cảnh trước mặt người trong thiên hạ trách cứ nếu không phải kiên kỵ sau lưng nàng cái kia thâm bất khả chắc vạn dưới lâu hắn sớm đã một trường đem tiện nhân kia đập thành hết u y vụ làm sao lý trường phong nhìn lấy cái này ra nội chiến tích mục nếp miệng lên một vệ nghiền ngâm ý cười chó căn chó căn xong cái kia đem đồ vật cho ta đi tiếng nói vừa ra hắn đ ô i với thái nhất đế hoàng phương hướng tùy ý bung lên một đạo thuần t h y đến cực h ạ n kiếm khí bỗng dưng mà sinh thẳng chém đế hoàng mà đi đơn giản trực tiếp làm cản quắt to một tiếng như sấm xét nổ vang nặp lan tâm bên cạnh cái kia hồng bảo lao giả một bước tiến lên trước vê anh màu đỏ t h ắ m ngập trời liệt diễm từ hắn thể nội dân trào hóa thành hoành quán tiên h địa h ỏ a tường ngăn tại kiếm khí trước đó vô cùng kiếm khí chạm đến h ỏ a tường lại như băng tuyết tan giã l ạ g yên không một tiếng động bốc hơi hầu như không còn h ỏ a tường cũng theo đó ảm đạm tiêu tán vô hình hồng bảo lao giả quanh thân h ỏ a diễm lượn lờ thưa không làm m ậ t mẹo hắn nhìn về phía lý trường phong trong mắt mang theo khinh miệt cùng lạ mạn tiểu tử chớ có làm càn hôm nay có ta hai người ở đây ngươi mơ tưởng cầm tới lạ nguyên lý trường phong nhịu nhữ m các ngươi muốn bảo vệ hắn vậy phải xem các ngươi b ả o không bảo được hắn chậm rãi đưa tay trên lòng bàn tay một thanh t r ư ờ n g kiếm t ử hư hỏa thực lý t r ư ờ n g phong tay cầm t r ư ờ n g kiếm mũi kiếm trực chỉ cái k i a hai tên chân tiên hai người các ngươi trên thân trên thân hẳn là cũng có đạo nguyên đi v ớ i bạn cùng nhau thu l ờ i còn chưa dứt kiếm quang t r ợ t hiện một phân thành hai đồng thời đánh út về phía hai tên chân tiên m u ố n chết hồng bào lao giả g ầ m thét chân tiên chi vi không giữ lại chút nào bạo phát phần tiên hắn xong trưởng máy liệt đầy đỏ tấm liệt diễm hóa thành hai đầu gào thét hỏa lòng g i ữ n g n h múa bước đón lấy kiếm quang một tên khác áo xanh lão giả cũng chuyển động theo thân ảnh hóa thành ngàn v ạ n màu xanh lưu quang phong c h i đại đạo ngừng vì thế gian sắc bén nhất nhận theo bốn phương tám hướng cắt về phía lý trường p h o n g chỗ mỗi một t ứ c không gian một vị chủ công một vị chủ nhanh hai vị chân tiên liên thủ uy thế ngọc trời lý trường phong đưa tay trái ra vũ chỉ mở ra ông một c á i u ám thâm thúy dường như có thể thôn vệ v ạ n vật vòng xoáy tại hắn lòng bàn tay l ạ g yên hiện lên thôn vệ đại đạo bạn g i m hỏa long chạm đến vòng xoáy phát ra một tiếng thê lương gạo thét thân hình khổng lộ bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng lôi kéo và mẹo cuối cùng hóa thành tình thuần hỏa chi bản nguyên đều chui vào cái kia tiểu tiểu vòng xoáy bên trong cái gì hồng bào lao giả trên mặt ngạo mạn trong nháy mắt chuyển thành kinh hãi cùng khó có thể tin hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hỏa chi đại đạo lại bị n ư ứ t mà giờ khắc này đầy trời phong nhận đã tới đinh đinh đang đang liên tiếp dày như mưa rào giòn vang bắn ra lý trường phong liếc qua phía dưới nguy nga thái nhất đế cung ông vạn trượng kim quang tự đế c u n g chỗ sâu phóng lên tận trời đó là tín ngưỡng chi lực thái nhất thần triều thống trị trung mực vô số năm tích lũy như vực sâu biển lớn quần quần tín ngưỡng t cái kia tu luyện phong chi lại đạo áo xanh láo giả thân hình bánh liệt cứng đờ hắn hoảng sợ phát hiện chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ tại tín ngưỡng này bao phủ lĩnh vực bên trong càng trở nên trì trệ chậm chạp như xa vào đầm lầy không gian vị cố này rồi rào ý chí cưỡng ép chấn áp làm sao khả năng áo xanh láo giả trong mắt đều là hoảng sợ lý trường phong không nhìn hắn nữa ánh mắt quay lại hồng bào lao giả trên thân cho ngươi một cái cơ hội hồng bào lao giả toàn thân chấn động kinh nghi bất định nhìn về phía hắn phụ ta làm chủ ta tha cho ngươi một mạng ngươi ngươi nói cái gì hồng bào lao giả dường như nghe thấy thế gian lớn nhất hoang đường c h ế cười kinh hại chuyển thành cực hạn phẫn ộ nhưng hắn vẫn chưa lập tức xuất thủ trong lòng còn có một cái càng lớn nghi hoặc một cái phá vỡ hắn tu hành nhận biết kinh khủng sự thật thốt vệ tín ngưỡng lại thêm trước đó phá toái hư không kiếm đạo hắn gắt gao nhìn chằm chằm lý trương phong thanh em bởi vì kích động mà run dậy gàn từng chữ hỏi ngươi ngươi đến tội cùng là ai vì sao vì sao ngươi có thể đồng thời khống chế ba đầu đại đạo lý trường phong n é t miệng lên một vệ nghiền ngẫm đường cong làm nô bột của ta h ắ n ngữ khí tùy ý ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết hồn vọng bản tọa chính là chấp trưởng hỏa chi đại đạo chân tiên ngươi dám dám để bản tọa làm nô ngươi muốn chết hồng bào lao giả triệt để nổi giận vờ anh hắn không còn bảo lưu chân tiên đạo quả chi lực hoàn toàn bạo phát cả mảnh tiên k h ô n g hóa thành vô biên đỏ thấm hỏa hải đại đạo bản nguyên hóa thành nước bạn diệt thế hòa liền mỗi một đoá đều đủ để đem đ ạ i thừa tu sĩ trong nháy mắt bốc hơi hỏa liên gì thế hắn gào ghét song trưởng đột nhiên đẩy về trước đốt t ậ n bạn v ậ t hỏa hải hướng về lý trường phong bao phủ mà đi lý trường phong nhẹ nhàng lắc đầu trong mắt lõe lên vẻ thất vọng xem ra ngươi cũng không chân quý cơ hội lần này đã như vậy vậy ta tiễn ngươi lên đường tiếng nói vừa ra trong nháy mắt lý trường phong thân ảnh biến mất không cũng không phải là biến mất thân hình của hắn dường như bị vô hạn kéo dài hóa thành một đạo quán xuyên tiên đ i ệ kiếm ảnh hắn cũng là kiếm kiếm cũng là hắn chỉ có một đạo thuần túy hắc kiếm nhưng tụ thế gian sở h ư u phong mang cùng chung kết hắc kiếm vừa ra thiên địa ở giữa hết thẻ quan g mang vô luận ánh nắng vẫn là hỏa h ả i ánh sáng đều là bị thôn vệ ảm đạm phai mờ đây là cái gì kiếm đạo hồng bào lao giả trong lòng sợ h ã i bị vô hạn phong đại hắn theo cái tia đạo trong hắc kiếm cảm nhận được hai loại hoàn toàn khác biệt nhưng lại hoàn mỹ dung hợp kinh khủng đạo vận một là không có gì không chém phá diệt vạn pháp sắc bén hai là thôn vệ hết thảy uy về hư vô chung kết kiếm đạo cùng thôn vệ đại đạo hai loại trí cường đại đạo lại bị hàn hòa vào một kiếm không hồng bào lao giả phát ra hoảng sợ gào rú thể nội đạo quả đ i ê n c u ồ n g tiêu đốt hóa thành tinh thuần nhất b ả n nguyên trước người ngưng tụ thành một mặt cẩn trọng vô cùng h ò a d i ễ m thần thuẫn thần thuẫn phía trên là cấn lấy hắn cả đời đối hỏa chi đại đạo toàn bộ càng nộ là hắn tối cường phòng ngự thế mà vô dụng cái kêu mặt đủ để ngăn chặn cùng giai c h â n tiên toàn lực nhất kích thần thuẫn như f o r m a t n g ộ b ả n ủi vô thanh vô tức bị hắc kiếm thôn p h ệ m ẹ n m ẹ n một hơi thần thuẫn biến mất hắc kiếm dư thế không giảm tiếp tục hướng phía trước không không muốn hồng bào lao giả m ặ không có chút máu tử vong hắc kiếm tại hắn trong con mắt kịch liệt phóng đại suy một tiếng rất nhỏ mấy cái không thể nghe thấy tiếng vang hắc kiếm từ hắn mi tâm xuyên qua trên mặt hắn hoảng sợ cùng tuyệt vọng triệt để ngưng kết giang giác một đạo rất nhỏ vết rách tự mi tâm hiện lên hướng phía dưới lan tràn ngay sau đó thứ hai đạo thứ ba đạo lít nha lít nhít màu đen vết nứt như mạng nhện trong nháy mắt bảy kín toàn thân sau đó t ừ n g tấc t ừ n g tấc t r ô n bụi hầu như không còn ầm ầm h ô n báo lao giả chôn bụi nháy mắt toàn bộ miền châu bầu trời không có dấu hiệu nào ngầm h ạ bầu trời phía trên đại đạo pháp tác hỗn loạn hiển hóa vô số phá toái p h ù văn tí tách tí tách mưa l ử a tự kiểu tiên b ẩ y xuống thiên địa cùng buồn đây là chân tiên vẫn lạc hắn chỗ gánh chịu đại đạo bản nguyên trở về thiên địa lúc đưa tới trí cao dị tượng thần đô thành xuống trước ba vị t r ư ớ c chân tiên giao thủ cái kia kinh khủng uy áp như trời đất sụp đổ đem đ ạ i thừa phía dưới sở hữu tu sĩ chết áp tại trên mặt đất không thể động đậy liền n mầm đầu cũng khó khăn lại càng không biết k h ô n g c h u n g đã xảy ra chuyện gì giờ phút này theo h ồ n báo lão giả vất lạc cái kia cố phân diệt vạn vật uy áp đống nhiên tiêu tán vô số tu sĩ dãy r a bỏ lên trước tiên nhìn hướng lên b sau đó bọn hắn gặp được cả đời khó quên một màn cái này đây là thiên địa cùng buồn một tên sống vài vạn năm đại thừa lao quai âm thanh rút rẫy mà không có chút máu chỉ còn vô tận hoảng sợ có có c h â n tiên vẫn lạc trần tiên vẫn lạc bốn chữ như cựu thiên thần lôi chém vào mỗi người náo hải cực bác ma chủ v ạ n yêu cấp yêu chủ bọn người toàn thân cực chấn g i a n g chống đỡ thân thể bị t r ọ n thương chết nhìn về phía không trung trong mắt đều là hoảng sợ cùng bất khả tư nghị trên không trung băng tuyển cơ ngơ, ngơ ngẩn ngẩn nhìn qua đầy trời mưa lửa cảm thụ được đại đạo gào thép mi ý thanh lanh tuyệt mỹ mặt phía trên hiện lên ra thật sâu mờ mịt mười vạn năm nàng vi đặt chân n à y cảnh hao hết mười vạn năm thời gian mong mà không được cái này bị nàng coi là suốt đời truy cầu xa không thể c h ạ m trí cao cảnh giới tại cái kia nam nhân trước mặt lại như thế yếu tớt một kiếm chém c h â n tiên t r ư ơ n một trăm l i n h chín một trăm l i n hai h loại đại đạo truyền thừa t r ư ơ n một trăm l i n h chín một trăm l i n hai h loại đại đạo truyền thừa đi được không lý trường phong bình thản thanh âm đột ngột văng lên trong lòng mọi người nhảy một cái lần theo lý trường phong ánh mắt nhìn là nạp l a tâm tại hồng bào lão giả vẫn lạc trong nháy mắt nàng không chút do dự thiếu l ố t tinh huyết thôi động b í pháp lựa chọn thoát đi trước đó một cái tắt kia xem ra là cho người đánh nhẹ lời còn chưa dứt lý t r ư ờ n g phong một kiếm đối với thoát đi nạp lan tâm chém tới xa ngoài bạn dạm hư không bên trong đang điên cuồng bỏ chạy nạp lan tâm thân thể cứng đờ một cỗ cực hạn phong dệ chi khí từ phía sau lưng một mực khóa chặt nàng thần hồn để cho nàng như rơi vào hầm băng nàng bỗng nhiên quay đầu chỉ thấy một đạo yếu đớt dây tóc kiềm khí đang lấy một loại không thể nào hiểu được tốc độ không ngừng rút ngắn cùng nàng khoảng cách không nạp lan tâm tấm kia tinh xảo gương mặt phía trên lại không nửa phần cao nạo cùng thong d o n g chỉ còn lại có vặn bèo hoảng sợ tiền bối tha mạng văn bối biết sai rồi văn bối cũng không dám nữa thanh âm của nàng bé nhọn mang theo tiếng khóc nước nở quanh quẩn ở trong hư không thế mà đạo kia kiếm khí không có chút nào dừng lại vẫn như c ũ không nhanh không chậm hướng nàng tới gần dường như tử thần lưỡi hái tại đo đạc lấy nàng sinh mệnh cuối cùng khoảng cách mắt thấy cầu xin tha thứ vô dụng nạp lan tâm trên mặt hoảng sợ hóa thành điên quần cùng v n động người dám giết ta lâu chủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi đối địch với hắn chỉ có một con đường chết thân đô trên không lý trường phong nghe cái tia theo xa xôi hư không chuyển đến uy hiếp trên mặt thậm chí không có nửa điểm vận sóng hắn chỉ là khe hử một tiếng ta còn không ngông tha hắn đây ngay tại hắn tiếng nói vừa ra một khắc này ngoài b ạ n dặm cái tia đạo truy hồn b ạ t m ệ n h k i ế m khí rốt cuộc đổi kịp nạp lan tâm người nạp lan tâm sau cùng uy hiếp chỉ tới kịp phun ra một chữ liền im bặt mà dừng kiếm khí tự nàng mi tâm xuyên qua chết không thể chết lại toàn bộ người ánh mắt đều hội tụ tại đạo kia áo trắng thân ảnh phía trên tràn đầy kính sợ cùng hoảng sợ lý trường phong đối những ánh mắt này không thèm để ý chút nào hắn giết nạp lan tâm tựa như nghiền chết một cái ồn ào con rồi hắn chậm rãi quay đầu ánh mắt rơi vào người cuối cùng trên thân tên kia bị tín ngưỡng kim vong chết c h ó i buộc chặt áo xanh láo giả giờ phút này vị này chấp t r ư ờ n g phong c h i đại đạo trần tiên toàn thân đều tại không bị khống chế run dậy không phải là bởi vì tín ngưỡng chi lực c h ó i buộc mà chính là bắt n g u ồ n từ tần h hồn chỗ sâu nhất hoảng sợ đồng bạn tử quá nhanh thế nào lý trường phong bình thản thanh âm phá vỡ cái này làm cho người hít thở không thông tính mình ta cũng cho ngươi một cái cơ hội là lựa chọn làm nô b u ộ c của ta vẫn là cùng vừa mới cái kia một dạng lựa chọn tử áo xanh lão giả thân thể kịch liệt run lên một gương mặt mo nín đến đỏ bừng khuất nhục cùng hoảng sợ trong mắt hắn xen lẫn cuối cùng biến thành một mảnh cho t à n nô b u ộ c hắn đường đường chân tiên nhìn xuống giới này vạn linh thiêu g i a o tự tại di t ừ nghĩ n g tới cũng có ngày hai chữ này sẽ dùng tại chính mình trên thân thế nhưng là hắn nhìn thoáng qua cái kia đ ầ y trời bay xuống mưa lửa cảm thụ được tiên h địa ở giữa còn chưa tan hết r i g ì thôi nghiêm tại tử vong trước mặt không đáng một đồng hắn không muốn chết ta áo xanh láo giả hầu kết nhấp đô hắn hít sâu một hơi viên tiêu cao ngạo vô số vạn năm đầu rốt cục c h ầ m rãi từng chút từng chút t h ắ p xuống ta lựa chọn sống bốn chữ này dường như rút khô hắn sở hữu tinh khí thần kẻ thức thời là tuấn kiệt lý trường phong gật đầu tán thành hắn tâm niệm nhất động tấm tiêu bao phủ thiên đ i ệ m tín ngưỡng k i m v o n g trong nháy mắt h ó a thành một chút kỳ i quang tiêu tán thành vô hình trói buộc vừa đi áo xanh láo giả đông cảm giác toàn thân chậm nhẹ nhưng hắn co g a n có chút di động chỉ là cung kính thậm chí có thể nói là hèn mọc chỗ lơ lửng tại nguyên chỗ chờ đợ lý trường phong đối với hắn tùy ý một chỉ điểm ra một đạo huyền ảo khó lường đại đạo chi lực trong nháy m ắ t hoa thành một đạo ấn p h ủ chui vào áo xanh láo giả mi tâm áo xanh láo giả toàn thân chấn động hắn có thể cảm giác được chính mình thần hồn c h ỗ sâu nhờ một đạo công xiềng khuyên ngươi tốt nhất đừng động cái gì ý đồ xấu lý trường phong thanh em rằng giặc chuyển đến nếu không cái này đạo lực lượng sẽ đem ngươi biến thành một cái chân tiên khối lỗi như cũng có thể làm việc cho ta áo xanh láo giả nghe vậy trong lòng một điểm cuối cùng không nên có tưởng niệm cũng triệt để tan thành mây khói hắng chắc con người cúi đầu lão hủ minh mạch Ừ. lý t r ư ờ n g phong hải lòng gật đầu sau đó đưa tay ra đã minh bạch vậy liền đem phong chi đạo nguyên giao ra đi áo xanh láo giả sắc mặt mãnh liệt n h ấ t biến lóe qua một tia đau lòng cùng giấy ruộng phong chi đạo nguyên đây chính là hắn thân vị trần tiến căn bản nếu là không có đạo nguyên hắn tuy nhiên cảnh giới sẽ không rơi xuống nhưng đại đạo c h i lộ cũng như vậy v n tuyệt không tiến thêm tức nào nữa chi khả năng cái này đạo nguyên chính là ta tu hành căn cơ nếu là không có nó hắn còn chưa có nói xong ba một tiếng vang dội cái tát không có dấu hiệu nào tại cựu thiên phía trên nổ vang áo xanh lão giả bị một cái bàn tay tắt đến hướng về sau lùi lại vài chục bước xem ra ngươi còn chưa hiểu chính mình thân phận lý trường phong thu tay lại ánh mắt bên trong mang theo một tia không kiên nhẫn ta để ngươi còn sống không phải để ngươi đến cùng ta có kẻ mặc cả nô bục liền muốn có nô bục giấc ngộ vẫn là nói ngươi muốn cho ta tự tay dạy dỗ ngươi làm thế nào một cái hợp cách nô bục lời nói lạnh như băng hung hăng nện ở áo xanh trong lòng lão giả hắn nơi nào còn dám có nửa câu nói nhảm vâng là chủ nhân lao nô biết sai lao nô biết sai hắn cũng q u í t theo thể nội bước ra một vật đó là một đoàn lớn nhỏ c ỡ n ắ m tay không ngừng xoay tròn màu xanh quang cầu quang cầu bên trong dường như ẩn chứa một cái hoàn chỉnh do thế giới vô số huyền ảo đại đạo phủ văn sinh diện bất định ước vạn đạo thật nhỏ phong nhận ở trong đó xoay quanh gào thét tản ra một cỗ tinh thuần đến cực hạn bản nguyên khí t ứ c phong chi đạo nguyên tại nó xuất hiện m ấ y mắt thiên địa ở giữa phong vân biến sắc một cỗ tinh thuần đến cực hạn phong chi đại đạo khí t ứ c tràn ngập ra áo xanh láo giả nhìn lấy cái này viên cùng mình thần hồn làm bạn vô số bạn năm đạo nguyên trong mắt chỗ sâu tràn đầy cắt đứt giống như kịch liệt đ không có nó hắn chân tiên con đường liền coi như là đi đến cuối con đường có thể hắn có dám lại có chút chân trở hai tay run run y đem cái này viên gánh chịu hắn cả đ ờ i phong chi đạo nguyên cung cung kính kính d ơ cao khỏi đỉnh đầu trình đi lên thỉnh chủ nhân nhận lấy lý trường phong đưa tay phải ra cái viên tiêu màu xanh phong chi đạo nguyên liền nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay của hắn lý trường phong đưa tay trái ra trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn xích kim sắc hỏa diễm chính là lúc trước cái tiêu hồng bảo lão giả vẫn lạc về sau theo hắn thể nội lấy ra hỏa chi đạo nguyên lý trường phong nâng lên hai tay đem hai cái đạo nguyên chậm rãi đưa vào mì tâm của mình quan g mang lại lên hai cái đạo nguyên chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa đinh kiểm tra đến phong chi đạo nguyên đã tự động hấp thu đinh kiểm tra đến hỏa chi đạo nguyên đã tự động hấp thu đại đạo viện hiện hữu truyền thừa tổng số một trăm linh hai loại liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh tại não hải bên trong văng lên lý trường phong trong lòng nổi lên một tia gọn sóng lại nhiều hai loại chỉ là hắn vẫn như c ũ không cách nào vận dụng hai loại đại đạo lực lượng c h ư một trăm mười thần triều hủy diện tân quốc thành lập chương một trăm mười thần triều hủy diệt tân quốc thành lập lý trường phong đem hai cái đạo nguyên sử trí hoàn tất chậm rãi q u a n người hắn ánh mắt rốt cục rơi vào thái nhất đế hoàng trên thân lúc này đế hoàng nơi nào còn có nửa phần quân lâm tiên hạ huy nghi vạn giới lâu p h á i tới bị hắn xem là lớn nhất á t chủ bài đủ để chấn áp hết thể biến số hai tên trần tiên lại vừa đối mặt ở giữa một chết một nô cái này làm sao có thể cùng vì trần tiên trên lệch sao sẽ như thế cách xa lý trường phong nhìn lấy hắn ánh mắt bình tĩnh người cho rằng dựa vào hai cái ban đầu nhập c h â n tiên phế bật liền có thể bảo chủ ngươi hiện tại ngươi hậu thủ không có lý trường phong ngữ khí rất nhẹ lại như trọng truy giống như nện ở đế hoàng trong lòng ta nhìn ngươi còn thế nào nhảy n ó t nói xong hắn l ờ i n h ắ c lại nhìn đế hoàng liếc một chút chuyển mãi nhìn phía bên cạnh hèn m ọ n đứng hầu áo xanh láo giả lý trường phong đôi lông mày khẽ nhúc đích giống như mới nghĩ tới một chuyện ngươi họ gì áo xanh láo giả toàn thân cứng đ ở liền vội vàng không người nói hồi chủ nhân lao nô họ ngô ừng lao nô lý trường phong nhẹ gật đầu đưa tay chỉ hướng xa x a thái nhất đế hoàng cái kia người giao cho ngươi vâng chủ nhân được xưng lão n ô áo xanh lão giả không người lính mệnh tiếp theo một cái trước mắt thân ảnh bỗng nhiên biến mất hộ giá thái nhất đế hoàng đồng tử đột nhiên co lại phát ra một tiếng thê lương hét lên hắn trên thân ảm đạm long khí lại lần nữa đ i ê n cùng thiêu đốt toàn bộ thần đô khí vẫn bị hắn cương ép rút ra ra chỉ bản thân phía dưới cái kia hơn mười người may mắn còn sống suốt đại thừa lao tổ cũng giãn kết trận ngăn tại đế hoàng trước người châu châu đá xe lao nô g thân ảnh như quỷ mị giống như xuất hiện tại chiến trận trước đó mang trên mặt một tia bệnh chạm nhe răng cười hắn cũng trưởng vì lao hướng về cái tia từ hơn mười tên đại thừa lao tổ tạo thành chiến trận nhẹ nhàng một t r ư ờ n g đẻ xuống p h ú cái phúc, phúc. c phúc. tia hơn mười vị tại miền châu đoạn cấp chấn một phương đại thừa lao tổ liền kêu thảm cũng không cùng phát ra chết thì chết thương thì thương thái nhất đế hoàng triệt để ngây người nhìn qua cái tia đạo thế bất khả kháng từng bước tới gần màu xanh thân ảnh trong mắt của hắn sau cùng hào quan hóa thành cực hạ điên cuồng cùng á n độc ha ha hắn đột nhiên thê lương cười to đại đạo viện viện trưởng n g ư ơ i muốn thời gian đạo nguyên chấm lại không cho n g ư ơ i toại nguyện hắn manh liệt giơ tay khối kia hỗn độn màu xám tinh thạch hiện lên lòng bàn tay thể nội tất cả lực lượng tính cả thiêu đốt đế hồn đều tuân hướng tinh thạch hắn muốn hủy nó thân đô trên không lý trường phong thở ơ lạnh nhạt suy cười một tiếng đạo nguyên nếu có thể bị ngươi loại này con kiến hôi hủy đi cũng không xứng xưng làm đạo nguyên không biết tự lượng sức mình lời con chưa dứt lao ngô đã xuất hiện tại đế hoàng trước người cái kia lên đường thanh em khàn khàn tại đế hoàng bên thai băng lên một cái bàn tay gậy r ộ t nhẹ nhàng đặt tại bộ ngực hắn Frank. một tiếng v a n g trầm thái nhất đế hoàng trên mặt điên c u ồ n g cùng q á n độc trong nháy mắt g ư n g kết thân thể nổ làm một đoàn huyết vụ nhất đại tiêu b ù n g như vậy vẫn lạc lao nô lăng không một chảo t h ố i kêu bởi vì mất đi lực lượng mà quang mang nội liễm màu sáng tinh thạch bay vào hắn trong tay hắn quay người bay trở về lý trường phong trước mặt hai tay đem tinh thạch giơ lên đỉnh đầu thần sát cung kính cùng cực chủ nhân may mắn không làm đủ bệnh lý trường phong khẽ bước cảm thiện tay tiếp nhận đưa vào đại đạo viện đến tận đây đại đạo viện đã tập hợp một trăm linh ba loại truyền thừa thần đô trong ngoài tính bịt tím ắng tất cả mọi người nín hơi ngưng thần không dám động đậy ánh mắt như t r i ề u thánh giống như hội tụ ở cái kia đạo áo trắng thân ảnh phía trên kính sợ hoảng sợ mê mang rung động cuối cùng đều là hóa thành đối cái kia c ố không thể nào hiểu được lực lượng tuyệt đối thần phục lý trường phong nhìn xuống phía dưới máu chạy thành sông thần đô cùng những cái kia kinh hoàng như t ư ớ c tu sĩ thái nhất thần triều đã trở thành quá khứ một câu đơn giản lời nói tuyên án cái này thống trị trung vực không vài vạn năm bất hủ thần triều trung q u c không người phản bác không người dám dị nghị lý trường phong dừng một chút tiếp tục nói từ hôm nay trở đi nơi đây đem lập tân đế quốc lập tân quốc đây là m u ố n thay vào đó quân lâm huyền châu ta cho các ngươi tất cả mọi người một cái cơ hội lý t r ư ờ n g phong ánh mắt đảo qua toàn trường nguyện nhập tân quốc người lưu lại không muốn người giờ phút này liền có thể rời đi yên tâm lúc này rời đi ta sẽ không làm khó các ngươi nhưng nếu lưu lại chính là tự nguyện trở thành tân quốc con dân từ đó cùng cựu nhận tông môn lại không liên quan nếu có hai lòng hắn chưa lại nói đi xuống thế nhưng áp lực vô hình đã làm cho tất cả mọi người trong lòng phát lệnh đám người nhất thời rối loạn tưng bừng c ự bác ma chủ bạn yêu cốc yêu chủ Phật Quốc lúc a nhau, mặt lộ vẻ đắng chát. Trở về. Bọn hắn mang hán nhìn chát. hắn tinh nhuệ hồ thương vong hầu như không khí bọn người đắng bọn vong còn, tông môn nguyên khí đại thương. tới đại mặt Trở lộ l vẻ về, cơ này trở về không ngoại hạng địch xâm phạm nội bộ phản vệ liền đủ để cho bọn hắn sức đầu m ẻ chán lưu lại đầu nhập vào vị này trong nháy mắt c h é m chân tiên kinh khủng tồn tại t h ư ợ hồ là duy nhất s i n h lộ đến mức ban đầu thái nhất thần triều tu sĩ càng không nửa phần do dự đế hoàng đã chết bọn hắn còn không đến mức ngu đến mức hướng lý trưởng phong trả thù tu lợi người cuối cùng trục lợi có thể sống có thể đi được càng xa ai sẽ vì một người chết tập trung trong lúc nhất thời trừ số người cực ít ảm đạm rời đi tuyệt đại đa số người lựa chọn lưu lại chỉ có băng cung đệ tử cùng nhau nhìn về phía trên bầu trời băng tuyển cơ lặng chờ nữ đế quyết đoán lý t r ư ờ n g phong thấy thế thuận miệng nói băng cung ngoại trừ các ngươi không cần gia nhập băng tuyển cơ thân thể mềm mại k h e run thật sâu nhìn lý t r ư ờ n g phong liếc một chút thanh lanh trong mắt lướt qua một k i ê u phức tạp khó hiểu quan mang nàng chuyển hướng phía dưới băng cung cung chủ dẫn các nàng đi về trước đúng nữ đế băng cung cung chủ như được đại xá không dám chỉ hoãn lập tức xuất lĩnh đệ tử hóa thành đạo đạo lưu quang cấp tốc rời đi lý trường phong nhìn qua phía dưới đen nghịt đám người không có người nào chọn rời đi hắn hải lòng gật gật đầu được đã đều nguyện ý lưu lại như vậy tân đế quốc tử hôm nay trở đi chính thức thành lập thanh âm rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai mang theo không thể nghi ngờ bị nghiêm phía dưới cực bắc ma chủ v ạ n yêu cốc yêu chủ bọn người trong lòng run lên nín hơi ngưng thần đến rồi vị này kinh khủng tồn tại cuối cùng rồi sẽ đăng lâm đến vị quân lâm hiền châu lấy hắn trong nháy mắt chem chân tiên khả năng ai dám khâm phục ai có thể khâm phục vô số ánh mắt hội tụ ở cái tia đạo áo trắng thân ảnh kính sợ n h i ệ t chờ mong x e n lẫn như nước thủy triều thế mà lý trường phong lời kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người giật mình ngay tại chỗ đến tại đế quốc mệnh danh cùng hết thể cụ thể công việc đều là giao cho tân đế quốc chi chủ định đoạt mới đế quốc chi chủ hán không xưng đế mọi người đưa mắt nhìn nhau ngay tại toàn trường lâm vào l ă n lộn lúc dối loạn lý trường phong thanh â m lại lần nữa vang lên như t r u n g lớn quan m à thôi chấn động thần đô trương thiên tích ở đâu phía dưới trong đám người một tên thanh niên nam tử thân thể chấn động mạnh mẽ chính là trương thiên tích hắn xử lý hết bàn thạch thành sự t ì n h liền tốc độ cao nhất đã tìm đến t ầ n đô sớm đã lẫn vào trong đám người ở đây hắn tận mắt chứng kiến viện trưởng như thần tự ma trong nháy mắt ở giữa để chân tiên vẫn lạc thiên địa cùng buồn hành động vĩ đại một màn kia để hắn huyết dịch cả người đều phản g phất tại thiếu l ố t đối viện trưởng tính sợ đã xâm nhập đến thần hồn c h ỗ s â u nhất giờ phút này nghe được viện trưởng kêu gọi hắn không chút do dự phát ra một tiếng vang tận mây xanh điên cuồng h é t lên đệ tử tại lời còn chưa dứt hắn đã hóa thành một đạo lưu quan từ trong đám người phóng lên tận trời tại vô số kinh nghi hoảng hốt ánh mắt khó hiệu bên trong hán thẳng thượng kiểu tiên bay về phía cái kia đạo áo trắng thân ảnh sau đó tại lý trường phong thân t r ư ớ c ba trượng chỗ dừng lại không người hành đại lễ đệ tử trương tiên tích b á i kiến viện trưởng chương một trăm mười một đế quốc tân chủ chương một trăm mười một đế quốc tân chủ trên không trung lý trường phong nhìn lấy trương tiên tích thần sát lạnh n h ạ t bàn thạch thành sự tỉnh đều xử lý tốt hồi viện trưởng trương tiên tích thanh nhâm to khó né n v ấ n khởi hết thệ đã xử lý hoàn tất đệ tử chuyên tới để thần ô chờ đợi viện trưởng phân công ừ n lý trường phong khẽ bất cảm đến rất đúng lúc nơi này xác thực có chuyện cần ngươi đến xử lý trương tiên tích trong lòng nóng lên trong mắt tràn đầy nóng d ự c cùng chờ đợi có thể vì viện trưởng cái này tồn tại hiệu lực là hắn lớn lao vinh hạnh viện trưởng xin phân phó đệ tử muôn lần chết k h ô n g tử lý trường phong đưa tay tùy ý hướng phía dưới cái k i a mảnh máu chạy thành sông thần đô thành một chỉ ta muốn đem cái này mới thành lập đế quốc giao cho ngươi c h ấ p trưởng ý của ngươi như nào về sau liền do ngươi tới đảm nhiệm cái này đế quốc tri chủ trương tiên tích trên mặt ủ nhật đống nhiên ngưng kết để hắn làm đế quốc tri chủ n ắ n n g i tính mịch về sau trương tiên h tích toàn thân không bị khống chế run dày lên cũng không phải là bởi vì kích động mà chính là bắt nguồn từ cực hạn sợ hãi viện viện trưởng hắn thanh â m phát run trên mặt huyết s ắ t mất hết cái này cái này vạn vạn không được đệ tử có tài đ ư ợ c gì sao dám đánh này trách nhiệm đệ tử thực sự không được ca lý trường phong gặp hắn như vậy sợ hãi bộ dáng không khỏi bật cười ngươi tu chính là tín ngưỡng đại đạo chấp trưởng đế quốc hội tụ ước vạn sinh linh tín ngưỡng chi lực đối ngươi đại đạo t r ă m lợi mà không có mộc hại đạo lý kia cũng không cần ta nhiều lời đi lý trường phong ngữ khí hơi ngừng lại mang lên một vệ trị trọng ngươi cần phải hiểu rõ cái này cơ hội ta chỉ cấp một lần đương nhiên ngươi nếu thật không nguyện ý ta cũng không miễn cưỡng lời này như dội gáo nước lạnh vào đầu trong nháy mắt đánh thức sợ hai bên trong t r ư ơ n g thiên tích đúng a hắn tha thiết ước mơ không phải là thành lập một phương thuộc về chính mình quốc độ ngưng tụ vô tận tín ngưỡng chứng được vô thượng đại đạo sao bây giờ một cái viễn siêu hắn tưởng tượng to lớn đế quốc một trận trước nay chưa có thiên đại cơ duyên thì bậy ở trước mắt n h ư n h ư vậy bỏ lỡ đời này đều muốn sống ở hối lận bên trong chương thiên tích hô hấp đột nhiên to khỏe trong mắt dã tâm c u ầ n quận có thể lý trí vẫn chết năm kéo hắn viện trưởng hắn ngầm đầu thần sắc dây ruộng làm cái này đế quốc c h i chủ đối đệ tử đại đạo thật có vô cùng lớn rút í c h có thể có thể đệ tử bất quá luyện khư cảnh thực sự thực sự khó lấy phục chúng a phục chúng lý t r ư ờ n g phong nghe vậy c ư ờ i khẽ võ lực liền có thể phục chúng ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới những tâm tư đó khác nhau tu sĩ ngự a khí bình thản lại lộ ra lệnh thấu xương hàn ý người khâm phục đều giết tự nhiên thì không người phản đối ngươi trương thiên tích trong lòng run lên đến mức người tụ vị không đủ ta cũng đã lo lắng cho người thỏa đáng lý trưởng phong ánh mắt từ trên người hắn rời nhìn hướng phía dưới đám người lạnh nhạt đều đông phương n g ụ tiếng nói vừa ra thiêu thiêu hai đạo lưu quang tử trong đám người phóng lên tận trời phút chốc liền tới đến không trung chính là đông phương ngục ù n g lao tổ đông phương thương hai người vừa vừa hiện thân liền cùng nhau hướng lý trưởng phong cung kính hành lễ đệ tử đông phương n g ụ bãi kiến viện trưởng đông phương thương thanh nhâm bên trong mang theo khó có thể ư c chế kính sợ hắn t ử sau bối đông phương mục trong miệng biết được vị này tuổi trẻ viện trưởng hết hảy vừa rồi càng tận mắt nhìn thấy hắn nhất kiếm chém chân tiên ngự tiên làm nô trí cảnh vị này thâm bất khả chắc viện trưởng hắn trình độ kinh khủng đã viễn siêu hắn vị này l ử a bước chân t i ê n nhận biết đông phương thương lý t r ư ờ n g phong thanh n â m bình thản nói ta cứu ngươi thoát khốn điều kiện là để ngươi bảo hộ một người việc này đông phương mục cần phải đã nói với ngươi đi ngươi có gì dị nghị không đông phương thương thân thể chấn động lão hủ đông phương thương t ạ viện trưởng tái tạo tri ân viện trưởng tri ân lão hủ luôn lần chết khỏ báo hết thệ nhưng bằng viện trưởng phân phó rất tốt lý t r ư ờ n g phong h à i lòng gật đầu hắn ngược lại nhìn về phía một bên đồng dạng kích động trong lòng đông phương mục đông phương mục ngươi vị ta đại đạo viện vị thứ tư đệ tử lý t r ư ờ n g phong chỉ chỉ bên cạnh trương thiên tích vị này là trương thiên tích so ngươi sớm nhập một chút hắn là ngươi tam sư minh hai người các ngươi gặp qua chưa đông phương mục liền giật mình lập tức kịp phản ứng không chút do dự quay người hướng trương tiên tích túi người hành lễ đông p ư ơ n g mục bãi kiến tam sư minh a trương thiên tích một cái giật mình nhìn lấy trước mắt vị này hắn liền cảnh giới đều nhìn không thấu đông phương mục chỉ cảm thấy tê cả ra đầu không không dám nhận sư đệ không cần đa lễ lý trường phong yên lặng nhìn cảnh này lạnh nhạt mở miệng trương thiên tích đệ t ử tại trương thiên tích toàn thân xích chặt đội vàng lên tiếng người mới vừa nói thu vi thấp khó lấy phục chúng lý trường phong đưa tay một chỉ đông phương thương kể từ hôm nay từ hắn hộ ngươi chu toàn hắn là nửa bước chân tiên tri cảnh hộ ngươi cùng giúp ngươi ngồi vững vàng đ ế vị dư sải hiện tại nhưng còn có dị nghị nửa bước chân tiên Trương thiên tích mỹ mắt c ủ a loạn ngơ ngơ mẩn n g ẩ n nhìn qua bên cạnh khí tức bên thâm đông phương thương chỉ cảm thấy hết thẻ giống như m ộ t cảnh hắn liên tục không ngừng mà tỏ vẻ tuyệt không dị nghị lý trường phong ánh mắt theo trương thiên tích trên thân rời về hướng về đông phương thương tấm k i a kính sợ sen lẫn mặt mò nghe rõ ràng ngươi muốn bảo vệ người chính là hắn một vạn năm lý trường phong dội ra một chỉ ngựa khí bình tĩnh lại mang theo nôn xuất phát t ù y giống như tuyệt đối ý chí bảo vệ hắn vạn năm không việc gì chờ hắn ngồi vững vàng g i á n sơn vạn năm về sau ngươi ta nhân quả chấm dứt đến lúc đó là đi hay ở từ chính ngươi quyết định ngươi có thể minh bạch lão hủ minh bạch đông phương thương không có nửa phần do dự hướng lý trường phong thật sâu túi đầu lập tức chuyển hướng trương thiên tích trịnh trọng c h ắ c tay lý trường phong g ặ p này khẽ bước cảm hắn còn ngón đúng ra một đạo ẩn chứa hỗn độn hôi mang quan điểm như l ư u tình chui vào trường thiên tích mi tâm nay lực có thể làm ngươi cản một lần tự kiếp nhớ kỹ chỉ cái này một lần ta có thể vì ngươi làm vẹn vẹn như thế đến mức về sau ngươi có thể đi bao xa thì nhìn ngươi bản lãnh của mình ánh mắt của hắp qua phía dưới đen n h ị t đám người nếp miệng lên một vệ ngấm phía dưới đám người này tuy nhiên đã t h ầ n phục nhưng bất quá là một đám người ô hợp bọn hắn vừa đánh xong một trận đ ố i chiến lẫn nhau ở giữa h u y ế t hải thâm cựu không có khả năng tùy tiện hóa giải còn có thái nhất thần triều những cái kia nút trong bóng tối hoàng tử dòng chính trở lý trường phong giang tay ra tóm lại đó là cái cục diện rối rắm bất quá hắn lời nói xoay chuyển cười như không cười nhìn về phía trương thiên tích lấy tính tình của ngươi ta nghĩ ngươi hẳn là có thể xử lý tốt đây hết thảy hắn tại bàn thạch thành lúc thấy tận mắt trương thiên tích vì cầu lực lượng không tiếp tự hãm việc cảnh nhân vật như vậy đủ hung á t hắn cũng không lo lắm gì trương thiên tích nghe vậy trong lòng run lên hắn theo viện trưởng trong lời nói nghe ra một tia ly biệt c h ị ý viện trưởng hắn thanh â m mang theo đội vàng cùng không muốn ngại là muốn rời đi sao ừng lý trưởng phong vẫn chưa d i ấ u diếm huyền c h â u mọi việc đã xong hắn ngẩng đầu nhìn về nơi xa ánh mắt giống như xuyên tấu vô tận hư không hướng về huyền c h â u bên ngoài m ê n h mông t i ê n đ i ệ m ta phải đi cái khác mấy cái châu tìm kiếm một dạng đồ vật tìm kiếm một dạng đồ vật trương thiên tích đông phương mục thậm chí một bên đông phương thương trong lòng đều là khẽ động làm cho viện trưởng mực này tồn tại tự mình đi tìm kiếm sẽ là vật gì c h ư một trăm mười hai tặng hắn mười bạn năm vào nguyên c h ư một trăm mười hai tặng hắn mười bạn năm vào nguyên lý trường phong không để ý đến bọn hắn trong lòng suy nghĩ hắn ánh mắt rơi vào đồng phương mục t h i ế n thân ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì an bài ngươi có tính toán gì là lưu tại miền châu vẫn là theo ta đi cái k h á c châu dạo chơi đồng phương mục thân thể chấn động hắn b ồ i ý thức nhìn thoáng qua bên cạnh lão tổ trong mắt lóe lên một chút do dự một lát sau hắn tiến lên một bước đối với lý trường phong thật sâu cúi đầu hồi viện trưởng đệ tử muốn lưu lại. Hán thanh âm mang theo một một tâm. lưu nhiều, quyết Hán thanh tiếng nấy, nhưng càng lại. là một loại theo ấy đệ tử tu bi thấp theo viện trưởng cũng chỉ là cái người vô dụng sợ là không thể giúp viện trưởng bất luận cái gì bận hiệu mà lại đông phương mục hít sâu một hơi trầm giọng nói ta đông phương ra mặc dù gặp t i ế p nạn vẫn có tộc nhân lưu lạc từ phương bây giờ lao tổ thoát khốn đệ tử có trọng trấn gia tộc chi trách trọng chỉnh đông phương gia tộc lý t r ư ờ n g phong nhẹ nhàng thì thầm một câu cái này hơi hợt một câu lại làm cho đông phương mục tâm trong nháy mắt nâng lên cổ học viện trưởng đông phương mục liền vội vàng k h n g người tư thái thả cực thấp đệ tử hướng ngài cam đoan đông phương ra chỉ cầu tự vệ đoàn tụ tộc nhân tuyệt không xưng bá c h i tâm càng sẽ không đối tam sư minh đế quốc sinh ra bất cứ uy hiếp gì hắn lời nói này nói đến vừa nhanh vừa tội xin sợ làm cho viện trưởng lựa phần bất mãn nhìn lấy hắn bộ này sợ hãi dáng vẻ lý trường phong đống n h i ê n cười không cần khẩn trương hắn khoát tay áo ánh mắt lướt qua thần sắc căng cứng đông phương mục cùng một bên t r ư ơ n g thiên tích các ngươi tuy nhiên cùng thuộc ta đại đạo viện môn h ạ n h ư n g ta theo không cấm giữa các ngươi tranh đấu cái gì hai người g i mình chỉ nghe lý trưởng phong thanh nhâm mang theo siêu thoát quy tắc hở hữu ưu tiên tri lộ vốn là t ạ n gốc như cũng có ngày n g ư ờ i đông vương mục coi là thật có ý tưởng này cũng có năng lực đem đế quốc của hắn thay vào đó cứ việc buông tay đi làm nói đến chỗ này hắn chuyển hướng trương thiên tích đồng đạm nếu như ngươi trương thiên tích thủ không được đế quốc của mình bại vào h ắ n tay cũng chỉ bởi vì tự thân không đủ mạnh chẳng trách người khác ta đại đạo viện đệ tử muốn làm cái gì liền đi làm cái gì tuân theo chính mình nội tâm là được không cần để ý người khác ý nghĩ hai người các ngươi hiểu chưa lời vừa nói ra trương thiên tích cùng đông phương mục hai người tâm thần kịch chấn biểu lộ khác nhau đệ tử minh bạch hai người gần như đồng thời mở miệng đối với lý trường phong thật sâu túi đầu lý trường phong hải lòng gật gật đầu hắn ánh mắt rơi vào đông phương mục trên thân ta tặng ngươi tam sư m i n h một tòa đế quốc cũng bị hắn phối nửa bước chân tiên hộ vệ mà ngươi tựa hồ không thu hoạch được gì đông phương mục thân hình cứng đờ vội vàng không người nói viện trưởng nói quá lời đệ tử có thể vào đại đạo viện đến nhận tiên cơ đại đạo đã là lớn lao tạo hóa lại viện trưởng giút ta cứu ra lão tổ lại không dám lại có sở cầu một mã thì một mã cứu n g ư ơ i ra láo tổ là một vụ giao dịch mà thôi tuy nói thu đông phương mục vì đệ tử chuyến hắn hoàn chỉnh thiên cơ đại đạo đã là vô cùng lớn ân tình nhưng lý trường phong làm việc từ trước đến nay tùy tâm hắn giờ phút này cảm thấy chính mình cái k i a lại trò chút gì ngươi đã được đến thiên cơ đại đạo truyền thừa tu vi phía trên ta cũng không giúp đỡ được cái gì hắn dừng một chút lời nói xoay chuyển bất quá lý trường phong ánh mắt rơi vào bên cạnh đông phương thương trên thân đông phương thương ngươi bị tù mười và năm thọ nguyên cần phải còn thừa không có mấy đi đông phương thương trong lòng run lên bần bật đúng vậy a mười vạn năm tại cái k i a tối tăm không ánh mặt trời bên trong quan tài băng hắn bị màu vàng kìm xiềng xích ngày đêm làm hao mòn không chỉ có là tu vi càng là sinh mệnh bản nguyên cho dù bây giờ thoát khốn trở lại đ ỉ n h phong có thể cái k i a bị làm hao mòn rơi mười vạn năm p h ạ nguyên lại là thực sự tổn thất hắn có thể tin tưởng cảm giác được chính mình thần hồn chi hỏa tuy nhiên nhìn như tràn đầy nhưng căn cơ đã hủ nhiều nhất không hơn vạn năm liền sẽ đèn cạn dầu t r i để tiêu tán ở giữa thiên đ i ệ hồi viên trường đông phương thương thanh em hẳn mang theo một tia nhận mệnh bình tĩnh lão hủ s á c thực ngày giờ không nhiều đông phương mục sắc mặt trong nháy mắt c h n g bệnh hắn chỉ biết lao tổ thoát khốn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới tầng này là bị chấn áp dòng dã mười vạn năm làm sao có thể không có chút nào đại giới lao tổ hắn âm thanh run r ẩ y hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên lý trường phong lại khoát tay á o đánh gậy cái này sắp diễn ra bi tình tiết mục không sao đã ngươi để ý như vậy đông phương gia tộc để ý nhà ngươi lao tổ ta liền ban cho hắn mười vạn năm vào nguyên viện viện trường ngài đông phương mục thanh âm đều đang run dậy hắn thậm chí cho là mình nghe lầm chỉ thấy lý trường phong đối với đồng phương thương một điểm một điểm bôn nhuận nhu hỏa thúy điểm sáng màu xanh lục từ đầu ngón tay hắn lóe lên một cái rồi biến mất lặng yên không một tiếng động chui vào đồng phương thương m i tâm ông đông phương thương cả người như bị điện giật toàn thân chấn động mạnh một cái hắn mở m i ệ n g t r ừ n g lớn hai mắt một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cảm giác trong nháy mắt chuyển khắp hắn toàn thân tràn vào hắn thần hốn chỗ sâu đó là sinh mệnh ký tức hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình cái kia sắc khô cạn sinh mệnh bản nguyên sung dài tại thời khắc này lại có vô cùng vô tận sinh mệnh tri lực đông dương tràn vào Bịch. đông phương thương không chút do dự đối với lý trường phong nặng nề mà quỳ xuống lao hủ đông phương thương tạo viện trưởng tái tạo tri ân thanh âm khàn khàn tràn đầy vô tận cảm kích cùng công nhiệt Bịch. đông phương mục cũng gấp quỳ xuống theo đối với lý trưởng p h o n g nặng nề mà dập đầu ba cái hốc mắt của hắn sớm đã đỏ bừng đế quốc bá nghiệm cùng hắn có liên căn gì lao tổ an khang ra tổ kiến ổn mới là hắn trong lòng lớn nhất trách nhiệm viện trưởng cử động lần này đối với hắn mà nói tháng qua vạn t ò đế quốc lý trường phong nhìn lấy q u ỷ ở trước mặt mình tổ tôn hai người chỉ là nhàn nhạt, nhạt gật gật đầu đứng lên đi thiện tay mà thôi không cần như thế đông phương thương hít sâu một hơi đ è xuống trong lòng vạn t r ư n g vận sóng cung tính cúi đầu lý trường phong ánh mắt đ ả o qua trương thiên tích cùng đông phương n g ụ c c h ầ m rãi mở miệng ta tuy nhiên muốn rời khỏi miền châu nhưng sẽ còn tại giới này nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài hai người các ngươi đã đến đại đạo truyền thừa tương lai chỉ cần không nửa đường bất lạc tu luyện tới chân tiên tri cảnh hy vọng rất lớn trương thiên tích cùng đông phương mục hô hấp đống nhiên trì trệ trong mắt buộc phát ra trước nay chưa có tinh quang trần tiên đó là giới này chúng sinh xa không thể chạm điểm cối u bây giờ tại viện trưởng trong m i ệ n g lại dường như thành một đầu chỉ phải cố gắng liền có thể đi đến tầm thường đạo lộ viện trưởng trương tiên tích thanh âm khúc khốc khó nén kích động lý t r ư ờ n g phong đưa tay đánh gãy hắn hãy nghe ta nói hết cũng có ngày các ngươi như thật tu đến chân tiến cảnh lại cảm thấy giới này không thú vị muốn rời khỏi lý t r ư ờ n g phong ánh mắt biến đến thâm thúy mấy phần dường như xem thấu vạn cổ thời không vậy liền đem chính mình đoạt được đại đạo truyền t h ừ a tại giới này truyền thựa tiếp sau đó tới tin ta đến lúc đó Ta mang các người đi xử lý mỗi người sự tình đi huyền trâu cái này cục diện rồi dám đầy đủ các ngươi bận rộn một trận Cùng tiễn thanh ba đạo thân ảnh theo sát phía sau rơi vào phía sau hắn ba bước bên ngoài chính là băng việt cơ lão nô cùng đã đột phá tới hóa thần cảnh đỉnh phong thủy mộ linh viện trưởng bái kiến viện trưởng sớm đã chờ đợi ở đây các thiên cùng trầm thanh thu liền đ ộ i vàng hành lễ không cần đa lễ lý trường phong khoát tay á o ngữ khí bình thản ta tới đây là hướng các n g ư y i n ó i từ biệt tạm biệt các thiên cùng trầm thanh thu trong lòng đồng thời xếp chặt viện trưởng ngài muốn rời đi sao trầm thanh thu t h a n h â m khẽ r u n ừng lý trường phong gật đầu huyền châu sự tình đã xong ta cũng nên đi ánh mắt của hắn tại trên thân hai người đã qua ngữ khí bình thản gặp gỡ một trận đều là duyên phận lời còn chưa dứt hai đạo lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất chui vào các thiên cùng trầm thanh thu m i tâm hai người các ngươi đều là tại hợp thể cảnh lý trưởng phong thanh â m ràng giặc vang lên cái này đạo lực lượng có thể giúp đỡ bọn ngươi sớm ngày tấn thăng đại thừa các thiên cùng trầm thanh thu vừa ngạc nhiên vừa m ừ n g rỡ đa tạo viện trưởng tốt, lý trưởng phong thần sắc vẫn như cũ ta đi hắn xoay người liền muốn rời đi viện trưởng xin dừng bước các thiên bỗng nhiên ngầm đầu gấp giọng n ô lý trưởng phong bước chân dừng lại quay người chốc lại các thiên cuốn quít theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một vật hai tay dơ lên cao cao viện trưởng lần này đi lộ trình xa xôi t i ể u nhân tiểu nhân cũng không có gì có thể b ả o đáp viện trưởng các thiên ngữ khí mang theo vài phần tâm thần bất định này thuyền tên là vân tiêu chính là bách bảo các cất dự đứng đầu n h ấ t hư không đội thuyền lấy không gian tinh thạch vì hạch có thể ngày đi ước vạn giảm vật này đối viện trưởng có lẽ có ít tác dụng con tỉnh h con tỉnh h viện trưởng cần phải nhận lấy lý t r ư ờ n g phong ánh mắt đ ả o qua phi chu phát hiện này thuyền so trầm thanh thu từng khống chế thiên su số càng thêm trần quý có lòng hắn không có chối tử nhẹ gật đầu một bên thủy mộ linh thấy thế lập tức hiểu ý tiến lên một bước tự c ắ t thiên trong tay nhận lấy cái kia chiếc màu vàng xanh nhạt phi chu nàng bây giờ thân là viện trưởng nhất kiệu thị nữ đã không có cấu kiệu cái kia điều khiển phi chu loại chuyện nhỏ nhặt này tự nhiên chính là nàng việc nằm trong p h ậ n sự sau này còn g ặ p lại lý trường phong thân ảnh nón h một cái đã xuất hiện tại giữa k h ô n g trung băng tuyền cơ láo nô cùng thủy mộ linh theo sát phía sau cùng t i ế n viện trưởng cùng t i ế n viện trưởng phía dưới c ắ t thiên cùng trầm thanh thu lần nữa thật sâu túi đầu cao giọng đưa tiễn lý trường phong cũng đã mang theo ba người lạc yên xuất hiện tại thần đô thành một chỗ khác vạn giới lâu tại miền châu phân bộ cùng bách bảo các v ừ a bộn khác biệt nơi đây đúng là lạ thường hoàn chỉnh chỉ là lầu đi người không tính đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được hiển nhiên tại nạp lan tâm cùng hồng bảo lão giả vẫn lạc trong nháy mắt nơi đây người liền đã bỏ trốn mất dạng lý trường phong đánh giá tòa này phong cách kỳ dị kiến trúc đều nói vạn giới lâu làm hai loại sinh ý một là vợ ư châu truyền tống hai là buôn bán vạn năm linh dược nhưng nơi này thấy thế nào cũng không giống là cái làm ăn địa phương lão n g â nghe vậy liền hội vàng tiến lên một bước cung kính nói hồi chủ nhân b ạ n giới lâu từ đầu đến cuối chỉ là một loại sinh ý đó chính là vượt châu truyền thống khởi động một lần vượt châu truyền thống trận cần thiết hao phí tài nguyên có thể sừng con số trên trời nhìn chung toàn bộ huyền châu có thể chi giao nổi khoản này p h í dụ cũng chỉ có những cái kia đỉnh t i ề m tông môn hợp thể cành phía trên tu sĩ cho nên nơi đây ngày bình thường lộ ra quận cũ bé, đúng là bình thường lý t r ư ờ n g phong sau khi nghe xong từ chối cho ý kiến lần đầu lập tức hắn trong mắt hình như có ư c vạn tinh thần sinh diện lõe lên một cái rồi biến mất thiên cơ đại đạo lạc yên vận chuyển trong chốc lát, vô số nhân quả chi tuyến bị che giấu trần tướng trong mắt hắn rõ ràng rành m ạ c h a lý trường phong đông nhiên khép cười một tiếng thì ra là thế bán ra vạn năm dự t à i bất quá là thái nhất thần triệu ngụy trang bọn hắn sử dụng thời gian đạo nguyên đẩy nhanh quá trình chiến l ư ợ n g lớn vạn năm linh dược lại mượn danh nghĩa vạn giới lâu danh tiếng bán hướng giới này các đại châu kể từ đó đã có thể che giấu thời gian đạo nguyên tồn tại lại có thể thần không biết quỷ không hay góp nhặt lên một bút kinh khủng tài phú bọn hắn chính là dùng khoản tài phú này dưỡng ra chi kêu tảng tại đế cùng chỗ sâu bảng đại tu sĩ quân đoàn lý trường phong lên tiếng lần nữa đem chỗ có manh mối hoàn mỹ sâu chuỗi một cái không tệ kế hoạch bất quá thái nhất thần triệu đã thành quá khứ những thứ này đã không trọng yếu nói đến cái này vạn giới lâu chân chính tổng bộ hẳn là tại đế châu đi chủ nhân ngài như thế nào biết được lao nô kinh hãi vạn giới lâu tổ chức cơ cấu chính là tối cao cơ mật ngoại trừ vạn giới lâu bên trong hạch tâm thành viên cũng không người biết được hắn tổng bộ đến tột cùng ở vào phương nào hắn cũng là tại thành vì chân tiên về sau mới có tư cách tiếp xúc đến một chút điểm lao nô trong lòng càng kính sợ hắn thử thăm dò Cẩn từng từng t hô lão ngô nghe vậy lại không tự giác nhẹ nhàng thở ra lý trường phong đem hắn phản ứng thu hết vào mắt ngươi đang lo lắng cái gì lão ngô thân hình cứng đở muốn nói lại thôi tại lý trường phong bình tĩnh nhìn soi mói hắn cuối cùng vẫn lựa chọn thẳng thắn hồi chủ nhân vạn giới lâu lâu chủ là một cái nhân vật cực kỳ khủng bố ồ lý trường phong nhữ mày lại hắn có ta kinh khủng vấn đề này để lao nô sắc mặt chăng nhận chủ nhân uy năng thâm bất khả chắc đã không phải lao nô có khả năng ước đoán đến mức còn ngài cùng lâu chủ đến tột cùng người nào càng hơn một bậc lao nô thực sự không biết lời nói này ngược lại là xuất phát từ c h â n tâm một cái là chấp trưởng vạn giới lâu đông đ ả o chân tiên thần bí khó lường lâu chủ một cái khác là hoành không xuất thế chiến lược n g tiên thủ đoạn thông thần viện trưởng hai vị này đều đã vượt ra khỏi h ắ nhưng có t ể hiểu đ ợ c chủ. phạm Lý t r ư ờ p hắn g nghe cũng, cũng chính là cái chân tiên cảnh định phong đi chính mình bây giờ thân phụ thốt vệ kiếm đạo tín ngưỡng thiên cơ bốn đầu đỉnh phong đại đạo luận nội đ ì n h ai sợ ai tâm niệm vận động thiên cơ đại đạo chi lực lặng yên vận chuyển hắn nỗ lực lần theo lão ngô trên thân cái kia k i a yếu ớt nhân quả liên hệ đi suy tính vị kia thần bí lâu chủ thế mà sau một khắc lý trường phong chân mày hơi n h í u lại trước mắt một mảnh hỗn độn thiên cơ tối nghĩa không rõ phản phất có một cổ lực lượng cường đại đem liên quan tới lâu chủ hết thẻ tin tức đều triệt để che đậy xóa đi có ý tứ lý trường phong trong lòng khe nói thiên cơ chi đạo lại thôi toán không ra người này mảy may xem ra vị này lâu chủ xác thực không phải cái gì đơn giản nhân vật lão n ô gặp lý trường phong lâm vào chầm tư vội vàng lại bổ sùng chủ nhân còn có một chuyện hắn ngự a khí trầm trọng mấy phần ngài giết nạp lan tâm lại lấy cướp đi phong hỏa thời gian ba cái đạo nguyên việc này vạn giới lâu tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ đạo nguyên chính là vạn giới lâu duy một mục đích bọn hắn coi như là đạo chiếm tuyệt không có khả năng cho phép hắn rơi vào tay ngoại nhân chắc hẳn dùng không bao lâu bọn hắn liền sẽ l ầ n theo tung tích tìm đến đến lúc đó lao ngô chưa lại nói đi xuống nói bóng gió cũng đã sáng tỏ lý trường phong trên mặt lại ngay cả một tia gợn sóng cũng không từng nổi lên thật sao vậy liền để bọn hắn đến tốt một lát sau hắn giống như là chợt nhớ tới cái gì theo miệng hỏi nói đến cái kia gọi nạp lan tâm nữ nhân là cái gì thân phận lại có thể điều động các ngươi hai cái c h â n tiên hồi chủ nhân lão ngô tổ chức một chút lời nói giải thích nói nạp lan tâm từng l à vạn giới lâu một vị công chúa điện hạ thiếp thân thị nữ thị nữ lý trường phong đuôi lông mày t r a o lên một cái thị nữ có thể điều động hai tên c h â n tiên đúng thế lão ngô nhẹ gật đầu tiếp tục nói nghe nói nàng t ư nhỏ liền cùng tại vị k i u công chúa điện hạ bên người hai người tình như tỉ muội vị k i u công chúa điện hạ đối nàng cực kỳ tin cậy về sau công chúa điện hạ tỉnh h cầu lâu chủ ra mặt thu nạp lan tâm làm nghĩa nữ từ đó về sau nàng đại vạn giới lâu địa vị liền nước lên thì thuyền lên thì ra là thế bất quá là thị nữ thượng bị tiết mục lý trường phong nghe xong cũng không phản ứng đặc biệt chỉ cảm thấy có chút không thú vị chương một trăm mười bốn đi hướng vân châu chương một trăm mười bốn đi hướng vân châu lý trường phong xoay người ánh mắt rơi vào băng tuyển cơ tấm kia thanh lãnh tuyển mỹ mặt phía trên từ đầu đến cuối vị này băng cùng nữ đế cũng chỉ là đứng yên một bên không nói một câu giống như người ngoài cuộc người thì sao lý trường phong mở miệng đến đón lấy có tính toán gì ta chuẩn chuẩn bị tiến về đế châu b a n g tuyển cơ thanh n â m rất nhẹ lại mang theo không cho dao động quyết tuyệt lý trường phong nhìn nàng một cái ngựa khí bình thản trình bày sự thật ngươi bây giờ đi không khác nào tự tìm đ ư ờ n g chết hắn không có nhiều lời nhưng ý trong lời nói băng tuyển cơ tự nhiên minh bạch lấy nàng bây giờ tu vi muốn tại vạn giới lâu đại bản doanh đế châu theo bọn hắn trong tay chiếm lấy băng tuyết đạo nguyên không khác nào nói chuyện biệt công băng tuyển cơ mi mắt nhẹ rủ xuống che giấu trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất tay đắng ta không có lựa chọn nào khác thanh â m bên trong lộ ra thật sâu bất đắc dĩ lý trường phong nhất thời hiểu rõ thọ nguyên sắc hết không l i ề u thì chết nàng làm muốn tại sinh mệnh sau cùng thời gian bên trong b u ô n g tay đánh cược một lần lúc này một bên h è n mọn đứng hầu lão nô cẩn thận từng ly từng tí mở miệng chủ nhân kỳ thật muốn băng tuyết đạo nguyên không nhất định nhất định phải đi đ ế y châu băng tuyển cơ bỗng nhiên d ư ơ n g mắt một đạo hàn quang bắn về phía lão nô lão nô tiếp tục nói theo lão nô biết chấp trưởng băng tuyết đạo nguyên vị kia trần tiên một mực cần cư tại t h í c châu t h í c châu băng tuyển cơ hô hấp trì trệ đế châu là vạn giới lâu tổng bộ chỗ cường giải như mây chân tiên lâm lập nàng như tiền đến không khác nào thiêu thân lao vào lửa mà tịch châu so với đế châu hiển nhiên an toàn được nhiều lý t r ư ờ n g phong nhìn lấy băng tuyển cơ trên mặt khó có thể ứ c chế chấn động nhàn nhạt mở miệng xem ra hy vọng của ngươi lại nhiều hơn một phần ông một đạo nhu hòa lưu quang tự đầu ngón tay hắn bán ra chui vào băng tuyển cơ m i tâm ta tặng ngươi một vạn năm thọ nguyên hẳn là đủ ngươi dùng như một vạn năm bên trong ngươi còn lấy không được băng tuyết đạo nguyên đạp nhập chân tiên cai kết lại nhiều thọ nguyên cũng là lãng phí nói xong hắn không nhìn nữa nàng quay người đi hướng tòa kia không có một hai vượt châu c h u y ể n t ố n g trận lao nâu cùng thủy mộ linh không dám thất lễ vội vàng đuổi theo lý trường phong bước vào trung ương trận pháp quay đầu liếc qua vẫn ngây người tại chỗ băng tuyển cơ chúc ngươi may mắn tiếng nói vừa ra c h u y ể n t ố n g trận quan g mang đại phóng trong nháy mắt thôn v h ệ ba người thân ảnh và anh cho tới giờ k h ắ c này băng tuyển cơ mới như ở trong mộng mới tỉnh nàng cảm thụ được thể nội phồn m i n h mạnh mẽ sinh cơ nhìn lấy trước mắt vắng vẻ truyền t ố n g trận nỗi lòng cuộc cuộc một năm đối lý trường phong mà nói bất quá là tiện tay mà thôi đối nàng mà nói lại là tái tạo c h i ân nàng hướng về truyền thống trận biến mất phương hướng thật sâu t r ị n h trọng hành lễ một cái đa tạ tiền bối thật lâu nàng mới chậm rãi ngồi dậy không gian và mẹo quang ảnh biến ảo làm dưới chân chuyển đến kiên cố xúc cảm lý trường phong ba người đã đi tới một cái khắc châu nơi này cũng là vân châu thùy mộ linh nhìn lấy cảnh tượng trước mắt thanh lệ trên khuôn mặt không khỏi hiện lên kinh h á i cùng không thoải mái phóng tầm mắt nhìn tới bầu trời l ạ như ngưng kết huyết phách giống như đỏ sập đại đ i ệ là khô nước đỏ màu đâu không có một m ặ cỏ trong không khí tràn ngập đồng huyết tinh ký tức đúng lúc này truyền t ố n g trận bên cạnh một đạo thân ảnh chậm dại đứng lên đó là một vị l ã o giả người khoác cổ xưa h g ô i b ả o m à u da trắng bệnh như tờ giấy hai lỗ hai dài nhọn đôi mắt đỏ thấm phần môi ẩn hiện bén nhọn răng n a n h bộ dáng này tuyệt không phải nhân tộc càng giống là lấy huyết mà sống huyết tộc lý trường phong ba người xuất hiện một khắc này l ã o giả liền mở mắt ra hãn thần thức cường đại không chút kiên kỵ đạo qua ba người ừng l ã o giả k h ẽ ồ lên một tiếng n ữ mày cái tia tuổi trẻ nữ tử chỉ là hóa thần cảnh có thể trước người nàng áo trắng thanh niên cùng sau lưng con người đứng hầu áo xanh láo giả thân thức đọc qua đúng là một mảnh hư vô không cảm ứng được mảy may linh lực ba động dường như chỉ là hai cái p h à m nhân p h à m nhân làm sao có thể p h à m nhân làm sao có thể tiếp nhận luận trâu truyền tống không gian xe rách sớm cái kêu hóa thành cho b ụ i mới đúng sự tình gia khác thường tất có yêu hoặc là hai người này người mang che đậy thần thức trí bảo hoặc là bọn hắn tu vi đã cao đến hắn không thể nào hiểu được cảnh giới lão giả đánh giá ba người ngữ khí mang theo vài phần thăm dò mấy bị đạo hữu là đến từ cái nào một trâu thế mà lý trường phong cũng không để ý tới vừa hạ xuống chỗ hắn liền đã thôi động thiên cơ đại đạo thôi diễn đạo nguyên hạ lạc thế nhưng là toàn bộ vân châu tại hắn thiên cơ thôi diễn phía dưới lại không cảm ứng được mảy may đạo nguyên ký tức hệ thống chuyện gì xảy ra hắn ở trong lòng hỏi ta thiên cơ đại đạo đã đạt đến giới này đ ỉ n h phong lý nên có thể thôi diễn hết thẻ mới đúng đinh băng lánh hệ thống nhắc nhở âm thanh v ă n g lên viện trưởng ngài thiên cơ đại đạo mặc dù đã đạt thế giới đ ỉ n h phong có thể thôi diễn b ả n v ậ t nhân quả nhưng đạo nguyên chính là đại đạo căn bản tồn tại hình thức huyền diệu khó lường có thể làm ngon thạch tinh thể khí thể thậm chí là một đoạn ký ức hắn bản thân đã siêu thoát tầm thường nhân quả thiên cơ đại đạo không cách nào cự ly x a khóa chặt hệ thống hơi ngưng lại tiếp tục giải thích chỉ có viện trưởng tiếp xúc gần gũi hoặc đạo nguyên sinh ra kịch liệt ba đ ộ c lúc mới có thể bị cảm ứng được lý trường phong nghe vậy trên mặt cũng không gặp nửa phần kinh ngạc hoặc thất vọng như đạo nguyên thật tốt như vậy tìm lấy b ả n giới lâu như vậy thực lực kinh khủng chỉ sợ sớm đã phát động v ạ n châu thế lực sắp tán rơi các nơi đạo nguyên đều vơ vét sạch sẽ như thế nào lại đến phiên hắn từng cái tìm kiếm xem ra tề tụ sở hữu đại đạo đã định trước không phải nhẹ nhõm sự tình bất quá lý trường phong cũng không nóng này với hắn mà nói đây càng giống như là một trận du lịch chư thiên thú vị l ư u t r ì n h nghĩ tới đây hắn mới đưa chú ý lực theo phiếu miểu tiên cơ đại đạo bên trong thu hồi hướng về trước mắt hiện thực cũng rốt cục mắt nhìn thẳng hướng bị k i a bởi vì bị không để ý tới mà sắc mặt cứng ngắc huyết tộc láo giả lão giả gặp lý trường phong rốt cục xem ra trong lòng không hiểu v u n g lòng lập tức lại là xếp chặt ha ha ba vị đạo hữu đường xa mà đến chắc hẳn khổ cực hắn hướng ba người hơi hơi k h n g người tư thái thả cực thấp lão hủ lần này truyền tống trận thủ hộ giả huyết tộc t r ư lão ba hack nhìn ba vị diện sinh hẳn là lần đầu tới đến vân châu a lý trường phong chỉ là yên tĩnh nhìn lấy hắn phản phất tại nhìn một cái tôm tép nại nhép gặp hắn không đáp ba hách cũng không giận nụ cười trên mặt ngược lại càng nhiệt tình vân châu hoàn cảnh ác liệt không so cái khác đại châu ba vị mới đến chắc hẳn có nhiều bất tiện hắn hướng dẫn từng bước không bằng theo lão hủ tiến về tộc ta hơi chút nghỉ ngơi tộc ta có thể vì ba vị cung cấp một số vân châu tình báo hắn luôn từ k h á c h khí màu đỏ đôi mắt chỗ sâu lại lóe ra tham lam cùng tình kế mặc kệ mấy người kia là người mang trí bảo vẫn là tu vi thông tin chỉ cần bước vào huyết tộc c h i địa tuy là đại thừa lao tổ đích thân tới cũng khó thoát bị luyện hóa thành huyết thủy vận mệnh huyết tộc lý trường phong nói khẽ lấy nhân tộc làm thức ăn chủng tộc hắn thanh em rất nhẹ lại mang theo một loại không thể nghi ngờ thẩm phán ý vị thực sự khó có thể làm cho người sản sinh hảo cảm lời con chưa dứt ba trước một giây còn cười r ạ n g rỡ tính toán như thế nào dụ địch xâm nhập ba h á c h trong n g á y mắt bạo thành một đoàn huyết vụ cùng lúc đó vân châu huyết tộc thanh điệm ộ t tòa từ vô số dạy đặt hài cốt đắp lên mà thanh em mũ lại điện chỗ sâu đến tên khí tức thâm trầm mắt mang máu đỏ tươi tộc trưởng lão v â y ở trung ương trước kia quần quận lấy đậm đặc huyết dịch cao lớn bên cạnh thần s ắ c khác nhau ba hách chết rồi lời vừa nói ra trong điện xôn xao ta đã sớm nói ba hách quá mức tham lam một tên trưởng lão giận dữ mắng m ỏ không phải cảnh cáo hắn trước đem người tới dụ đến tộc đ ị a lại nói sao tam trưởng lão lời ấy sai rồi mặt khác cho âm n u trưởng lão lắc đầu phản bác ba hách mặc dù tham lại lớn nhất hiểu nhìn mặt mà nói chuyện không bao giờ làm không nắm chắc sự tình hắn có thể động tâm nói do đối phương trong mắt hắn cũng không uy hiếp có thể hắn hay là chết t ă n trưởng lão hử lạnh đủ rồi ngay tại hai người tranh chấp thời khắc một đạo tự nam tự nữ thanh n â m tự huyết chỉ bên trong chậm rãi vang lên ba h á c h cái chết không quan trọng trong ao huyết dịch c u ậ n c u ộ n một đạo thân ảnh mơ hồ như ẩn như hiện. trọng yếu là truyền t ố n g trận không thể không người trông coi cái kia thanh n â m mang theo ngưng trọng nói các ngươi đều quên tòa kia truyền t ố n g trận thuộc về người nào không một khi có sai lầm dẫn tới minh tộc n ổ hỏa ta toàn bộ huyết tộc đều muốn bạn t ế p mất phục minh tộc hai chữ vừa ra sở hữu trưởng lão mặt phía trên đều là hiện ra nguồn gốc từ thần hồn hoảng sợ tộc trưởng nói rất đúng đại trưởng lão huyết trì bên trong thanh âm lại lần nữa vang lên ngươi tự mình đi một chuyến giữ vững truyền thống trận đến mức giết chết ba hai người trước xác minh nội tình chớ có hành động thiếu suy nghĩ đúng tộc trưởng đứng ở phía trước nhất thân hình tiểu t ụ y lao giả cung kính đáp tiếp theo một cái trước mắt hán hóa thành một đạo huyết quang biến mất trong đại điện chương một trăm mười lăm huyết tộc hung hăng tàn váy chương một trăm mười lăm huyết tộc hung hăng tàn váy huyết tộc lãnh địa trên bầu trời thủy mộ linh hết sức chăm chú thao tung chiếc này đỉnh phong hư không phi chu ngoài thuyền là b ạ n dặm đỏ thấm hoang vu cảnh tượng lý trường phong chắp tay đứng ở đầu thuyền quan sát phía dưới mảnh này thuộc về huyết tộc lãnh địa nhất thời cũng không biết cái tia từ chỗ nào bắt tay vào làm lao nô vạn giới lâu có bao nhiêu chân tiên vấn đề này tới bất ngờ lao nô cũng không dám có nửa phần lãnh đạo vội vàng túi đầu trả lời hồi chủ nhân có hai mươi mấy vị hai mươi mấy vị lý trường phong như có điều suy nghĩ đó chính là nói vạn giới lâu đã thu tập được hai mươi mấy viên đạo nguyên không lao nô lập tức lắc đầu chủ nhân đạo nguyên số lượng xa không chỉ hai mươi mấy viên hắn hơi chút trầm ngầm giải thích nói cũng không phải là chỗ có chiếm được đạo nguyên người muốn tu luyện đến c h â n tiên c h i cảnh lý trường phong tâm nghiệm nhất động nhớ tới thái nhất thần triều bị k i a đế hoàng hắn người mang thời gian đạo nguyên tu bi nhưng còn xa chưa đến c h â n tiên cái k i a bạn giới lâu trong tay đến tột cùng có bao nhiêu đạo nguyên đây mới là hắn tranh thức m u ố n biết lão nô trên mặt lộ ra một k i a l à g khó chủ nhân lão nô cũng không biết xác thực số lượng chỉ là căn cứ phỏng đoán bạn giới lâu nắm giữ đạo nguyên nên tại năm mươi viên trên dưới năm mươi mấy viên lý trường phong nghe xong trầm mặc một lát bạn giới lâu b ự c này quái vật khổng lồ c h i n m c ư giới này không biết bao nhiêu tuyến nguyện vận dụng không biết bao nhiêu sức người sức của cũng mới tìm được chỉ là năm mươi mấy viên xem ra cái này đạo nguyên thật đúng là khó tìm a chủ nhân nói đúng lắm lao ngô theo câu chuyện nói đạo nguyên bản thân huyền diệu vô cùng không phải đại khí vận giả không thể được nếu như bị người tận lực cận t à n g coi như chân tiên đích thần đến cũng rất khó tìm được tu vi thấp người dù là đạo nguyên bày ở trước mặt cũng chỉ sẽ xem như phản vật căn bản không cảm ứng được nếu không lâu chủ sợ là đã sớm phát động vạn giới thế lực đào sâu ba thước đem sở hữu đạo nguyên đều vơ vét sạch sẽ nói như vậy lý trường phong ngữ khí bình thản mang theo vài phần tùy tính ngược lại cũng chỉ có thể xem duyên phận thùy mộ linh lập tuy nhiên đã là hóa thần cảnh đ i n h phong nhưng cái này vân c h â u trong không khí ở khắp mọi nơi vết sát chi khí vẫn để cho nàng cảm thấy một trận trên sinh lý không thoải mái nàng không thể không phân ra một k i a linh lực bảo vệ quân thần lấy này ngăn cách cái kia cố làm cho người buồn nôn a n g á i công tử thùy mộ linh nhìn về phía chắp tay đứng ở bom thuyền phía trước lý trường phong nhẹ giọng hỏi vậy chúng ta hiện tại muốn đi đâu vân châu rộng lớn vô biên so với huyền châu chỉ lớn không nhỏ nàng mới đến nếu không có rõ ràng phương hướng như vậy chẳng có mục đích địa phi được cuối cùng không phải biện pháp lý trường phong m i đầu cao lại đưa tay một chỉ hướng tây rời đi trước mảnh máu này tộc lãnh địa vâng t h ủ y mộ linh không trần trờ chút nào đầu ngón tay tại trên la bàn một điểm phi chu nhất thời thay đổi đổ thuyền linh lực dân g trào tốc độ tăng gọn hướng về tây phương mau chóng đuổi theo đứng tại lý trường phong sau lưng láo n ô lúc này lại là gương mặt không hiểu chủ nhân hắn cẩn thận từng ly từng tí mở miệm đã chúng ta muốn tìm đạo nguyên vì sao không trước tiên ở cái này viết tộc lãnh địa tìm kiếm một phen lý trường phong thản n h i ê nói n ta mới lấy thiên cơ đại đạo tôi diễn cái này viết tộc nhìn như h u n g lệ kỳ thực tại cái này vân châu vạn tộc bên trong liền trước năm đều chưa có xếp hạng chúng ta đi trước cái kia năm đại chủng tộc lĩnh nhìn một chút lại nói cái này viết tộc lãnh địa ta một khắc cũng không muốn chờ lâu vớt tiêu thuyền hóa thành một đạo màu xanh lưu quang sẽ rách đ ầ y trời v ế t s ắ c m ê bụi. vẹn vẹn đường này phía trước tầm mắt rộng mở trong sáng cái kia làm cho người hít thở không thông đỏ sập màn trời rốt cục t ố i lui thay vào đó là đã lâu xanh thảm thương cung trong không khí cố này làm cho người buồn nôn mùi tanh cũng bị thảo một mùi thơm ngát tách ra hô lý trường phong đứng ở đầu thuyền thật dài phun ra một bụng trọc khí giãn ra một thoáng thân thể đây mới là chỗ của người ở nhà sau lưng thủy mộ linh một bên không chế phi chu một bên tràn đầy đồng cảm gật đầu công tử đã đã rời đi huyết tộc lãnh địa muốn hay không tìm v à a thành trì đặt chân tìm h i ể u tin tức nàng nhẹ giọng đề nghị không đ ổ i lý trường phong k h o á t tay áo ánh mắt đ ố n g nhiên ném hướng phía dưới nơi nào đó có chút ý tứ mới ra đến thì đụng tới náo nhịn theo hắn ánh mắt nhìn lại phía dưới là một đầu phân biệt rõ ràng địa lý đường danh giới sườn nông là đất cằn ngàn dặm hoang nguyên không có một m n u cỏ phía tây thì là xanh đúng tươi tốt n o n xanh nước biếc mà tại cái kia chỗ giao giới giảm s o c khu vực hai nhóm nhân mã chính dương cung bả ạ kiếm rằng có đấy n h â n tộc cùng huyết tộc lý trường phong tay vị n lan g can có chút hăng hái nhìn qua đi mất yêu t h u y ề n ẩn nặc tại không t r u n g trong tầng mây phía dưới đám kia lớn nhất cao không quá kim đan kỳ tiểu giang hỏa tự nhiên không phát hiện được đỉnh đầu còn treo lấy phi chu phía dưới dân tộc mật phương ước chừng hơn hai mươi người dẫn đầu là cái xem ra chừng hai mươi thanh niên Kim Kỳ Vi. Đan Sơ Tu Huyết t ộ cầm một ít, t phương, nhân số ít, chỉ h người. bốn số có ba, n t tái thịt, sắc lắng hai nhận xích ra đầu ồ n g thân m mà Cầm lễ lời là phụ, phải thần thái lười biếng, dường như không phải đến co, mà chính là đến dạo chơi ngoại thành. ầ biếng, dường đến ràng đến ngoại dạo đ co, tên kêu huyết tộc thiếu niên đồng dạng là kim đan sơ kỳ chính ngồi tại trên một tảng đá xanh lớn cười như không cười nhìn lấy đối diện t ấ n vũ tại sao không nói chuyện huyết tộc thanh niên thổi một tiếng huyết sáo thanh âm bén nhọn trói thai mang theo nồng đậm c r à o phúng không phải mới vừa làm cho rất hôm sau có loại ngươi liền đến chặt ta hạ n h â n tộc thanh niên tần vũ cắn nát răng ở ngực kịch liệt t r ọ p trùng huyết lệ ngươi đừng khinh người quá đáng còn dám chui vào ta nhân tộc lãnh địa làm càn ta tất không luôn g tha ngươi không luôn g tha ta tên là huyết lệ huyết tộc thanh niên cất tiếng cười to trong tiếng cười đều là khinh miệt hắn mãnh liệt vung lên tay ẩm một bộ khô các thi thể bị ném vào hai nhóm người trung gian cái kia thi thể chính là một tên nhân tộc thi thể chỉ là huyết dịch khắp người đã bị hút khô t ử trạng thế thảm vâng là trương sư đệ dân tộc trong đội ngũ có người phát ra một tiếng kinh hô tần vũ ánh mắt trong nháy mắt thì đỏ lên tay nắm trôi kiếm lưng nổi g ầ n xanh khớp xương bóp keo k ẹ t rung động huyết lệ người dám giết ta nhân tộc tu sĩ huyết lệ mặt tái nhợt phía trên lộ ra một b ệ khoa trương kinh ngạc ôi tần vũ cơn có thể ăn bậy lời nói cũng không thể nói loạn a người này lén lén lút lút thừa dịp chúng ta không phòng bị len lén lẻn vào ta huyết tộc lãnh địa mưu đồ làm loạn hắn giang tay ra niết miệng lên một b ệ tản nhẫn đường cong ngươi cũng biết đối với loại này dám can đảm chui vào hắn tộc lãnh địa mưu đồ bất chính hạng giá áo túi cơm người người có thể chu diệt thế nào cái này cũng có sai tần vũ hít sâu một hơi cưỡng ép đệ xuống trong lòng quần quận sát ý ngươi nói trường sư đệ chui vào ngươi huyết tộc lãnh địa có chứng c ứ gì chứng cứ huyết lệ giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn ôm bụng cười ha h a phía sau hắn mấy cái huyết tộc t ù y tùng cũng theo phát ra chói hai cười the thé âm thanh cười một hồi lâu huyết lệ mới hài hước nhìn lấy tần vũ thi thể ở chỗ này đây chính là tốt nhất chứng cứ cái này tính là gì cầu thí chứng cứ tần vũ nộ hống c h ư n một trăm mười sáu quy tắc chi khốn c h ư n một trăm mười sáu quy tắc chi khốn ồ huyết lệ nhữ mày tiến lên hai bước vậy ngươi nói hắn ở đâu bị giết tự nhiên là các ngươi len lén lẻn vào ta tộc lãnh địa giết người tần vũ nghiêm nghị nói ta nhân tộc sẽ không vô duyên vô cơ tiến nhập ngươi huyết tộc lãnh địa h ơ hà hà hà huyết lệ khoa trương thở dài dù nhìn g n t h ằ n g n ố c một dạng ánh mắt nhìn lấy tần vũ tần vũ a tần vũ ngươi cái này não tử có phải hay không tu luyện túng nóc ngươi nói chúng ta len lén lẻn vào ngươi nhân tộc lãnh địa giết người vậy ngươi có chứng c ứ gì tần vũ xứng sở cái gì chứng cứ a huyết lệ mở ra hai tay một mặt vô tội ngươi nói ta vượt giới giết người dù sao cũng phải lấy ra chút chứng cứ a có người nhìn thấy không người tần vũ giận dữ huyết lệ nhìn lấy tần vũ bộ kia ăn quả đáng bộ dáng trong lòng càng thoải mái hắn thích nhất cũng là nhìn lấy những thứ này ngu xuẩn nhân tộc rõ ràng hận không giết được hắn lại lại bất lực dáng vẻ không bỏ ra nổi chứng cứ huyết lệ nụ cười trên mặt đống nhiên t h u liễm thay vào đó là một v ệ n h rét lạnh lãnh ý đã không bỏ ra nổi chứng cứ cái kia chính là nói xấu k i người h n quá đáng ta giết người tần vũ trường kiếm ra khỏi vỏ kiếm khí tung h o n h thì muốn xông tới giết đối phương sư minh tỉnh táo không thể vượt giới a đó là huyết tộc lãnh đ i ệ chúng ta không có chứng cứ một khi vào tới hậu quả này chúng ta đảm đương không nổi a mấy tên đồng môn sư đệ vội vàng ngăn ở trước người hắn huyết lệ ngồi ở trên t ả n g đá cơ hai chân thấy tình cảnh này gửi đến ngựa tới ngựa lui ha ha ha tần vũ ngươi nhìn ta thì đứng ở chỗ này hắn chỉ chỉ cổ của mình t h ầ n s ắ c khiêu khích tới cực điểm chỉ muốn ngươi đi tới ngươi liền có thể chặt xuống ta đầu đến a ngươi ngược lại là đến a tần vũ gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m tấm kia hung hăng cằn quay trắng sáng ư ơ n g mặt trong lòng tràn ngập cực h ạ n k h u t n ụ c cùng bất lực vạn trượng không trung phía trên vật i ê u chu ẩn nặng tại trong t ầ n g mây đem phía dưới phát sinh hết t hệ thu hết vào mắt lý trường phong chắc tay đứng ở đầu thuyền nhìn phía dưới cái kia ra nháo kịch chân mày hơi nhũ lại trên mặt viết đầy k ẻ nhạt vô vị không thú vị hắn lắc đầu trong giọng nói mang theo vài phần không che giấu chút nào thất vọng quá không thú vị bị người cưới tại trên cổ đi ỵ thế mà còn có thể n h ì n được đây chính là cái gọi là lấy đại cục làm trọng ta xem là đem cuộc sống đều m g ả n h đầu gây mất nếu là đổi lại hắn ở phía dưới uy củ chó má gì cái gì hai t ổ n i ệ m nghị trước một kiếm chặt cái kia hút máu các trùng đem đầu treo ở cửa thành bàn lại cái khác đứng ở một bên thủy mộ linh tuy nhiên cũng nhìn đến lòng đầy căm phẫn nhưng càng nhiều hơn chính là không hiểu nàng trần c h ờ một chút nhẹ giọng hỏi công tử cái này vân châu nhân tộc có phải hay không rất nhỏ yếu tại nàng trong nhận thức biết chỉ có người yếu mới sẽ đối mặt khiêu khích lúc như thế nén giận nhỏ yếu lý trường phong nghe vậy nên miệng lên một vệ nghiền ngẫm đường cong không hoàn toàn ngược lại hán thẳng như nói vân châu vạn tộc san sát trong đó có thể sưng ơ bá nhất phương đỉnh cấp đại tộc có năm cái nhân tộc chính là cái này nằm cự đầu một trong mà huyết tộc cũng không phải là đỉnh cấp đại tộc chỉ có thể coi là lợi hại một số đại tộc luận nội t ì n h luận tu sĩ số lượng luận đỉnh tiêm cường giả chiến lược h â n tộc đều muốn b ữ n g vàng áp cái này huyết tộc một đầu thủy mộ linh ngây n g ẩ n cả người kinh ngạc nói đã nhân tộc so huyết tộc mạnh vì sao còn muốn thụ bực này bất khí cái này không hợp với lẽ thường tu tiên giới từ trước đến nay là mạnh được yếu thua nam đấm lớn cũng là đạo lý nào có cường giả sợ người yếu đạo lý bởi vì nghĩ đến quá nhiều lo lắng quá nhiều lý trường phong nhìn phía dưới còn tại mắng nhau nhưng thủy trung không động thủ hai nhóm người ngữ khí bình thản lại nói chúng tim đen dân tộc tuy n h i mạnh nhưng cũng không phải là nhất gia độc đại nhân tộc cao tầng những l a o gia hoặc kia sợ không phải huyết tộc bọn hắn lo lắng một khi cùng huyết tộc toàn diện khai chiến sẽ bị chủng tộc khác hợp nhau tấn công đến lúc đó có thể giữ được hay không lãnh địa đều là ẩn số húng chi toàn diện khai chiến khẳng định sẽ từ rất nhiều người cho nên bọn hắn lấy xuống h n g tuyến cảnh cáo tộc nhân không thể b ậ n ở ờ tới không thể chủ động bước lên chiến tranh như toàn dùng loại phương thức này đổi lấy hòa bình nói đến đây lý trường phong trong mắt vẻ châm trọc càng đậm cái kia huyết tộc hiển nhiên là xem thấu điểm này cho nên mới dám như thế không chút kiên kỵ tại biên giới khiêu khích giống cho săn m ừ n dạ thỉnh thoảng tới cắn một cái buồn nôn người một chút người càng là nhục nhịp bọn hắn thì càng cắn rỡ tựa như phía dưới dạng này lý trường phong chỉ chỉ phía dưới đối mặt huyết tộc khiêu khích nhân tộc bên kia ngoại trừ vô năng phẫn nộ gào k h é t vẫn không có bất luận cái gì thực chất tính phản k í c h cái này t h ủ y mộ linh nhìn trợn mắt hốc mồm chỉ cảm thấy ở ngực lật đến hoảng rõ ràng nắm trong tay lấy đ a o lại bởi vì sợ thụ thương mà không dám vung ra đi ngược lại bị một con chuột che bừa đây cũng quá bị quất lý trường phong khoe miệng câu lên một vệ cực kỳ nhạt điểm ai yêu thích hòa bình bản thân không sai nhưng hòa bình cho tới bây giờ đều không phải là dựa vào nhượng bộ có được mà chính là dùng địch nhân máu tươi cùng thi cốt từng t ấ c từng t ấ c đánh ra tới một vị nhường nhịp chỉ sẽ để cho đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước làm trầm trọng thêm đã bọn hắn không dám phá cái quy củ này vậy liền để ta đến giúp bọn hắn phá một phá tốt một luồng vô hình ba động từ đầu ngón tay hắn rủ xuống trong nháy mắt xuyên thấu ngàn trượng hư không tinh chuẩn không sai lầm không nhập xuống m ớ i cái kia tên là tần vũ trong thân thể mặt đất hai tộc chỗ giao giới đến a tần vũ ngươi không phải thật điên sao ta cổ ở chỗ này như thế tỉ mỉ một kiếm l i ề n có t h ể c h é m đứt. Huyết lệ r ố i c ổ d ù n g n g ó n tay ở p h í a t r ê n k h o a t a y lấy, t r o n g mắt k i n h miệt cơ hồ m u ố n t r à n đ i ra, vẫn là nói, các n g ư ơ i n h â n t ộ c tất cả đ ề u là r ù a đ e n rút đầu. l i n n đ i ể m ấy h u y ế t t í n h đều không có ha ha ha, mấy cái huyết tộc t ù y tùng theo c ư ờ i vang bén nhọn tiếng cười tại t r ố n g trải hoang nguyên phía trên phá lệ tròi thai Đúng động đỡ đống này, tần、Vũ、thân thể chấn động mạnh Vâng, tràn không thể một một trề cái. nổi lực đống nhiên bạo ph không chỉ có là nhân tộc bên này mộng thì liền đối diện còn tại c ử i như liên huyết lệ cũng ngây n g ẩ n cả người tần vũ vung ô xuống đầu chầm rãi nâng lên cặp kia nguyên bản tràn ngập q u ấ t đục cùng tức giận con người giờ phút này càng trở nên không hề bận tâm thậm chí mang theo một tia t r e o tức hàn ý tựa như là đổi một người sư minh sau lưng sư đ ệ phát giác được dị dạng vô ý thức kêu một tiếng tần vũ không có phản ứng sau lưng kêu gọi hắn dẫn theo kiếm từng bước một hướng huyết lệ đi đến người mới vừa nói để cho ta chặn ngươi huyết lệ nụ cười trên mặt cứng đờ làm lâu dài tại bên bờ sinh tử thử huyết tộc hắn đối nguy hiểm có bản năng trực giác thời khắc này tần vũ cùng vừa mới cái kia nén giận kẻ bất lực quả thực tưởng như hai người tần vũ n g ư ơ i muốn làm gì n g ư ơ i dám bước giới n g ư ơ i nếu là dám bước vào ta huyết tộc lãnh địa n ử a bước cũng là bạo phát hai tộc đại chiến đến lúc đó sinh linh đồ thán ngươi chính là nhân tộc tội nhân một bộ này lý do thoái thác hắn dùng qua vô số lần mỗi một lần đều có thể đem những cái kia n h i ệ t huyết xông lên đầu nhân tộc tu sĩ hoảng sợ trở về nhưng lần này mất linh tần vũ thân ảnh hư không tiêu thất quá nhanh huyết lệ đồng tử đột nhiên co lại đến to bằng mũi kim toàn thân lông tóc dựng đứng một cô tử vong âm ảnh trong nháy mắt bao phủ toàn thân ngăn lại hắn nhanh ngăn lại hắn hắn thê lương hết lên thân thể bản năng hóa thành một đoàn huyết ảnh muốn lùi lại mấy cái kêu huyết tộc tùy tùng tuy nhiên cũng sợ nhưng chủ tử có lệnh chỉ có thể kiên trì x u n g lên bén nhọn móng luốt xé rách không khí chụp vào tần vũ vị trí hiểm yếu cùng trái tim lan đi tần vũ nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn liếp một chút trong tay trường kiếm tùy ý vung lên bang một đạo sáng trói cùng tự kiếm、bang. như như giải lụa quét ngang mà ra Phúc, phúc, phúc. ba cái đầu phóng lên tận trời mấy cái kia có kim đan sơ kỳ thực lực huyết tộc tùy tùng thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra thân thể còn tại sông về phía trước đầu cũng đã dọn nhà ám dòng máu màu đỏ suối phun giống như tôn r a v ạ i đầy mặt đất cái gì đã thối lui đến mười ngoài mấy t r ư ợ n g huyết lệ thấy cảnh này dọa đến hồn phi p h á c h tán một kiếm miểu sát ba cái kim đan cái này sao có thể tần vũ cái gì thời điểm biến đến mạnh như vậy chạy giờ khắc này huyết lệ trong đầu chỉ còn lại có cái này một cái ý niệm trong đầu cái gì tôn nghiêm cái gì trả thù hết thể bị quên sạch sành xanh hắn đông nhiên cắn chót lưỡi phun ra một miệng lớn tinh huyết cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo nồng đấm huyết quang lấy thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên làm đại giá hướng về huyết tộc lánh địa chỗ sâu điên c u ồ n g bỏ chạy tốc độ quá nhanh trong chớp mắt liền đã ở ngàn trượng bên ngoài sư minh mau đu ổ i theo đừng để hắn chạy n ổ cọ phải n ổ tận gốc ca sư minh thả hắn sau khi trở về mắt vô cùng sau lưng mấy cái k i a trước đó còn ngăn cản tần vũ động thủ các sứ đệ giờ phút này thay thế gấp đến độ quát to lên thế mà tần vũ lại đứng tại chỗ mũi kiếm trong tay chỉ xéo mặt đất máu tươi theo kiếm nhận chậm rãi nhỏ xuống hắn không có truy hắn thì như thế yên tĩnh mà nhìn xem cái k i a đạo huyết quang biến mất ở chân trời khoe miệng thậm chí khơi gợi lên một tia cười lạnh sư minh ngươi đang làm gì a một t ê n nhân tộc đệ tử x u n g lên mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng hoảng sợ ngươi tự tiện tiến nhập huyết tộc lãnh địa giết huyết tộc người đã gây đại họa ngươi bây giờ thả hắn trở về chờ hắn nói cho huyết tộc người thế tất sẽ khiến hai tộc đại chiến. lòng o xoảng trường kiếm tốt tay nện đang khô rắn màu nâu đỏ thổ địa bên trên phát ra một tiếng v a n g giòn một khác trước còn như sát thần lâm thế giống như tần v ũ giờ phút này giống như là bị bất tới c ố t sống toàn thân mềm lún phù phù một tiếng quỷ giảm xuống đất mồ hôi lạnh như tương trong n g á y mắt thẩm thấu phía sau lưng của hắn loại kia trưởng không hết h ạ y tiện tay miểu sát kim đan lực lượng kinh khủng chính giống như thủy chiều theo hắn thể nội cực tốc thối lui lưu lại chỉ có vô tận hư thoát cảm giác cùng thâm nhập cốt tủy hoảng sợ sư minh thần sư minh sau lưng những cái kia nguyên bản còn đang chỉ trích hắn sư đẻ nhóm thấy thế sắc mặt đại biến. uống bít b ọ t lên ba chân bốn càng đem hắn đỡ dậy sư minh ngươi thế nào có phải hay không thụ thương rồi một danh sư đệ nhìn lấy tần vũ sắc mặt trắng bệnh ân cần nói tần vũ miệng lớn thở h ư n g hệ đồng tử kịch liệt co bảo cũng không trả lời sư đệ vấn đề mà chính là mãnh liệt quay đầu ánh mắt kinh hoàng quét mắt bốn phía trống trải hoa nguyên n g bầu trời xanh hẳn hoa nguyên n g tĩnh mịch trừ bọn hắn đám người này nơi nào còn có nửa cái quỷ ảnh tần vũ mở môi run dậy một phát bắt được bên cạnh sư đệ cánh tay vừa mới vừa mới các ngươi có thấy hay không người khác mấy tên sư đệ hai mặt nhìn nhau trong mắt tràn đầy mờ mịt không có người a sư minh nơi này ngoại trừ chúng ta cũng vừa mới đào tẩu cái kia huyết lệ không có cái khác người sư minh ngươi có phải hay không chúng ta không có tần vũ trong mắt hoảng sợ càng sâu hắn cúi đầu nhìn lấy chính mình còn tại hai tay khe run phía trên n h i ệ m huyết tộc máu tươi y nguyên ấm áp không phải ta vừa mới đây không phải là ta hắn thanh â m k h ẳ n g hẳn mang theo một chút sợ hãi vừa mới ta thân thể căn bản không nhận ta không chế t h ư ợ n như là bị thứ gì phụ thân một dạng loại kia cảm giác thật là đáng sợ ý thức thanh tỉnh lại thành chính mình thân thể người đứng xem nhìn lấy chính mình huy kiếm nhìn lấy chính mình giết người nhìn lấy chính mình lộ ra loại kia l á n h k h ó c đến xa lạ đủ cười p h ụ thân chúng đệ tử nghe vậy c h ậ n cảm thấy phía sau lưng phát lạnh còn có tần vũ chết cắn răng trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng vừa mới viết lệ thời điểm chạy trốn ta muốn đuổi theo ta thật muốn đuổi theo đi giết hắn thế nhưng là ta không động được trên tầng mây công tử thụy mộ linh nhẹ giọng mở miệng cái k i a huyết tộc ngài là cố ý thả hắn đi a lấy công tử thủ đoạn thông tin Đã công ó thể h k c tử làm lớn giúp nhân tộc một thanh thùy mộ linh hỏi dò dưới cái nhìn của nàng công tử đại khái là không quen nhìn nhân tộc thụ khi phụ cho nên muốn mức người tộc kiên cường lên lý trường phong từ chối cho ý kiến cười cười không có nói tiếp giúp nhân tộc có lẽ vậy nhưng hắn cũng có chính mình mục đích bây giờ vân châu quá an tĩnh giống như là một đ ầ m nước đọng các tộc ở giữa tuy nhiên ma sát nhỏ không ngừng nhưng đều tại cực kỳ gắng sức kiềm chế duy chỉ lấy một loại vi rượu thăng bằng chỉ có lợn lên đạo nguyên xuất hiện sát xuất có phải hay không liền sẽ lớn hơn một chút đâu hoa nguyên phía trên tiếng gió nghẹn nào trong không khí còn lưu lại làm cho người buồn nôn mùi máu tươi đó là ba tên kim đan kỳ huyết tộc lưu lại sau cùng dấu vết tần vũ quỳ trên mặt đất hai tay tử quyết chống khô n ư ớ khu đất đỏ hắn miệm lớn thở h ư n hệm mỗi một lần hô hấp đều giống như tại kéo bể l ò n g ngực kịch liệt c h ậ t trùng loại kia bị thần minh cụ thể toàn năng cảm giác đã triệt để biến mất còn lại chỉ có thâm nhập cốt tủy h ứ thoát cùng sau mới nhận ra hoảng sợ sư minh một tên thiếu niên muốn đi đỡ tần vũ h ố t mắt đỏ bừng chúng ta chúng ta đi nhanh đi thừa dịp huyết tộc đại quân còn chưa tới đi tần vũ cười thẳng một tiếng c h ậ m rãi n g n g đầu nguyên bản thanh tu k h u ô n mặt giờ phút này phủ đầy m ồ hôi lạnh ánh mắt bên trong lại lộ ra một cỗ tuyệt vọng thanh t ỉ n h chạy đi đâu hắn thanh âm hẳn giống như là nuốt một thanh cắt sỏi huyết lệ chạy trốn hiện tại chỉ sợ toàn bộ huyết tộc biên cảnh đều đã nhận được tin tức t â n vũ loạn trà loạn trọn g mà đứng người lên liền đẩy ra muốn nâng hắn sư lệ hắn nhặt lên rơi xuống đất trường kiếm trên lưỡi kiếm còn mang theo chưa khô huyết trâu chuyện hôm nay nguyên nhân gây ra tại ta nếu ta trở về huyết tộc thì có hướng nhân tộc toàn diện khai chiến lấy cớ chúng đệ tử á khẩu không trả lời được đây chính là nhân tộc bị a i rõ ràng là đối phương vượt giới khiêu khích trước đây rõ ràng là đối phương giết người trước đây nhưng bây giờ cần cân nhắc lợi hại lại là người bị hại một phương này chương một trăm mười tám huyết tộc hóa thần đến chương một trăm mười tám huyết tộc hóa thần đến nghe tần vũ mãnh liệt xoay người nghiêm nghị quát nói các ngươi lập tức đi tốc độ cao nhất chạy về đông đương thành trở về nói cho thành chủ liền nói ta thần trí không rõ tự tiện v ư ợ t giới giết người hôm nay hành động đều là ta một người lạ tội cùng nhân tộc không quan hệ sư minh ngươi điên rồi mấy cái tên đệ tử gấp đến độ thẳng dập chân huyết lệ gái k i a t ạ m trùng chạy hắn khẳng định sẽ mang theo huyết tộc đại quân g i ế t trở về ngươi ở lại chỗ này thì là chịu chết sẽ bị bọn hắn hút thành người khô、Cút. tần vũ hai mắt đỏ thấm trường kiếm bỗng nhiên vung ra một đạo kiếm khí chém tại chúng đệ tử bên chân thổ địa bên trên kích thích đẩy trời b u i m g lại không lăn ta hiện tại liền giết các ngươi hắn khuôn mặt dữ thợn như là ác ủy mấy cái tên đệ tử bị dọa đến toàn thân run lên đó là thật sát ý sư minh đi đi chúng ta đi dẫn đầu sư đệ hung hăng dậm chân một cái xoay người đối với cái khác người quát nghe sư minh trở về thành viện m i n h hắn biết sư minh là quyết tâm lại dông dài huyết tộc đại quân giết tới ai cũng đi không được sư minh một phen khổ tâm cũng liền một ví sư minh bảo trọng mấy người sau cùng liếc mắt nhìn chằm chằm cái kia lẻ loi c h ơ c h ọ i đứng tại hoa nguyên n g phía trên thân ảnh cắn răng quay người hướng về nhân tộc thành trì phương hướng chạy như đ i ê n đám mây phía trên tiếng gió phân phật lý trường phong ánh mắt xuyên thấu tầng tầng vân bụ rơi ở phía dưới cái kia đạo lẻ loi c h ơ c h ọ i thân ảnh phía trên có chút ý tứ hắn m u ố n cho là tiểu tử này sẽ mau chóng rời đi không nghĩ tới hắn thế mà đem đồng môn đều đổi u đi chính mình ở lại chờ chết câu tử thủy mộ linh đứng ở một bên đôi mi thanh tú cao lại nhìn phía dưới cái kia trong gió lộ ra phá lệ thân ảnh vân bạc hắn đây là tại không chỉ có lý à m muốn chết. l trường phong răng rắc cắn một cái linh quả ngớt bôi phía cảm giác không tệ hắn là muốn dùng chính mình m ệ n h đến đ ố i trận này ngoài ý muốn làm chấm dứt đáng tiếc quá ngây thơ rồi tiểu t ử này ngược lại là có chút huyết tính chỉ tiếc não t ử không quá linh quang huyết tộc nếu quả thật muốn khởi s ư ớ n g chiến tranh coi như hắn cái này hung thủ chết rồi huyết tộc như cũ sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình h ắ n tử ngoại trừ để cho mình biến thành một cô thây khô không có bất kỳ cái gì ý nghĩa lý trường phong phủ tay trên mặt lộ ra một b ệ n nghiền ngâm ý cười đã hắn nghĩ như vậy làm anh hùng như thế không muốn liên lụy người vô tội vậy ta thì hết lần này tới lần khác không cho hắn v ậ i nguyện m u ố n chết nào có dễ dàng như vậy t â n vũ c h ố n g kiếm l ạ loi c h ơ i trọi đứng tại hai tộc giao giới đường trên ầm ầm nơi xa chân trời quần quận huyết vân tiếp cận như cùng một đầu thôn thiên vệ địa cự thú mang theo làm cho người hít thở không thông huy áp lấy này làm trung tâm điên cuồng tụ lại tới t â n vũ cầm kiếm xương ngón tay tiết trắng bệnh khoe miệng kéo ra một vệ cười thảm so dự đoán nhanh hơn trong chớp mắt liền lơ lửng tại hoa nguyên n g phía trên không huyết khí tán đi lộ ra mười mấy đạo thân ảnh một người cầm đầu người k h o á cám kim đường v ầ n trường bảo màu đỏ ngỏm khuôn mặt tiểu thụy hốc mắt h áp sâu một đôi mắt đỏ đến dọa người quanh thân tản ra khiến nhân thần hồn run dậy kinh khủng bà đậu hóa thân cảnh tại phía sau hắn còn theo tầm mười tên khí tức thâm trầm trung nhân nhân từng cái đều là nguyên anh kỷ tu vi đến mức cái kia trước đó chật vật chạy trốn huyết lệ giờ phút này chính là một mặt toán độc đứng tại tên kia hóa thần lão giả bên cạnh thân hộ pháp đại nhân cũng là hắn huyết lệ chỉ phía dưới tần n ũ âm than cũng là tiểu tử này vừa mới đột nhiên n ổ i điên giết chúng ta ba người được xưng là hộ pháp đại nhân l ã o giả tên là huyết khô hắn m í mắt c h ấ p xuống đ ạ m mạc ánh mắt đảo qua phía dưới cái kia nhỏ bé nhân tộc tu sĩ kim đàn sơ kỳ loại này con kiến hôi bình thường liền để hắn nhìn một chút tư cách đều không có cũng là hắn huyết khô thanh nhâm hẳn nghe không ra hỉ nộ chắc chắn một trăm huyết lệ nghiến răng nghiến lợi tiểu tử này gọi tần n ũ ngày bình thường cũng không có mạnh đến mức nào không biết hôm nay uống thuốc gì đột nhiên biến đến rất tà môn huyết khô khẽ bước cảm hắn không có vội vã độc t h ủ mà chính là giống dò xét một kiện hàng hóa một dạng trên dưới xem ký lấy tần vũ người là người giết tần vũ chết cắn răng dáng trống đỡ l ấ y không có quỳ xuống hắn ngầm đầu nhìn thẳng vị kia cao cao tại thượng hóa thần cư giả thanh â m k h à n dọc lại kiên định đúng người là ta giết v ư ợ t giới cũng là ta làm ai làm lấy chịu tần vũ hít sâu một hơi có gan liền giết ta việc này cùng nhân tộc không quan hệ trên bầu trời huyết khô đại trưởng lao n h t miệng lên một bệnh n a mai độ quong tuổi trẻ người, người nghĩ đến không khỏi có đẹp hắn c h ầ m rãi hạ xuống mũi chân lơ lửng tại tần vũ trước mặt ba thước chỗ từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống cái này một mặt tuyệt vọng nhân tộc thanh niên không chỉ có vừa giới còn giết ta huyết tộc người cái này là công nhân khiêu khích ta huyết tộc k i n nghiệm bút chứng này cũng không phải ngươi một đầu tiện bệnh liền có thể chết yêu tần vũ hai mắt đỏ thấm quát ầ m lên người là ta giết các ngươi còn muốn thế nào nhận tội rất tốt huyết khô cười cười đến âm u đáng sợ lộ ra trong miệng bén nhọn răng n a n h đã nhận tội cái kia chính là tốt nhất chứng cứ hắn xoay người nhìn về phía sau lưng cái kia mấy tên nguyên anh kỳ huyết tộc t ư n giả trong giọng nói mang theo không che giấu chút nào tham lam chuyên lệnh xuống tập kết đại quân đeo cái này vào hung thủ đi nhân tộc thành trì ta muốn để nhân tộc xem thật kỹ một chút người là của bọn họ như thế nào tàn sát tộc ta đồng b ả o là như thế nào phá hư hai tộc hòa bình nói đến đây huyết khô trong mắt hồng quang đại thịnh lần này nhân tộc nếu là không bồi thường ngàn vạn linh thạch không giao ra ngàn vạn nhân tộc cung cấp chúng ta luyện chế với nô chuyện này không xong và anh tần vũ trong đầu trống g i n g cả người như rơi vào hờ băng chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là phát sinh hắn muốn chết chính là vì chặt đứt nhân quả không cho huyết tộc mượn để cơ hội phát huy nhưng đối phương căn bản không quan tâm hắn mệnh đối phương muốn là một cái lấy cớ một cái có thể danh chính n u ố n thuận đe dọa nhân tộc hoàn mỹ lấy cớ người các người vô s ỉ tần vũ muốn r á c h cả mi mắt liều mạng giải rùa muốn muốn xông lên đi liều mạng nhưng ở hóa thần cường giả huy áp dưới hắn tựa như một cái bị h ổ phách phong bế cô n trùng không thể động đậy vô s ỉ một bên huyết lệ cười gần đi lên trước đưa tay cũng là một bàn tay cùng hắn quất vào tần vũ trên mặt ba một cái bàn tay cực nặng trực tiếp đem tần vũ nửa bên mặt tuất đến sưng lên khoe miệng máu tươi chảy dòng cái này t ê u là binh b ấ t t i ế m trá hiểu không ngu xuẩn huyết lệ tiến đến tần vũ bên hai hạ giọng ngựa khí ác độc vốn là chỉ là nghị chơi của ngươi không nghĩ tới ngươi đưa chúng ta lớn như vậy một phần lễ yên tâm chúng ta tạm thời còn sẽ không giết ngươi chờ giá trị của ngươi sử dụng hết lại làm ta huyết nô đi ha ha ha ha chương một trăm mười chín lại bị phụ thân chương một trăm mười chín lại bị phụ thân xong tần vũ nhắm mắt lại trong lòng một mảnh cho tàn hắn muốn chết chết xong hết mọi chuyện không cho nhân tộc gây phiền thoái nhưng bây giờ l i ê n tử đều thành một loại hy vọng xa vời hắn sẽ thành huyết tộc trong tay thẻ đánh bạn trở thành dẫn phát hai tộc đại chiến dây dẫn nổ thành vì nhân tộc tội nhân đây chính là người yếu bi a i sao tân vũ cởi thảm lấy chờ đợi lấy vận mệnh thẩm phán thế mà ngay trong nháy mắt này ông không có dấu hiệu nào một cố quen thuộc mà xa lạ lực lượng n g ẫ nhiên phóng tới hắn toàn thân loại kia cảm giác lại tới loại kia bị người khống chế ý thức thanh tỉnh lại không cách nào trưởng khống thân thể cảm giác sợ hãi lần nữa hàng lâm giang、giác. nguyên bản quỳ trên mặt đất hai chân tại một loại nào đó không thể kháng cự ý chí khu đ ộ n g dưới vậy mà cứ thế mà đứng thẳng lên cái kia cố đủ để đập vụn sơn nhạc hóa t ầ n uy áp tại thời khắc này dường như biến thành gió mát quất vào mặt căn bản là không có cách dùng chuyển hắn mảy may t ầ n vũ hoảng sợ nhìn lấy chính mình thân thể chậm dại đứng lên Ừm. đang chuẩn bị hạ lệnh mang đi tần vũ hết u y khô hộ pháp bí mắt đông nhiên nhảy một cái chuyện gì xảy ra tiểu t ử này làm sao đứng lên hắn vừa mới rõ ràng đã dùng uy áp phong tỏa tiểu từ này kinh mạch toàn thân đừng nói đứng lên cũng là động một ngón tay cũng khó khăn、Người. một bên huyết lệ càng lạ như là thấy quỷ vô ý thức lui về sau hai bước loại kia để linh hồn hắn đều đang run sợ đủ cười chính là cái này cười trước đó giết ba cái kia kim đan tùy tùng thời điểm tiểu tử này cũng là như thế cười tần vũ không để ý đến huyết lệ hoặc là nói k h ô n g chế cố thân thể này lý trường p h o n g căn bản l ư ỡ i n h á t nhìn loại này tôn k é p nhãi nhép liếc một chút hắn hoạt động một chút cổ phát ra kèn kẹt tiếng vang sau đó hắn ngừng đầu ánh mắt rơi vào lơ lửng giữa không trung huyết khô trên thân ánh mắt đà m ạ n thậm chí mang theo một kia ghép bỏ thì cái này tần vũ mở miệm t h anh â m tuy nhiên k h ẳ n g thẳng lại lộ ra một cỗ hứng hở lười biếng ta còn tưởng rằng thả cái k i a phế vật trở về có thể câu đến cái gì cả lớn kết quả liền đến một cái hóa thần mang theo mười mấy cái nguyên anh huyết khô hộ pháp ngây m ẩ n cả người phía sau hắn nguyên anh cường giả càng là ngây m ẩ n cả người thì liền huyết lệ cũng há to miệng một mặt n g ố c trệ tiểu từ này điên rồi sao chỉ là một cái kim đan sơ kỳ đối với một vị hóa thần kỳ đại năng nói thì cái này côn vọng huyết khô hộ pháp giận quá thành cười quanh thân huyết khí của quận hóa thành một tấm giả thiên tế nhận huyết sắc mặc quỷ hướng về tần vũ gào t h é t mà đi Tốt. rất tốt bản tọa tung hoành v ầ n châu mấy trăm năm chưa bao giờ thấy qua như thế thứ không biết chết sống vâng thế mà đối mặt cái này vì thế hủy thiên diện điệu tần vũ chỉ là tiện tay vung lên v ậ y liền đều lưu lại đi tiếng nói rơi kiếm q u a n g lên long cong thiên điệu thất sắc chỉ có một đạo giản dị tự nhiên lại nhanh đến mức cực hạn kiếm quang xét qua cái kia hơn mười đạo cao cao tại thượng tân ảnh、Phúc. giữa không trung huyết khô đại trưởng láo trên mặt vẻ giận dữ còn chưa tiểu tán trong mắt sát ý còn chưa rút đi nhưng cổ của hắn chỗ lại nhiều hơn một đầu tinh tế hồng tuyến tại phía sau hắn nguyên anh cường giả đồng dạng như thế người huyết khô mở to hai mắt nhìn muốn muốn nói chuyện lại phát hiện trong cổ họng chỉ có thể phát ra lạc lạc khí phao âm thanh hắn có thể cảm giác được chính mình sinh cơ tính cả thân hồn đều dưới một kiếm này bị triệt để chặt nước cái này sao có thể hắn nhưng là hóa thần a làm sao lại liền một kiếm đều cản không được ẩm ẩm ẩm vô số cỗ thi thể như là phía dưới như sủi gạo từ giữa không trung rơi xuống nặng nề mà đ ậ xuống đất đầu lăn xuống máu tươi dâng trào nơi xa sớm đã thối lui đến mấy trượng có hơn huyết lệ giờ phút này cả người đều hoa đá hắn há hốc miệng trong mắt cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt tất cả đều chết rồi đi đi đi tiếng bước chân văng lên tần vũ dẫn theo tích huyết trường kiếm dẫm lên đầy đất v ũ máu từng bước một hướng huyết lệ đi tới huyết lệ toàn thân mềm l ú n g trực tiếp có cắp trên mặt đất hắn muốn chạy có thể hai chân giống như là giót chỉ căn bản không nghe sai khiến khắc đ ừ n g dây ta huyết lệ hàm răng run lên liều mạng hướng về sâu động đậy thân thể trong mắt tràn đầy thần cầu cùng hoảng sợ ta ta không đùa ta thật không đùa tần vũ ở trước mặt hắn ba trượng chỗ dừng lại nhìn trên mặt đất cái này bày ra bùn não hắn trên mặt lộ ra cái tiết để huyết lệ làm ác mộng giống như cười mà không phải cười biểu tình chạy đi tần vũ nhẹ nói nói trở về nói cho các ngươi biết tộc t r ư ở n g người là ta tần vũ giết muốn báo thủ cứ tới nói xong hắn thu kiếm b ả o vỏ đứng chắp tay huyết lệ ngây m ẩ n cả người hắn không giết ta ý nghĩ này vừa vừa nô ra cầu sinh bản năng trong nháy mắt chiến thắng hoảng sợ a a a huyết lệ phát ra một tiếng không phải người thét lên l ộ t n g à o hóa thành một đạo huyết quang lấy một loại so lúc đến nhanh mười lần tốc độ điên cuồng trốn về phía chân trời t h ẳ n g đến huyết lệ thân ảnh hoàn toàn biến mất tại cuối tầm mắt hoa nguyên phía trên cái kia đứng chắc tay giống như tuyệt thế cao nhân thân ảnh đột nhiên lung lay loảng xoảng trường kiếm t u ộ t tay rơi xuống đất tần vũ hai đầu gối mềm l ũ n g t r u n g điệp quỳ ngã vào trong vũng máu loại kia trưởng không hết thể lực lượng giống như thủy chiều thối lui tùy theo mà đến là so trước đó càng thêm kịch liệt hư thoát cảm giác tần vũ nhìn trước mắt cái này một chỗ thi thể cái kia không ai bị nổi vết khô trường lão giờ phút này chỉ còn lại có hai đoạn thân thể t à n p h ế chết không nhắm mắt ánh mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn phảng phất tại chất vấn đây hết thể đến cùng là chuyện gì xảy ra còn có những cái này nguyên anh tu sĩ đầu lan đến khắp nơi đều là đây hết thể đều là ta làm không đây không phải ta tuyệt đối không phải ta tần vũ toàn thân run r à y kịch liệt hắn nhìn lấy chính mình dính đầy máu tươi hai tay to lớn hoảng sợ giống như rắn độc quấn chặt lấy hắn trái tim có người tại khống chế ta có người tại cầm ta thân thể giết người mà lại rét vẫn là huyết tộc hóa thần t r ư lão cái này thật xong chết đề xong cái kia đào tẩu huyết lệ nhất định sẽ đem nơi này phát sinh hết thể mang về huyết tộc d i ễ hóa thần trưởng lão đây cũng không phải là có thể hay không thiện vấn đề đây là không chết không tôi huyết cửu hai tộc đại chiến cho dù là nhân tộc cao tầng m ố n áp cũng tuyệt đối ép không được vì cái gì tần vũ loạn trà loạn trọng mà đứng người lên ngắm nhìn bốn phía t r ố n g trải t ĩ n h m ị c h hoang nguyên ngoại trừ tiếng gió không có bất kỳ cái gì đáp lại cái kia nút trong bóng tối điều khiển giả tựa như là như ưu linh tới vô ảnh đi vô tùng đến cùng là ai tần vũ ngẩng đầu lên hướng về phía không có một hai thương cùng phát ra tê tâm liệt phế độ hống đi ra người đến cùng là ai tại sao muốn hại ta tại sao muốn hại người tộc đi ra t h a n h âm tại hoa nguyên n g phía trên quanh quần thê lương mà tuyệt vọng tần vũ giống hết cái kia mấy cái cố họng giống như là rút khô sau cùng một chút sức lực miệng lớn thở h ư n h h n gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung